lý t ĩ n h bước nhanh đi lên ha ha thái bạch ta muốn mua hai gói thuốc lá t r ư ơ n g năm trăm linh sáu đại chiến sắp bắt đầu thái bạch kim tinh nhìn lý t ĩ n h liếp mắt cố nén muốn mắng hắn xung động mua bao nhiêu thái bạch kim tinh nói lý t ĩ n h lấy ra một ít p h á p bảo những thứ này p h á p bảo vốn là ở di vãng đủ mua tam bọc nhưng là bây giờ chỉ đủ mua hai bao hắn và một ít chúng thần không ít thầm mắng thái bạch kim tinh nhưng là mắng song sau, sau ngươi còn phải tới nơi này hắn mua đây là không có cách nào sự tỉnh thái bạch kim tinh mặt lạnh vẫy cho hắn hai gói thuốc lá xoay người rời đi lý tính cũng ám thầm hừ một tiếng bất quá chỉ là một cái bán yên cái này để cho hắn đắc ý vạn yêu quốc giờ phút này chư bắt giới đang luyện binh vì lấy sau không lâu sau công phạt thiên đình mà ngồi chuẩn bị công phạt thiên đình đây là một trận á c chiến cho dù bây giờ vạn yêu quốc thực lực không giống đi được rồi nhưng là đối mặt thiên đình vẫn không có bao lớn phần thắng thậm chí chư bắt giới khoảng thời gian này đem thiên đình sở hữu thiên môn thậm chí còn thiên đình thực lực tổng hợp tiến hành phân tích nếu là chỉ một lúc này vạn yêu quốc thực lực hoàn toàn có thể công phạt thiên đình thậm chí dư dả nhưng là một khi thiên đình thật phát sinh đại chiến phía sau thánh nhân một khi nhúng tay như vậy vạn yêu quốc lại nên làm như thế nào thậm chí chư bát giới còn đi vào vạn yêu quốc tàng thư cát bởi vì tôn nộ g không mệnh lệnh bây giờ chư bát giới ở vạn yêu quốc thật có thể nói bên trên là dưới một người trên vạn người rồi sang n g ộ tịnh ngồi ở vạn yêu quốc hậu t ư ợ n g không biết rõ đang suy nghĩ gì cách đó không xa đi ra hóng mát một chút lai、like、ca mới vừa ngậm một đ i ề u thuốc nhìn sang n g ộ tịnh nhất thời con mắt trở t o t i ê n tử khỏe miệng trực tiếp rơi đi xuống đáng chết đều do sang lộ tịnh m ở miệng một tiếng phật tổ anh minh cho mình thiếu chút nữa không có anh minh đi vào nếu như không phải đường tàm tạng lấy loại phương thức này dẫn dắt ở mấy vị thánh nhân như vậy phòng t r ư ờ n g nghĩ đến đây laika không khỏi sờ sờ mặt tham kiến phật tổ thấy được laika sang hộ tịnh có chút thi lễ vốn là laika có chút tức giận nhưng là một lễ này bên dưới cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng không nghĩ tới bây giờ lúc này sang hộ tịnh lại còn nhận thức chính hắn một phật tổ còn đối với mình hành lễ muốn biết rõ từ lúc tới vạn yêu quốc loại này được người tôn trọng cảm giác đã rất lâu không có thậm chí một ít tiểu yêu cũng chỉ cao khí ngang mà bắt đầu thấy hắn tựa như không thấy như thế trực tiếp cho hắn không thấy nếu là lúc trước laika nói cái gì cũng phải cho bọn hắn siêu độ không thể nhưng là bây giờ ăn nhờ ở đầu chịu đựng một số người xem thường tựa hồ cũng là có thể lý giải laika túi người xuống từ dưới đất nhặt lên yên thổi thổi tàn thuốc bên trên cho bụi thả ở ngoài miệng nhìn s a ngộ n tịnh nhất là quỳ lệ ở bộ dáng laika nhất thời suy nghĩ ngàn vạn lòng tràn đầy phức tạp như vậy cao quan thời khắc tựa như có lẽ đã rất lâu không có đứng lên đi ta đã không phải phật tổ rồi l a i c a thở dài lúc này mới nói s a ngộ n g tịnh từ dưới đất đứng lên thân như c ũ còn có chút sợ hãi thấy hắn dáng vẻ l a i c a thở dài một cái không biết rõ tại sao hắn đột nhiên nghĩ đến cùng lão tam uống rượu với nhau thời điểm nói thoải mái như thế khiến người ta cảm thấy dễ dàng l a i c a hút xong một điếu thuốc xoay người rời đi bây giờ yên đã không nhiều lắm bất quá cũng còn khá bây giờ vạn yêu quốc lập tức phải đánh vào thiên đình rồi nếu là vạn yêu quốc đại hoạch toàn thắng hoàn toàn có thể từ ngọc đế trong tay lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác thuốc lá đang nói vạn yêu quốc là bởi vì đường tam tạng mà tấn công thiên đ ỉ n h chỉ cần cứu ra đường tam tạng thuốc lá như cũ còn có là nghĩ tới đây laika lần nữa cho mình đốt lên một điếu thuốc tôn nộ g không cùng tự hà với phạm trần du lịch hồi lâu cuối cùng quay trở về vạn yêu quốc vô luận trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào nhưng là tối thiểu hai người đều đã rồi không tiết v ố i trở lại vạn yêu quốc sau trực tiếp đem đan dược giao cho nhược thủy theo nhược thủy ăn vào đan dược nguyên thần sâu bên trong thương ở dần dần khôi phục khỏi hẳn chứ bắt giới mừng rỡ nắm chặt rồi nhược thủy tay chỉ là ngay sau đó mà tới là chư bắt giới phát hiện tôn nộ g không cùng t ử hà hai người tựa hồ cũng có chút quái dị t ử hà đại đa số thời gian cũng đang c h ầ m m ặ t đến tầm mắt nhìn xa ở trên người tôn nộ g không tôn nộ g không phảng phất cũng đang suy tư cái gì hầu ca bây giờ lấy vạn yêu thực lực đủ để công phá thiên đình rồi chư bắt giới thoáng yên lặng nói ở thánh nhân nhúng tay điều kiện tiên quyết tất thắng ừ ta biết đến thời điểm cứ dựa theo ngươi nói làm lấy chúng yêu quân tới hấp dẫn thiên đình tầm mắt sau đó từ nam thiên môn nơi này mà vào dừng một chút tôn nộ không tiếp tục nói nhưng là một khi nhận ra được sự tình không đúng chúng yêu quân lập tức rút lui chư bát giới nhìn tôn nộ không khẽ tao mày hầu ca ngươi là đang lo lắng có thánh nhân ừ cho nên đến thời điểm đem thiên đình chúng thần hoàn toàn hấp dẫn ra lúc tới sau khi cho nên các ngươi liền rút lui tôn nộ không trầm giọng nói về phần ta đây lao tôn các ngươi không cần lo lắng ta có cân đầu vân không khỏi chư bát giới cảm giác có chút không đúng nhưng là tôn nộ không nói như vậy cũng là hợp tình hợp lý được hầu ca ta hiểu được chư bát giới gật đầu nói bây giờ chúng yêu quân đã tập học xong thời cùng ó thể v lúc đó thiên đ ỉ n h cũng tiến vào khẩn trương thời khắc từ tử tiêu cung đi ra ngọc đế trên mặt nổi lên một nụ cười châm biếm đến thời điểm hồng quân lão tổ áp chế hậu thổ vạn ẫ n thánh đan lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đến thông tiên, phần thái thượng thánh nhân. Thái độ có chút lập lỡ nước đôi, nhưng là cũng sẽ không tương trợ với yêu tộc. Cho nên dùng cái này đến xem đến, vô luận như thế nào. Trận chiến này, thái Thái chút trợ tộc. thế hiếp khác Cho cái điểm độ đôi, lợi lập lỡ là với xem yếu uy yêu có vô về v sẽ yêu quốc cũng thua không nghi ngờ căn bản không có bất kỳ huyền n h ậ m gì hồng quân thân là một cái thiên đạo đại ngôn nhân không thể nào trơ mắt nhìn tam giới hỗn loạn t u n g khiến cho bọn hắn yêu chúng đông đảo nhưng là một khi thánh nhân nhúng tay nhiều hơn nữa nhân cũng không làm nên chuyện gì cho nên đối với trận chiến này ngọc đế có lòng tin tuyệt đối thuận tiện nơi này còn có thể diệt trừ vạn yêu quốc cớ sao mà không làm đây ngọc đế tâm tình thật tốt hắn đã biết vạn yêu quốc không lâu sau sẽ c ô n g phạt thiên đ ỉ n h chỉ là lại hoàn toàn không có để ở trong lòng thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát hắn hướng thiên ngục đi tới thiên tượng càng phát ra thuần t h ủ c ư ờ n g đại để cho đường vũ thần thức bất chi bất giác cũng cường đại hơn rất nhiều cho nên tự nhiên làm theo cảm ứng được ngọc đế đến vội vàng đem thiên tượng dần dần không nhìn thấy lao tam vạn yêu quốc lập tức phải tấn công thiên đ ỉ n h rồi ngọc đế trực tiếp có nên nói hay không nói đối trận chiến này ngươi thấy thế nào đường vũ bình tĩnh nhìn hắn không nói gì đ á ngay tiếc, n vậy ánh mắt của đường vũ đông lại một cái nhìn về phía ngọc đế còn nhớ ta nói rồi lời nói sao nếu là bọn họ bỏ mình ta liền xốp ngươi thiên đình ta sẽ để ngươi thiên đ ỉ n h người sở hữu tới vì bọn họ trôn theo ngọc đế cười khẽ một tiếng đối với đường vũ l ờ i nói rõ ràng cho thấy không tin lao tam bây giờ ngươi đã như vậy húng chi dù là ngươi thật có đến thực lực như vậy nhưng là thiên đình duy trì tam giới trật tự một khi thiên đình hủy diện tam giới cũng sẽ đánh loạn ngọc đế nhẹ nhàng nói ngươi trung quy không sẽ vì chúng sinh nơi nơi an nguy mà không để ý chứ l ờ i tuy như thế nhưng là ngọc đế ở tâm lý vẫn không khỏi đích lẩm bẩm đường tam tạng đã luân lạc tới tình trạng như thế chẳng lẽ nói thật còn có này hậu thủ gì hay sao không thể nào bây giờ hắn thánh nhân căn nguyên bị hủy thân thể bị phế sẽ không có đến bất kỳ một chút nghịch c h u y ể n cơ hội suy nghĩ đến đây ngọc đế hoàn toàn yên tâm đi xuống tam giới cùng ta có quan hệ thế nào đường vũ lạnh lùng nói nếu như ngay cả tự mình ở con người hầu như đều bảo hộ không tốt như vậy cái này tam giới thì có ích lợi gì đây ngọc đế lắc đầu một cái thở dài nói lao tam nhận m ệ n h đi hắn không cho là đường tam t ạ n g có thể lần nữa dậy vò lên sóng gió gì rồi nhưng là vẫn như cũ nói một câu để cho hắn nhận m ệ n h đi đừng có đoán mỏ những thứ kia vô dụng hắn đem vĩnh viễn bị giam cầm nơi này dù cho hắn có thể tránh thoát khốn thiên tòa thân thể cũng đã tàn phế vẫn như cũng một cái phế nhân thôi đường vũ nhìn hắn nếu là bọn họ bỏ mình ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn chú thích rồi hắn chốc lát ngọc đế lắc đầu đi ra ngoài đối với đường vũ lời hoàn toàn không có để ở trong lòng dù sao hắn thấy đường vũ đã là một cái phế nhân vạn yêu quốc lũ yêu t ề tụ trong đó cũng bao gồm phật môn nhân đầy đủ mọi thứ toàn bộ đều do chư b á t giới phụ trách nói cách khác giờ phút này phật môn là thân cư ở chư b á t giới bên dưới cái này làm cho phật môn nhân tâm lý cũng chán ngán tới cực điểm nhưng là lại không thể làm gì dù sao cũng là ăn nhờ ở đầu chỉ bất quá lai、like、ca tương đối lớn lượng không có vấn đề đem binh thiên đ ỉ n h chính hợp hắn ý nhân cơ hội m u ộ n yên làm tuyết lăng nghe lệnh do ngươi đợi vương nhất đội yêu quân với thiên đ ỉ n h cửa bắt mà động nhân cơ hội quấy nhiều thiên đ ỉ n h tầm mắt một khi tây thiên môn viện quân đi tới ma sơn rút lui chư bát rơi đứng ở mặt màu bạc khôi giáp tay cầm đinh bà phân phát mệnh lệnh làm tuyết lăng không nói một lời thật sâu nhìn tôn nộ không liếp mắt ngược lại trong tay đoàn đao mang theo yêu quân dẫn đầu mà động kim sĩ đại bằng vương đứng ở phía dưới hơi do dự một chút đi theo lam tuyết lăng bọn họ một đội này bạch tô tố, tố do ngươi mang đi một đội yêu quân do tây thiên môn m à động một khi tây thiên môn thủ vệ đi tiếp viện bắc thiên môn chính là các ngươi động thử sau đó t r ầ n giả ngươi tuổi hơi lớn nếu một lòng muốn đánh một trận bản nguyên x o á y thành toàn cho ngươi liền từ ngươi đi đến đông thiên môn lao yêu trần giả đứng ở trong đám người thương lao mắt giờ phút này cũng nổi lên một tia tinh quang phảng phất nhiều năm trước năm xưa p h o n g khoáng lại trở lại về phần những người khác theo ta đi nam thiên môn chúng ta nơi này mà vào chư bắt rồi kế hoạch từ mới đến bây giờ chính là do nam thiên môn mà vào theo này mấy đội yêu quân q u ấ y nhiễu thiên binh tầm mắt đem cái này thiên binh cũng dắt đi mặc dù nam thiên môn thủ vệ nghiêm khắc nhất nhưng là cuối cùng căn bản vô lực tiếp viện cho nên cần phải đối mặt chính là nam thiên môn một ít thủ vệ thôi mà tôn nộ g không cùng phật môn đám người phụ trách đi sâu vào lăng tiêu bảo điện như vậy thiên đình sở hữu thượng tầng thực lực nhân cũng sẽ bị kéo ở có thể nói nếu như đang không có thánh nhân nhúng tay dưới tình huống đối với cái này một trượng và yêu quốc là tất thắng chỉ là khả năng không có thánh nhân nhúng tay sao kim quang lõi lên tôn n g ộ không sừng sững ở trên bầu trời bóng người phải không hai phong thái hắn vừa xuất hiện liền hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu ở trên cổ hắn khoác một cái t ử sắc t ơ lụa theo phong nhẹ khinh vũ động kim cô đ ồ n g hiện lên trong tay hắn nhắm vào chân trời cuối cùng hắn tầm mắt rơi vào cái kia t ử sắc thần ảnh bên trên nhàn n h ạ t gật đầu một cái hắn trợt quát một tiếng phật m ô n người theo ta lên đường nói xong hắn trước mà đi tay cầm như ý kim cô bổng hướng thiên đình đi lai ca cũng bạo nổ quát một tiếng dùng cho khích lệ phật môn tinh thần đánh ngã thiên đình chúng ta liền có vô số đếm không hết thuốc lá rút những lời này đối với bang đầu chọc thành viên mà nói đúng là một cái cực lớn khích lệ đánh ngã thiên đình để cho ngọc đế giao ra thuốc lá chúng phật cùng kêu lên q u á t lên đi theo lai、like、ca hướng thiên đình đi thiên đình ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế dông phương sắc mặt lạnh lùng chỉ là ánh mắt lại đặc biệt trở nên thông thúy giờ phút này thiên đình bầu không khí không khỏi có chút ngưng trọng dù sao bây giờ vạn yêu quốc lũ yêu đã đem mình nếu là chỉ lấy thiên đình bây giờ thực lực mà nói tuyệt đối không phải là vạn yêu quốc đối thủ chỉ là bệ hạ ngồi ngay ngắn ở bên trên nhìn một bộ tràn đầy tự tin dán g vẻ khởi bẩm bệ hạ bắc thiên môn có yêu còn tới giờ phút này đang cùng thiên binh giao chiến bọn họ số người đông đảo thiên binh lập tức sẽ không chống đỡ được rồi một cái thiên binh hoang mang rối loạn chạy vào cùng ngọc đế hồi báo ngọc đế nhỏ khẽ híp một con mắt của hạ để cho tây thiên môn phái bình đã đi t i ế p viện muốn lấy bắc thiên môn nhất đột phá khẩu sao bắc thiên môn đúng là thiên đình yếu kém nhất nhưng là cách nhau tây thiên môn cũng không xa hoàn toàn có thể phái bình đi qua tăng viện chỉ là ngọc đế lại thoáng trầm ngâm một chút bây giờ vạn yêu quốc quan vu quân chuyện phương diện này đều là chư bát giới đang quản lý lấy chư bát giới dẫn quân đánh giặc tài năng hẳn không chỉ như thế mới đúng rồi bất quá vô luận như thế nào ngọc đế cũng sẽ không để ở trong lòng bởi vì vạn yêu quốc thua không nghi ngờ chỉ cần thánh nhân xuất thủ vạn yêu quốc một cơ hội nhỏ n h ò i không có bắc thiên môn giờ phút này chém g i ế t dung trời yêu quân không sợ chết từng cái tựa như người đ i ê n bọt tới ha ha thiên đình sẽ để cho ta huyết rơi vai ở chỗ này đi chết trận ở thiên đình là chúng ta lớn nhất vinh hạnh đã bao nhiêu năm yêu quái vẫn luôn bị thiên đình cùng phật môn người tàn sát bây giờ bọn họ rốt cuộc ngầm đầu đỡ ngực đánh vào thiên đình rồi giờ phút này yêu quân hoàn toàn bùng nổ khí thế rung trời ở tại bọn h ắ n khí thế hạ thiên binh không ngừng lui về phía sau lam tuyết lăng tay cầm loan đao phiên ngược kinh hồng huyện như du long loan đao ở trong tay nàng tựa như có linh tính theo mỗi một lần xuất thủ thiên binh nga xuống máu tươi tung tóe kim sĩ đại bằng theo thật sắt bên cạnh nàng hiện hóa ra rồi hai cánh cánh cơm ú a hóa thành cồn phong cồn phong chỗ đi qua thiên binh gào thét bi thương không ngừng thành phiên t é xuống đối với thiên đình cũng tốt yêu quân cũng được hắn một chút cũng không có để ở trong lòng hắn muốn làm bất quá chỉ là bảo vệ bên người này cái nữ từ thôi rút lui đi t â y thiên môn viện quân đến kim sĩ đại bằng vương nói hắn đã cảm thấy đại đội thiên binh chạy tới mà tới loan đao cơ múa mang theo mảng lớn huyết sắc lam tuyết lăng k h ẽ quát một tiếng rút lui chương năm trăm linh tám tôn nộ không lại chiến thiên đình nhất thời bắc thiên môn thủ vệ tập thể mộc ép đây là chuyện gì xảy ra các ngư nhân là chiếm thượng phong thế nào đột nhiên nói rút lui liền rút lui chẳng lẽ là cảm thấy tây thiên môn viện q u â n đến cho nên mới đi nghĩ như vậy rất có thể v â n h tây thiên môn một trận uy thế chuyển tới rất rõ ràng bạch tố tố mang theo yêu quân cũng đã độc thủ bây giờ tây thiên môn phần lớn đều đã đi tiếp viện bắc thiên môn giờ phút này tây thiên môn chính là c h ố n g không lúc cho nên vào thời khắc này bạch tố tố chỉ huy yêu quân rất nhanh thì công phá tây thiên môn chỉ là cũng không có đi vào trong đi sâu vào mà là ngay tại bắc thiên môn cửa quanh quẩn cùng thiên môn thủ vệ giao chiến đây đều là chư bát giới kế hoạch tốt nhìn như thật sự lấy loại biện pháp này tới công phá thiên môn trên thực tế không khỏi chính là hấp dẫn thiên đình phần lớn thiên binh tầm mắt thôi nếu là một khi các nàng sâu bên trong thiên môn nội bộ nếu là thiên quân đại bộ đội đến các nàng muốn rút lui liền không phải dễ dàng như vậy bởi vì bắc thiên môn yêu quân rút lui nhưng là cũng lo lắng yêu quân đột nhiên sắt một cái hồi mã thương cho nên như cũ có thiên quân c h ấ n thủ ở bắc thiên môn đám người còn lại nhanh chóng hướng tây thiên môn chạy tới chuẩn bị tiếp viện vâng lần nữa một đạo uy thế mà tới đó là từ đông thiên môn chuyển tới âm thanh ngay sau đó yêu quân với đông thiên môn mãnh liệt mà vào nhất thời tiếng chém giết chuyển tới báo khởi bẩm bệ hạ đông thiên môn yêu quân đông đảo thiên binh không chống đỡ được rồi báo khởi bẩm bệ hạ tây thiên môn c h ú n g quân đi trước tiếp viện bắc thiên môn bây giờ tây thiên môn đã bị công phá báo khởi bẩm bệ hạ đông thiên môn đã bị yêu quân công phá nghe người phía dưới báo lại nhất thời ngọc đế sắc mặt liền x a n h biết từ vừa mới bắt đầu hắn liền coi thường trừ bát giới rồi chỉ một lấy bắc thiên môn nhất đột phá khẩu này rõ ràng là không có khả năng không nghĩ tới chứ bắt giới lại lấy tam đại thiên môn làm rồi đồng thời làm rồi đột phá khẩu mà bây giờ thiên b i n h đang ở rong r u i ở tam đại thiên môn bên trong vô luận như thế nào đi tăng viện cũng hoàn toàn không hữu dụng yêu quân nhất định sẽ xuyên qua mà vào báo bắc thiên môn yêu quân đột nhiên rút lui báo tây thiên môn yêu quân cũng đột nhiên rút lui chúng ta hoài nghi đây là yêu quân cố ý lấy lui làm tiến một khi chúng ta hơi có thanh tính lại yêu quân khẳng định sẽ còn phản công mà tới mời bệ hạ mau sớm định đoạt nếu như đang nghĩ biện pháp toàn bộ thiên đình đều sẽ bị yêu quân công phá bọn họ sẽ từ ba cái thiên môn mà vào thẳng vào lăng tiêu bảo điện dù sao dưới cái nhìn của bọn họ này rõ ràng chính là yêu quân lấy lui làm tiến chỉ cần thiên binh rời đi c h ấ n thủ nơi đi tăng viện còn lại thiên môn như vậy yêu quân khẳng định phản công tới thừa lúc vắng mà vào nam thiên môn tình huống gì ngọc đế cao mày có chút tiêu nóng này giờ phút này hắn càng phòng bị là tôn nộ không cùng tự hà đám người nhưng là ngọc đế suy đoán ra các nàng sở dĩ vẫn không có động thủ khẳng định cũng là đang đợi thiên đỉnh cao tầng nhân xuất thủ khởi bẩm bệ hạ nam thiên môn một mảnh yên tĩnh này kỳ quái ngọc đế có chút không hiểu còn lại tam môn đánh khí thế ngất trời lệ thiên nam thiên môn không có động tính gì không biết rõ tại sao hắn có một loại sơn vũ dục lai phong mãn lâu cảm giác vạn yêu quốc giờ phút này lũ yêu đều đang đợi đến chư b á t giới đây nhược thủy trong tay xuất hiện một bộ mới tinh màu trắng bạc k h ô i giáp cùng tích n h ậ t thiên hoành nguyên x o á y giống nhau như lúc nàng thản nhiên c ư ờ i yếu ớt ônu n như nước nguyên x o á y nhược thủy cho ngươi thay quần áo chư b á t giới gật đầu một cái đứng lên thay quần áo xong chư bắt giới nhìn như thế uy vũ bất phàm mặc dù tướng mạo như cũ heo dạng nhưng là không ảnh hưởng bản thân hắn khí chất nhìn mình xấu xí mặt chư bát giới thoáng do dự một chút hóa thành một cái phong thần như ngọc nam tử này lúc trước thiên đồng nguyên x o á i bộ dáng phong thần như ngọc anh tuấn bất phàm trên người tự nhiên làm theo lộ ra một cổ khí tức uy nghiêm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi mặc chính là chỗ này thân khối giáp nhựa thủy ngưng mắt nhìn hắn mặt trong mắt nổi lên một tia tưởng nhớ khi đó chư bát giới vừa mới lên mặt cho thiên đồng nguyên x o á i khi đó hai người thiên đình vì tiên bây giờ tốt như cái gì đều thay đổi có hình như là không có gì thay đổi tựa hồ hết thệ phảng phất lại trở về đã từng lần đầu gặp thời khắc tại hạ thiên b ồ n g dám hỏi tiên tử phương danh chư b á t giới không khỏi n h ỉ non một cái câu nghe vậy nhược thủy nợ nụ cười ta tên là nhược thủy một lát sau chư b á t giới nhìn lên trước mặt chúng yêu quân h a m hở vung tay lên chỉ huy bọn họ chạy tới nam thiên môn giờ phút này tam giới mọi người đều chú ý tới hậu thổ với địa phủ bên trong đi tới lui hai bước d ư ơ n g mắt hướng thiên nhìn lên nhìn lông mày kẻ đen hơi nhữu nàng cảm thấy ở trên trời cao có một ánh mắt như có như không cũng đang chú ý chính mình thậm chí nàng đều có thể cảm giác uy thế như vậy một khi nàng hơi có di động sợ rằng vẻ này uy thế cơ hội chèn ép mà tới bích du cung thông thiên thở dài nói con khỉ nha trùng đ ộ n g thoáng trầm âm hắn lắc mình tiến vào trong hỗn độn hỗn độn sâu bên trong tiếp dẫn c h u ẩ n đề nguyên thủy thiên tôn ba người cũng đang chú ý hơn nữa đã sớm nghe được hồng quân khẩu r ụ để cho bọn họ hiệp trợ thiên đình hoàn toàn d i ệ t trừ vạn yêu quốc c h u ẩ n đề cùng tiếp dẫn lao ca hai bởi vì tây du phá sản vấn đề ăn không ngon không ngủ được chỉ sợ thiên đạo đột nhiên tìm bọn hắn muốn sổ sách bây giờ nghe một chút bọn họ còn hữu dụng còn cần bọn họ hiệp trợ thiên đình tạm thời điểm liền yên tâm lại rồi tối thiểu bọn họ còn hữu dụng thiên đạo không đến nổi vào lúc này muốn sổ sách một đạo mở mịt bóng người xuất hiện ở không xa thông thiên tiếng cười cởi mở van g rội ở trong hỗn độn không biết rõ các ngươi này ba cái đồ chơi chung một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu lại muốn làm gì ngay vậy ba vị thánh nhân sắc mặt khó coi nhìn c h ầ m c h ầ m thông thiên lời nói này thật khó nghe cái gì gọi là ba cái cấu kết với nhau làm việc xấu đồ chơi thông thiên lời này của ngươi là ý gì c h u n đê nói không có ý gì thông tin ê cười nhạt chỉ là cảm giác ba người các ngươi đồ chơi tụ trung một chỗ khẳng định không có chuyện tốt lành gì nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng bây giờ vạn yêu quốc lại dám to gan lớn mật đánh vào thiên đ ỉ n h một khi thiên đ ỉ n h thật xảy ra chuyện tam giới trật tự hỗn loạn nếu là như vậy thông thiên ngươi gánh vác như vậy nhân quả sao lão sư mới vừa truyền lệnh để cho ta đợi tương trợ thiên đ ỉ n h hoàn toàn tiêu diệt vạn yêu quốc chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản hay sao như là ba người các ngươi phế vật bản giáo chủ khẳng định ngăn cản thông thiên lạnh giọng nói nhưng nếu là lao sư mệnh lệnh thông thiên vô lực ngăn cản đạo không phải là không muốn ngăn cản lời này rất ý tứ rõ ràng bởi vì ta không làm hơn hồng quân không ngăn cản được nếu như đã làm hắn khẳng định cũng ngăn cản ba vị thánh nhân ám thầm hừ một tiếng thiên đ ỉ n h giờ phút này ngọc đế cho mày bởi vì bây giờ hình thức đã bất lợi cho thiên đ ỉ n h rồi bất quá cuối cùng nhất định sẽ có thánh nhân xuất thủ nhưng là một khi bọn họ sau này đang xuất thủ như vậy thiên đ ỉ n h tổn thất cũng không phải số ít nhất là bây giờ tôn nộ g không đám người còn không có hiện t h ầ n đây càng thêm để cho ngọc đế lo lắng mà bắt đầu chúng thần không khỏi nghiêng đầu hướng phía trên nhìn lãnh đạo màu vàng nhạt l o ạ lên nổi lên một đạo thân ảnh ở trên cổ hắn khoác một cái t ử sắc t ơ lụa nhẹ khinh vũ động tay hắn cầm kim cốp đồng nhắm vào ngồi ở trước mặt cách đó không xa cái kia tam giới chi cao vô thượng nhân thanh âm từ trong miệng hắn chuyển ra vang dội ở thiên đình mỗi một góc cũng vang dội ở chúng thần tâm lý tôn nộ g không tới đây lại chiến thiên đình chương năm trăm linh chín ngọc đế giao ra thuốc lá thấy đạo kia bóng người màu vàng chúng thần không khỏi lui về sau một bước chỉ có trước mặt ngọc đế hơi nhữ mày tôn nộ g không ngươi còn thật là lớn gan lại dám như thế chẳng lẽ ngươi không biết rõ thiên đình đại biểu cái gì không đây là tam giới trật tự ha ha tam giới trật tự tại sao nhân ngươi thiên đình mà đoán tôn nộ không cười lớn một tiếng tam giới chúng sinh cùng các ngươi trong mắt cùng con kiến hôi không khác chỉ vì nhân b ấ t kính các ngươi có thể trừng phạt chỉ vì yêu không nghe các ngươi liền diệt trừ ai cho các ngươi quyền lợi lấy tên đẹp trông coi tam giới trật tự duy trì tam giới thăng bằng nhưng là tam giới cần gì phải các ngươi khống chế tại sao lại từ các ngươi tới khống chế trong tay kim q u đồng nhắm vào đến tam giới chi cao vô thượng nhân năm xưa ta từng dẫn v ặ n yêu đặt chân thiên đ ỉ n h hôm nay ta đây lão tôn lần nữa tới các ngươi tự cho là cao cao tại thượng trông coi tam giới ta đây lão tôn không phục h á n vui trong hư không dẫm chân về phía trước thét dài lên tiếng ngọc đế tới cùng ta đây lão tôn đánh một trận tôn nộ g không chiến dịch thiên ngang sóng pháp lực lan tràn quyển tịch chúng thần phía dưới chúng thần không khỏi lần nữa lui về sau hai bước tôn nộ g không ngươi tìm chết ngọc đế đứng lên k h ẽ quát một tiếng thân là một cái tam giới tri chủ thật không ngờ bị người chất vấn cái này làm cho hắn mặt mũi ở chỗ nào ông đỉnh đầu của ngọc đế hạo thiên tháp bóng người xuất hiện ở tôn nộ g không đối diện tới chiến tôn nộ g không cười dài một tiếng trong tay thiết bổng dẫn đầu sông tới mặt hạo thiên tháp tản mát ra một trận uy thế hướng tôn nộ g không bao phủ đi kim cô bổng cùng hạo thiên tháp nặng nề g h đánh vào nhau một tiếng ẩm vang uy thế tứ tán phía dưới trung thần có chút không khỏi ngã nào h trên đất ngọc đế trong mắt nổi lên một k i a khác biệt theo lý thuyết lấy tôn nộ không pháp lực một kích như vậy bên dưới nhất định sẽ cường thế vô cùng đối với cái này một chút ngọc đế vô cùng tin tưởng bởi vì hắn căn bản liền không phải tôn nộ g không đối thủ nhưng là ở một kích này giao phong bên dưới kia này pháp lực tương đương thậm chí tôn nộ g không còn mơ hồ rơi xuống hạ phong đây là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói hắn ở đề phòng thánh nhân xuất thủ cho nên không có xuất toàn lực nghĩ như vậy rất có thể tôn nộ g không chấm hôm nay đưa ngươi bị diệt tại này liền ngươi vạn yêu quốc cũng giống vậy khó thoát tiêu diệt vận mệnh ngọc đế khé quát một tiếng đỉnh đầu hạo thiên tháp dẫn đầu ma động lần này vạn yêu quốc hoàn toàn tiêu diệt trong đó cũng ngươi tôn nộ không tôn nộ không bóng người ở giữa không trung liên tục né tránh cuối cùng biến mất ở r ố i trước mắt ngược lại với ngọc đế phía sau xuất hiện đối với lần này ngọc đế thật giống như đã sớm có cảm ứng hạo thiên tháp kêu khẽ thùy lạc vạn đạo sáng mở đem ngọc đế cả người cũng chắn sáng mở bên trong giờ phút này ngọc đế vô cùng uy n g h i ê m thoạt nhìn lại như vậy thần thánh ông hạo thiên tháp xoay tròn toát ra to lớn uy thế chặn lại kim cô đ ồ n g nặng nề g h một đòn tôn nộ không lại bay ngược mà ra ngay sau đó trong tay kim cô bồng trong phút chốc phóng đại càn quét mà tới trô đi qua ánh vàng rừng、rực. trong mơ hồ có hư không âm thanh tan v ỡ âm ngọc đế nhất thời hăm hở lòng tin đại trấn tôn nộ g không vốn là ta nghĩ đến ngươi mạnh bao nhiêu bây giờ xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này cho dù ở như thế nào ẩ n giấu thực lực một khi thánh nhân xuất thủ hắn như cũng một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có cho nên ngọc đế hết tất cả cũng không có đem tôn nộ g không thả ở trong mắt tại hắn thì nhìn đến thiên đình là tất thắng tôn nộ g không k h ô nói g n một lời lần nữa cầm gậy mà tới nam thiên môn giờ phút này tiếng chém giết đại trấn chư bắt giới chỉ huy vạn yêu chạy tới nơi này nhất thời nam thiên môn thủ vệ không khỏi lui về phía sau mấy bước tràn đầy kinh hoàng nhìn lũ yêu liếc mắt cũng trông không đến cuối tứ đại thiên vương hiện lên xuất hiện ở nam thiên môn mỗi người tay cầm p h á p bảo vẻ mặt phòng bị lớn mật thiên đồng ngươi lại cùng v ạ n yêu quốc làm bạn càng dám quyền dẫn lũ yêu đánh vào thiên đ ỉ n h này là t ử tội ngươi có biết tội của ngươi không ma lễ hải lớn tiếng chất vấn chư b á t giới cờ nhạt không hề bị lay động kéo nhược thủy tay bước lên trước yêu q u n trung một đạo thân ảnh màu tím tung bay lên từ y dung u n g i ố n g như là một cái từ sắc điệp tràn ra cánh xẹt qua lũ yêu nàng vững vàng rơi vào lũ yêu trước mặt nhất thời tứ đại thiên vương c h ố mắt nhìn nhau lớn mật vạn yêu quốc lại vọng tưởng đánh vào thiên đ ỉ n h nếu là bọn ngươi thối lui chúng ta có thể bẩm báo bệ hạ không nhắc chuyện cũ sắt chư bắt giới thân chức sĩ tốt dẫn đầu xông vào nam thiên môn trong tay đinh ba rời tay đi trong phút chốc thả lớn mấy lần một đạo kinh khủng vô tận uy thế từ đinh ba bên trên lan tràn m à động thẳng vào nam thiên môn bốn phía thiên binh kêu t h ả hóa thành bụi bậm sắt vạn yêu giận g ữ hét lên điên cùng hướng nam thiên môn vào tứ đại thiên vương thậm chí còn thiên đình thủ vệ căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn trở yêu quân rất nhanh yêu quân bọc vào yêu hậu trước mà đi với hư không bước v ó n g người xuất trần giống như lăng ba t i ê n tử mà đi tứ đại thiên vương nhìn một cái sự tình không được mỗi người liếc nhau một cái rồi rít chạy trốn đinh ba quét tới tứ đại thiên vương sắc mặt biến mỗi người dùng toàn lực chặn lại một cách này ngược lại yêu hậu xuất hiện trong tay t ử sắc tơ lụa tung bay dạo rực ra vô tận vì thế tơ lụa tựa như hóa thành một nhánh cự long một dạng đem tứ đại thiên vương hoàn toàn bao phủ ở rồi không tứ đ ạ i thiên vương quá sợ hãi phanh mỗi người nhục thân rồi rít nghiền nát ở trong đó tứ đ ạ i thiên vương thần hồn phi thường dứt khoát cũng không quay đầu lại xoay người chạy yêu hậu đám người cũng không có đ ổ i theo bất quá chỉ là còn lại thần hồn thôi đã không có tham chiến năng lực sắt yêu quân cùng kêu lên giống to hoàn toàn đánh vào rồi thiên đ ỉ n h t ừ tiêu cung hồng quân thần sắc không thay đổi m ặ t không chút thay đổi nhìn một màn này cặp mắt thâm thúy sâu không thấy đáy ngược lại nhìn về phía cùng tôn nộ không giao chiến ngọc đế hắn hử một tiếng phân thân sao vừa nói h ồ n g quân bấm ngón tay tính toán ngược lại nhìn về phía thiên n g ụ c chỗ cách thiên n g ụ c cách đó không xa một đạo thân ảnh nổi lên hắn không chút nào cất giấu chính mình nên ngang về phía trước mà đi thấy đạo thân ảnh này chúng thiên binh không khỏi rối rít lui về phía sau thậm chí ngay cả ngăn trở cũng không dám hắn quay đầu hướng lăng tiêu bảo điện nhìn một chút khoe miệng hơi nhét lên mơ hồ có thể thấy cách đó không xa phật quang tràn ngập đứng lên lăng tiêu bảo điện đầy trời phật quang nói lên lại ca ngậm t h u c lá bóng người hãy lên chúng phật đi theo sau lưng của hắn như lai ngươi thật không ngờ lớn mật tới phật môn mặt mũi mà không để ý ngược lại đầu nhập vạn yêu quốc cùng v ạ n yêu làm bạn ngọc đế chất vấn nói luân lạc tới tình trạng như thế laika cũng không muốn nha nếu như không phải chuẩn đề một cái miệng rộng tử một cái miệng rộng tử tắt hắn laika cũng không muốn như vậy n à y không phải là bị bức thật ở không có cách nào sao cùng v ạ n yêu quốc làm bạn ăn nhờ ở đậu thời gian hắn tâm lý cũng không chịu nổi hướng tôn nộ không nhìn một cái laika hơi nhũ mày xảy ra chuyện gì con khỉ này chả thế nào ẩn giấu thực lực đây vội vang bắt lại ngọc đế bổn tọa tốt nhân cơ hội muốn nhân nha bổn tọa bây giờ đã không phải là phật môn người rồi lai ca búng một cái cho thuốc lá tiếng h ừ nói ngọc đế giao ra thuốc lá t r ư ơ n g năm trăm mười một cây lông khỉ ngọc đế đang cùng tôn nộ g không chiến khó bỏ khó phân trong lúc bận rộn quay đầu hung ác trợn mắt nhìn lai ca lướt mắt tôn nộ g không chớ có ẩn dấu thực lực rồi bổn tọa cùng ngươi cùng xuất thủ bắt lại ngọc đế lai ca hăm hở vào tới chỉ muốn bắt ngọc đế thuốc lá có là húng chi lai ca sở dĩ tham chiến cũng không phải là vì vạn yêu quốc chủ vì này điều thuốc lá đừng xem laika h a m hở trên thực tế bên trên lo hầu một bút nếu như vạn yêu quốc chiến bại hắn có thể làm sao bây giờ sợ rằng hậu quả cũng được không đi cho nên bất chi bất giác cùng vạn yêu quốc c h ó i chung một chỗ rồi bây giờ đi theo tôn nộ g không đi sâu vào thiên đình lang tiêu bảo điện laika rất là lo lắng bị tôn nộ g không cho lợi dụng làm thương sự nhưng là xác thực không có biện pháp nào chủ yếu nhất vẫn là vì thuốc lá theo laika rồi chiến trường ngọc đế nhất thời tăng mạnh áp lực cùng lúc đó phía dưới trung thần cùng phật một người giờ phút này cũng rối rít giao chiến với nhau vạn yêu quốc lũ yêu còn chưa tới bọn họ trước làm rồi đối với lần này mới vừa tiến vào nam thiên môn chư bát giới thoáng trầm n g â m một chút chuyến cho ta mệnh lệnh yêu quân tạm hoãn tốc độ nguyên soái tại sao bởi vì đông đảo yêu quân còn chưa tới chúng ta chậm c h ạ m tốc độ chờ đợi lam tuyết l a n g đám người đến lũ yêu tập họ sau đó tiến vào l a n g tiêu bảo điện chư bát giới ra vẻ thông thạo nói mơ hồ có thể thấy xa xa l a n g tiêu bảo điện giờ phút này phật quang đầy trời lượn lờ vu thực không chư bát giới nhỏ khe híp một con mắt của hạ theo chư bát giới ra lệnh một tiếng nhất thời lũ yêu hãm lại tốc độ rất nhiều yêu quái đời này cũng không có tiến vào thiên đình cái này còn là lần đầu tiên thậm chí không khỏi đi thăm một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng đây là cho thiên đình làm du lịch thắng địa rồi chỉ là chư bắt giới chân mày xác thực không khỏi nhữ lại bởi vì này hết thảy đều cảm giác tới quá mức thuận lợi kia sợ sẽ là hết thảy các thứ này cũng dựa theo kế hoạch của hắn đi nhưng cũng không phải thuận lợi như vậy nhỉ nguyên soái chúng ta có phải hay không là quá mức thuận lợi nhược thủy cũng cảm thấy kỳ quái nhẹ giọng hỏi yêu hậu đứng yên ở phía trước cách đó không xa trong mắt nổi lên một tia tưởng nhớ nhớ lại phản phất thấy được ngày xưa trận chiến ấy thảm thiết tươi mới máu nhuộm đỏ rồi thiên đình thiên binh cùng yêu quân chém giết cũng giống như thấy được ngày xưa cái thân ả n h kia tay cầm thiết đ ồ n g ứng chiến đến hai vị t r u y n thánh mà nàng bị người giam cầm đến chỉ cần lo âu nhìn hết thệ các thứ này bây giờ vạn yêu lại chiến thiên đình cũng không biết rõ trận chiến này kết quả cuối cùng như thế nào ừ ta cũng cảm thấy chứ b á t giới nói không biết rõ tại sao ta luôn có một loại dự cảm không tốt hắn nhìn về phía n h ư thủy nói nếu là thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra ta sẽ đem hết toàn lực cho ngươi rời đi nhược thủy cười nhạt nắm chặt tay hắn quân ở ta cũng ở quân tử cũng đi theo có quân ở tự có nhược thủy nơi quy tụ sinh tử không hối hận ngay vậy chư bắt giới thân thể r u lên cầm thật chặt tay nàng nam thiên môn lần nữa một trận h u y ê n náo nhóm lớn yêu quân lần nữa mà vào là lam tuyết lăng bạch tố tố đám người cũng từ còn lại thiên môn mà về giờ phút này vạn yêu hoàn toàn tệ tụ hỗn độn sâu bên trong mấy vị thanh nhân cũng ở đây thời khắc chú ý chỉ là thấy lai ca chỉ huy chúng phật xuất hiện Tiếp đồng thời n n hai g ư t công phạt thiên đình ha ha thông tin ha ha phá lên cười giỏi một cái phật môn n h à lợi này giống như là trần trùn một cái miệng giọng tử quất vào chuẩn đề tiếp dẫn hai người trên mặt cảm giác nóng bỏng phật môn nhiều năm như vậy nội tình lắc lưu nhiều người như vậy ngược lại bị tiểu tới mang đi giờ phút này lại còn đang cùng thiên đình đám người kịch chiến đáng chết tiểu tới trần đề cắn răng nghiến lợi nói hận không được lập tức phát hiện thân xuất hiện ở thiên đình đại rút ra tiểu tới một hồi nhìn lũ yêu thông thiên k h ẽ thở dài một tiếng c o n khỉ nha ngươi đúng là vẫn còn t r u n g động trần đề bọn họ còn chưa đậu thủ rất rõ ràng là muốn đem bạn yêu q u ố c một lưới bắt hết hoàn toàn bị d i ệ t tại này hậu thổ bây giờ đã bị hồng quân uy nghiêm phong tỏa chỉ cần hậu thổ hơi có di động hồng quân lập tức sẽ mượn thiên đạo lực lượng đưa nàng chế trụ mà chính mình nếu như không có hồng quân nhúng tay hắn quả thật có thể ngăn cản bà vị thánh nhân còn có thái thượng l ó o quân khẳng định cũng trong bóng tối quan sát một màn này đây nhưng là hắn rốt cuộc muốn làm gì thông thiên cũng không biết rõ thậm chí hắn đứng ở vậy một mặt cũng không rõ ràng lang tiêu bảo điện chúng phật cùng chúng thần kịch chiến theo không ngừng cùng tôn nộ g không lai、like、ca hai người đóng tiếp tục đánh ngọc đế càng phát ra cảm giác tôn nộ g không chiến l ự c đang không ngừng hàng xem ra con khỉ này cũng muốn lợi dụng chấm tới cùng như lai、like、đánh một trận tốt nhất lưỡng bại câu thương sau đó tới thu thập tàn cuộc ngọc đế trong nháy mắt sẽ đem hết thể muốn rõ ràng biết một điểm này ngọc đế nhất thời càng hăm hở rồi khí thế k i n h người uy áp dung trời hạo thiên tháp hóa thành từng đạo sáng trói quang vung xuống dương kích hướng hai người l a i c a cũng thật sự nổi giận xuê bàn tay ra cựu phẩm kim liên hiện lên cựu phẩm kim liên cùng hạo thiên tháp uy thế đánh vào nhau cùng lúc đó l a i c a bàn tay trong phút chốc phóng đại về phía trước đi phía dưới quan âm bổ t á t tay cầm dương l i ế u chi cơ múa mạ qua chúng thần kêu thảm phân tán bùn phía nhưng mà quan âm bổ tắt lại vô tình hay cố ý hướng tôn nộ không nhìn nàng tự nhiên cũng phát hiện tôn nộ g không kỳ quái dù là ở như thế nào ẩn giấu thực lực cũng không phải như thế chứ lại đang hạo thiên tháp uy thế hạ không ngừng lui về phía sau đột nhiên ánh mắt của quan âm bù tắt đông lại một cái p h ả n phất biết cái gì phật tổ nhưng mà lời còn chưa nói hết một tiếng ẩm vang lai ca cùng ngọc đế cắt lùi về sau rồi hai bước uy thế lan tràn qua phía dưới chúng thần cùng phật một người rồi rít lui về phía sau thậm chí mấy người bay ngược mà ra trọng thương một máu tại này cổ uy thế lan tràn bên dưới tôn nộ không thân thể mạn, mạn tiêu tán Thấy một m à nhưng n vậy, tất cả mọi ư ờ i trừng lớn con mắt. Khó khăn đạo Ngọc Đế giết Tôn Ngộ không ó k h nghĩ đến lại là một cây lông khỉ hắn và một cây lông khỉ chiến đấu cho tới bây giờ kim sắc lông khỉ ở trước mắt mọi người bay xuống rơi xuống đất sau đó tiểu biến mất vô ảnh vô tung l a i c a cả người sắc mặt cũng cùng với xuất sắc l a i c a mắng một tiếng tôn nộ g không ngươi này cái chứa rủa ngay từ đầu rõ ràng là an b à i tôn nộ g không cùng nhóm người mình với lăng tiêu bảo điện nâng thiên đình người sau đó l a i c a cũng tốt nhân cơ hội muốn lấy một ít thuốc lá nhưng không nghĩ đến tôn nộ g không bản thể căn bản không tới hết thẻ các thứ này đến bây giờ đem phật môn cho đẩy ra ngoài bây giờ chúng phật cùng thiên đình người c h i ế n khó bỏ khó phân kiên sợ rằng muốn rút lui đều đã không được bị con khỉ kêu bỡ bỡn chương năm trăm mười một bị lợi dụng rồi l a i c a có một loại muốn hộp máu xung động quả nhiên bị vạn yêu quốc cho làm thương sử rồi vạn yêu quốc lũ yêu đều xuất hiện thế không thể đỡ nhưng là chẳng qua chỉ là do bốn cái thiên môn mà vào thiên đình chiến lược chủ yếu vẫn còn ở lăng tiêu bảo điện nói cách khác vạn yêu quốc từ đầu trí c u ố i chống lại bất quá chỉ là phổ thông một ít thiên binh thiên tướng cái gì mà bang đầu chọc lại bị lợi dụng trực tiếp xông về phía lăng tiêu bảo điện đối lên thiên đình chiến lược chủ yếu khóe miệng của laika có chút có quét một cái nín thở nhìn xuống dưới bang đầu chọc người như c ũ vẫn cùng thiên đình chiến khó bỏ khó phân các bị tổn thương nhưng là bây giờ bang đầu chọc tổn thất không nổi rồi tổn thất bất kỳ một vị bang đầu chọc thành viên cũng để cho lai、like、ca cảm giác lòng đang dỉ máu s ừ n g sốt một chút đi qua ngọc đế ha ha phá lên cười các ngươi bị vạn yêu quốc lợi dụng nhưng mà vừa nghĩ tới mình và một cây lông khỉ chiến đấu lâu như vậy quá mức trí cương mới vừa còn vì đánh tan tôn ngộ không mà đắc chí nhưng không nghĩ đến nha này lại là một cây lông khỉ hắn bản thể căn bản cũng không ở chỗ này đáng chết chỉ là nếu bản thể không ở nơi này như vậy hắn đi nơi nào đây nghĩ tới đây ngọc đế hướng xa xa thiên n g ụ c nhìn ra xa đi dù cho thật đi đến rồi thiên n g ụ c cũng không sao k h ố n thiên tỏa lấy tôn nộ g không thực lực căn bản là không có cách chặt đứt cho nên ngọc đế không lo lắng chút nào như lai các ngươi còn nhanh nhanh đầu hàng ngọc đế tiếng quát nói t h a n h âm như sấm vang r ộ i ở lăng tiêu b ả o đ i ệ n trên lai ca sắc mặt cùng với xuất sắc âm tình bất định thoáng trầm mặc một chút lai ca lớn tiếng nói ngọc đế ngươi như dao ra thuốc lá bù tọa dẫn bang đầu chọc người lập tức tối lui tuyệt không n ú n g tay vào thiên đỉnh cùng vạn yêu cốt chuyện Bị t ô như ngộ k ô n dụng n g cho h sử thương rồi. Nếu rồi. lai à ở tiếp tục đánh, cũng không có bất kỳ cần thiết. t cũng có cần đánh, không Không bằng h kỳ ừ cơ h ộ ngươi à y lấy muốn một ít thuốc、lá. Sau n n lá. ít trực tiếp h đó đi. Nhưng là sau khi rời ư là nào sau thiếu yêu quốc quản khi khỏi, không che chở, hắn hẳn rời đi nơi giờ vạn đây? Bây giờ đã đ ợ c Trước thuốc nhiều như vậy. Trước tiên đem thuốc lá bắt vào tay đang nói. Như n Lai, ư vậy. vào tay bắt đem lá g nếu là còn không đầu hàng sau này thánh nhân xuất thủ hậu quả ngươi biết rõ trâm cũng không sợ nói cho ngươi biết hôm nay vạn yêu quốc bị diệt tại này ngọc đế hừ một tiếng ngươi thật cho là vạn yêu quốc có thể như vậy dễ như t r ở bàn tay đánh vào thiên đ ỉ n h sao laika sắc mặt biến thành hơi khắp đưa ngón tay ra năm trăm bao chỉ cần năm trăm bao chúng ta lập tức rút đi vừa nói laika trên mặt nổi lên một tia dứt khoát nếu không phía dưới bang đầu t r ọ c thành viên cùng thiên đ ỉ n h chúng thần không chết không thôi bây giờ ngọc đế chủ yếu đem mục tiêu đặt ở trên người vạn yêu quốc nếu là vào lúc này bởi vì laika mà nâng thiên đ ỉ n h nhân viên chủ yếu như vậy đối với ngọc đế cũng không có lợi cho nên laika nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy đi hiếp người khác hơn nữa cô y xếp đặt ra một bộ dứt khoát dáng vẻ nhìn như vậy tự hồ chỉ muốn không giao ra thuốc lá hắn thật chuẩn bị cùng thiên đình không chết không thôi ngọc đế hướng phía dưới nhìn một chút thiên đình phật môn cắt có tổn thất nếu như ở chiến đấu tiếp đối với thiên đình mà nói không có bất kỳ c h ỗ t ố t bây giờ vạn yêu quốc đại quân đã đánh vào rồi thiên đình chủ yếu còn phải đối phó bọn hắn trước ngược lại bây giờ đường tam tạng còn ở thiên đình thơm như vậy yên thì có là không có vạn yêu quốc che chở chỉ sợ sẽ là phía sau hai vị thánh nhân cũng sẽ không vươn quá hắn suy nghĩ minh bạch một điểm này ngọc đế hừ một tiếng vung tay lên trực tiếp cho thái bạch kim tinh quậy bán đồ lặt vặt cho r ờ i trống nơi này là bao nhiêu chấm cũng không biết rõ nhưng là toàn bộ đều cho ngươi lai ca hừ một tiếng đem sở h ư u thuốc lá toàn bộ đều thu vào ban g đầu chọc thành viên theo ta rút lui phía dưới chúng phật cùng chúng thần vốn là vẫn còn ở cực h i ế n chỉ là theo lai ca lời nói chuyển tới động tác cũng mạn mạn ngừng lại ban g đầu chọc thành viên không hiểu nhìn phật tổ nói thế nào rút lui liền rút lui đi lai ca trước mà đi ban đầu chọc thành viên trố mắt nhìn nhau nhưng mà còn là theo chân lai k a rời đi t r u n g thần nhìn một cái ngọc đế thấy ngọc đế tựa hồ cũng không có ý tứ ngăn cản rối d í t tránh ra để cho bọn họ bang đầu chọc thành viên rời đi theo lai k a mang người rời đi lai k a cũng mở mịt đứng lên thiên địa lớn phảng phất nhất thời không có chỗ dung thân theo phật môn đám người rời đi thiên đình t r u n g thần nhất thời thở phào nhẹ nhõm báo chứ bắt rơi đám người dẫn lũ yêu hiện thân ở nam thiên môn có một cái thiên binh vội v à n g tới hồi báo báo nam thiên môn bây giờ đã bị công phá mời bệ hạ định đoạt ngọc đế nhỏ khe híp một con mắt của hạ Lát mình ngồi ở trên rồng, ngọc ghế ở đế phải â đâu, n người chuyên lệnh chúng thiên binh, lăng phó, tập hợp tiêu b o đ ệ n này, chúng Ở chỗ thấy a liền cùng vạn quốc c yêu tuyệt một tử i Phải. ế n h t xa xa l ă n g tiêu bảo điện phật quang tàn đi chư bắt giới hơi nhũng m ả y xem ra phật môn những người này đường chạy bất quá bây giờ đã không trọng yếu ngược lại bọn họ cũng đã tiến vào thiên đ ỉ n h thiên đ ỉ n h đại quân đã không cách nào ngăn cản v ạ n yêu quốc rồi chỉ là chư bắt giới xác thực vẻ mặt nghiêm túc thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn một chút hắn cũng ở đây đề phòng đề phòng thánh nhân thậm chí còn đang lo lắng tôn ngộ không bây giờ như thế nào thật có thể đem sư phó cho cứu ra sao lần này vô hình lợi dụng p h ậ t môn cho bọn hắn sử dụng như thương đối với lần này chư b á t giới hoàn toàn không có để ở trong lòng bây giờ các ngươi bám vào vạn yêu q u ố c bên dưới tự nhiên cũng cần các ngươi ra một ít lực thiên n g ụ c bên trong đường vũ lòng như lửa đốt thông qua ngọc đế đặt vào huyền thiên kính đường vũ thấy được chúng yêu quân đánh vào rồi thiên đ ỉ n h thấy được hăm hở chư b á t giới thấy được t ử hà nhược thủy còn có không nói một lời sang lộ t ị n h theo của bọn hắn chiến đấu bắt đầu âm thanh gợi ý của hệ thống cũng liên tiếp chuyển tới k e n chúc mừng ký chủ vạn yêu quốc thiên đình phát sinh đại chiến bắc thiên môn bị phá từ thiên đình cấp đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị năm triệu keng một tầy thiên môn bị phá khen thưởng khí vận giá trị năm triệu k e n chúc mừng ký chủ vạn yêu quốc đại quân với nam thiên môn mà vào đại bại thiên đình đại quân từ thiên đình trong tay cấp đoạt khí vận khen thưởng khí vận giá trị một ư ơ i triệu âm thanh gợi ý của hệ thống liên tiếp vang dội ở não hải sắp rồi lập tức phải đến bốn cái ức hắn liền có thể hối đoái hồng mông tri tâm kết thành hồng mông trí thể đến lúc đó hắn đem lịch thiên tới lại chiến thiên hạ chỉ là càng nhiều là đối chư bắt giới bọn họ lo âu nhìn như dễ như trở bàn tay trực đạo thiên đ ỉ n h nhưng là thánh nhân từ đầu đến cuối cũng không có xuất thủ đây một khi thánh nhân xuất thủ bọn họ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có phanh ẩm toàn bộ thiên ngục cũng một trận run dày thiên ngục đại môn trong phút chốc nghiền nát chia năm xẻ bảy minh sán g quang mang từ thẳng vào tới chiếu sáng rồi thiên ngục một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới hắn nhìn đường vũ giờ phút này đường vũ cả người đều bị k h ố n thiên tỏa khóa lại thân thể của hắn về phía trước nhưng về trên người khốn thiên tỏa căng thẳng nếu là không có khốn thiên tỏa sợ rằng cả người hắn cũng sẽ nằm trên đất t ự a n h ư một bãi bùn nát tôn nộ g không trong mắt phảng phất có ngọn lửa lại thiêu đốt đã từng hắn cũng bộ dáng như vậy bị vây nuốt đến bây giờ xác thực biến thành đường tam tạng tôn nộ g không ngơ ngác nhìn hắn m g i xúc động hắn đầu gối khẽ con quỳ trên đất sư phó chương năm trăm mười hai trận pháp vây quét yêu quân nhìn tôn ngộ không đường vũ hơi sừng sờ ngay sau đó vội vàng nói ngộ không nghe vi sư nói ngươi không cứu được ta k h ô n thiên tọa là hồng quân l u y ệ n chế lấy tôn nộ g không c h u ẩ n thánh đỉnh phong tu vi căn bản là không có cách chặt đức húng chi kia sợ sẽ là cứu đi mình như vậy vẫn như c ũ một cái phế nhân không bằng ở chỗ này mạn mạn góp nhặt khí vận giá trị chuyên tâm cảm nộ thiên giống đi cảm nộ đại đạo ngươi hiện ở lập tức hạ lệnh để cho vạn yêu quốc rút lui chỉ cần các ngươi trở lại vạn yêu quốc ràng buộc tốt phía dưới lũ yêu có hậu thổ nương nương che chở không có thánh nhân dám ra tay với vạn yêu quốc nhưng là ngươi này đánh vào thiên đình cũng không giống nhau hồng quân không thể nào trơ mắt nhìn thiên đình bị công hãm từ đó làm cho tam giới hỗn loạn hơn nữa ngọc đế chỉ sợ cũng hy vọng các ngươi như thế sau đó mượn thánh nhân tay hoàn toàn diệt trừ các ngươi v i sư nói ngươi hiểu chưa cho nên ngươi hiện ở lập tức dẫn lũ yêu thối lui ra thiên đ ỉ n h trở lại vạn yêu quốc đường vũ một hơi thở đem hết t h ể các thứ này nói xong muốn tôn nộ g không mau rời khỏi nếu như một khi thánh nhân xuất thủ bọn họ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có sư phó ta biết rõ ta mang ngươi cùng đi tôn nộ g không đứng lên hít một hơi thật sâu kim cũ bổng hiện lên trong tay hướng về phía k h ô n thiên tỏa nặng nề đánh, đánh tới Phanh. cương đại vô cùng lực lượng từ khốn thiên tỏa bên trên đánh tới tôn nộ không kinh hãi nhanh chóng lui về phía sau ở giữa không trung lật lăn lộn mấy vòng này mới đứng vững thân hình đi mau ngươi sẽ không r ồ i ta tin tưởng vi sư bọn họ cũng không khóa lại được ta một ngày nào đó ta sẽ trở về đường vũ nóng nảy thúc giục tôn nộ không k hề ô n g h bị lay động hắn trợ quát một tiếng từ lòng bàn tay tản mát ra một đạo quan mang đem đường vũ cả người bao phủ ở rồi ngay sau đó hắn điên c u ồ n g hướng bốn phía xoay chuyển đến kim q ố c đồng kim q ố c đồng chỗ đi qua thiên mục phát ra cường đại tiếng va chạm vang chỉ là xác thực vẫn không n ú c ních hắn muốn đem thiên n g ụ c hủy diệt từ đó đem đường vũ mang đi nhưng là rất rõ hiển hắn đã không làm được nơi này đồng dạng cũng là lấy thánh nhân pháp lực r a cố quá vô dụng đi mau đi đường vũ cao mày nói ngươi nếu là khi ta là sư phụ của ngươi cũng nhanh nhiều chút rời đi sư phó ta tôn nộ g không nắm kim cô đ ồ n g mở mịt đứng lên không thiên tỏa hắn không cách nào chặt đước ngay cả thiên n g ụ c hắn đều hủy không diệt được căn bản không có biện pháp có thể mang đi đường vũ đừng nói nhảm đi mau đường vũ vừa dứt lời đột nhiên thấy trước mặt một đạo quan g mang chất thước tôn nộ g không cũng ở trước mắt hoàn toàn biến mất rồi thánh nhân xuất thủ tôn nộ g không bóng người trong nhấp nháy xuất hiện ở lăng tiêu bảo đ i ệ n bên trên chỉ là giờ phút này hắn xác thực n g ư n g trọng hướng bầu trời nhìn vạn yêu quốc l ư u yêu ở chư bát giới ra lệnh một tiếng giờ phút này toàn bộ đều dừng bước hắn q u a y đầu nhìn lại xa xa nam thiên môn giờ phút này đã lộ ra một cổ lực lượng cường đại có thể nói bọn họ căn bản là không có cách từ nam thiên môn hoàn toàn về phần còn lại tam môn chỉ sợ cũng phải như thế chứ không trách chư bắt giới cảm thấy kỳ quái đây thế nào như vậy dễ như chở bàn tay liền đánh vào rồi thiên đình thì ra là như vậy thiên đình muốn bắt r ù a trong hũ từ hà lông mày kẻ đen n h u chặt vốn là ở chờ chốc lát để cho chư bắt giới chỉ huy lũ yêu rút lui vạn yêu q u ố c thực lực mà giờ khác này bọn họ phảng phất cũng không đi được chư bắt giới thở dài một cái thực ra hắn sớm liền nghĩ đến điểm này chỉ là xác thực không có cách nào như vậy pháp lực phong ấn chỉ sợ là xuất từ thánh nhân tay đi vô luận vạn yêu cốc như thế nào cường đại chỉ cần thánh nhân xuất thủ như cũ một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có lũ yêu như cũ còn không có cảm giác được vấn đề còn ở thiên đình thưởng thức thỉnh thoảng trong miệng còn phát ra tấc tắc kêu kỳ lạ thanh âm chỉ có chư bát giới nhựa thủy lam tuyết lăng đám người ngương trạo t ử hà sừng sừng ở trên trời cao thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở làng tiêu bảo điện đứng ở bên cạnh tôn nộ g không hướng về phía hắn khẽ m ỉ m cười t ử hà nhẹ nhàng nói chúng ta thật giống như không đi được ta biết rõ tôn nộ không rất là bình tĩnh nói hắn về phía trước, trước mắt cái tia tam giới trí cao vô thượng nhân nhịn tôn nộ không hôm nay các người nơi này tiêu diệt mà vạn yêu q u ố c ở hôm nay cũng hoàn toàn tan thành mây khói ngọc đế đứng lên khí thế uy nghiêm nói đã như vậy vậy thì thống khoái đánh một trận chứ tôn nộ không trong tay kim cô bổng nhắm vào đến hắn ngọc đế có dám đánh một trận ngọc đế thần sắc m ậ n ra n à y có thể không phải vừa mới lông khỉ biến thành mà là thật tôn nộ không bản thể vừa mới tự lấy một cây lông khỉ liền cùng hắn chiến đấu lâu như vậy chống lại tôn nộ không bản thể hắn là một chút phần thắng cũng không có bây giờ tứ đại thiên môn đóng chặt hoàn toàn rồi lũ yêu khó mà đào thoát chỉ là thánh nhân tại sao còn không ra tay ngọc đế có chút luôn cuống nếu như các ngươi ở không ra tay chấm thiên đình liền trúng độc rồi chỉnh không tốt chấm cũng phải sòng con bê s ố c xít thanh n â m vang dội lên chư bát giới dẫn vạn yêu quốc đại quân giờ phút này cũng đã chạy đến thiên đình thiên binh tể tụ lăng tiêu bảo điện cùng yêu quân rằng có đứng lên nếu là nơi này mở chiến thiên đình như thế nào chư bát giới tiếng quát hỏi thiên đình như thế nào chấm không biết rõ nhưng là chấm biết rõ các ngươi những thứ này yêu nghiệt loạn thần tặc tử hôm nay ắt sẽ bị diệt tại、này. ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng thấp giọng nói ngọc đế tới chiến tôn nộ không hét dài một tiếng trong tay kim cô đ ồ n g trong phút chốc trở nên lớn hóa thành vô tận uy thế hoành ép mà tới hạo thiên tháp tranh minh vang dội cùng kim cô đ ồ n g ai đụng vào nhau ẩm phản phất toàn bộ thiên đình cũng ở run dày sắt yêu quân cùng kêu lên q u á t lên thanh â m r u n g trời trong nháy mắt với thiên đình đại quân giao chiến với nhau pháp lực tràn ngập bốn phía máu tươi ở trước mắt tung tóe tôn nộ không thiết đ ồ n g dày đặc không trung chiến ngọc đế liên tiếp lui về phía sau ngọc đế lòng như lửa đốt ở tâm lý chỉ mắng Thánh nhân đây. vì sao còn không ra tay nếu là tiếp tục như vậy thiên đình hoàn toàn trúng độc rồi giống như là không gian tan vỡ nhu hỏa sóng pháp lực lan tràn lên uy thế chấn động tam giới vô số yêu quân têu thảm hóa thành bụi b ậ m ngọc đế nhất thời thở phào nhẹ nhõm trận pháp ánh mắt của tôn nộ g không đông lại một cái trong tay thiết đồng đem ngọc đế đánh lui hắn bóng người sừng sững ở trên bầu trời trong phút chốc hóa thành một cái đính thiên lập địa cự viên toàn thân pháp lực t u y n tuân hóa thành cường đại vô cùng ý thế dương kích bầu trời mọi người không khỏi nhắm lại con mắt vô tận kim quang lóng lánh ở trước mắt mọi người tựa như thái dương vào thời khắc này nghiền nát nóng bỏng nhức mắt trên trời cao trận pháp thay đổi liên tục vô tận sát ý lan tràn ra hướng bốn phía k h u y ế t tán yêu quân kêu thảm trong phút chốc vô số tử thương tôn nộ không thét dài lên tiếng dùng hết toàn lực một đòn nặng nề đánh vào trận pháp trên ẩm toàn bộ thiên đình cũng một trận lay động lóng lánh kim quang phảng phất bị trận pháp cắt rời chia năm xẻ bảy không bị khống chế một dạng hướng bốn phía tràn ngập uy thế chỗ đi qua yêu quân thiên binh kêu thảm hóa thành bụi bậm con k h kia thôi h p ụ chương vốn là t â n thể lớn nhỏ. h năm trăm mười ba thánh nhân xuất thủ lũ yêu kinh hãi con mắt của tử hà chợt to phản phát chỉnh cái thời gian cũng ngừng ở này giờ khác này hạo thiên tháp nặng nề tản mát ra vô tận vì thế đem đạo thân ảnh kia bà phủ vâng cương đại sóng pháp lực lan tràn một phía hạo thiên tháp phát ra trận trận kêu khẽ chỉ là nhìn kỹ bên dưới hạo thiên tháp lại phảng phất đăng khẽ run đến phanh hạo thiên tháp bay ngược mà ra ở vô tận uy thế bên trong đạo thân ả n h kia tay cầm thiết bổng ngạo nghễ mà đứng bóng người loay lên với giữa không trung nhanh chóng biến đổi hướng ngọc đế mà tới ngọc đế quá sợ hãi sắc mặt hắn đột nhiên một trận tái nhuận bóng người nhanh chóng lui về phía sau cuối cùng không bị khống chế tựa như ngã lạc ở trên mặt đất tôn nộ không sắc mặt của ngọc đế tái sanh dọn người một chữ một cái nói tôn nộ không, không nói một lời chỉ là hướng cao trời dần dần bao phủ xuống trận pháp nhìn lấy hắn một kích toàn lực lại khó mà đem trận pháp phá vỡ không nghi ngờ chút nào đây là xuất từ thánh nhân số lượng vo ve rất là nhỏ nhẹ thanh âm vang r ộ i ở lũ yêu bên hai chỉ là không biết rõ tại sao lũ yêu lại có một loại không Z é t mà run khắp cả người phát Z é t cảm giác giống như là to lớn mây đen ép xuống áp chế ở rồi trong lòng người sở hữu hèn hạ ngưng mắt nhìn ngọc đế tôn nộ không trầm giọng nói rầm rầm trận pháp phảng phất trong lúc vô tình lưu vòng vo nhất thời vô tận sát ý lồng t r ù n lên m ộ n phía đem sở h ư u yêu quân cũng bao vây ở trong đó trận pháp giống như là to lớn lưới cá một dạng p h ả n phất liền đang chờ yêu quân mà vào sau đó thu lưới ông vê anh vô tận khí tức c h à n ngập nhất thời một ít yêu quân tiêu thảm tan thành mây khói tôn nộ không trong tay thiết đồng cơm ú a ngăn cản từ trên trận pháp lan tràn xuống nguy thế tử hà trong tay tử sắc t ơ lụa nhẹ nhàng v ũ động áo màu tím bay phất phới kim sắc tử sắc hai bóng người sóng vai đứng chung một chỗ trong trận pháp mơ mơ hồ hồ nổi lên ba bóng người nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề cái này quá là bọn hắn hóa thân nhưng là cho dù là hóa thân cũng không phải chuẩn thánh có thể n g ă n cản húng chi bọn họ sắp nhập vào trong trận pháp tôn nộ g không nguyên thủy thiên tôn thanh â m vang dội chuyến khắp thiên đỉnh m ỗ i một góc tôn nộ g không tay cầm thiết đ ổ n g chỉ là hắn hai chân nhưng ở dưới sự uy áp không ngừng đang run dày có dám đánh một trận tôn nộ g không thét dài lên tiếng mang trên mặt điên cuồng bất khuất, bướng mình dù cho ở thánh nhân uy thế hắn như cũ như thế liều lĩnh như vậy không ai bị nổi chỉ bằng ngươi nguyên thủy thiên tôn tràn đầy khinh thường nói chỉ bằng ta có dám tôn nộ không ngưng mắt nhìn hắn trên người chiến dịch hiên ngang toàn thân pháp lực lan tràn lên bên hai yêu quân tiếng kêu jên còn đang vang vọng trước mắt tung tóe làm máu tươi cùng hóa thành bụi bậm yêu quái thân thể nguyên x o á i nhược thủy lo âu kêu một tiếng chư b á t giới không nói một lời cháu mày thiên đình sở hữu thiên binh đều đã tập học ở lăng tiêu bạo điện tự nhiên cũng bao gồm thiên hà thủy quân giờ phút này thủy quân toàn bộ nhìn chư bắt giới nguyên thủy thiên tôn tiến lên trước một bước thánh nhân chi u y tràn ngập vô số yêu quân kêu thảm tan thành mây khói đã như vậy Bùn tọa hôm nay liền đem ngươi hoàn toàn tiêu diệt nguyên thủy thiên tôn thánh nhân c h i uy lồng trùm lên trên người tôn ngộ không tôn ngộ không thân thể đều run r ậ y đến có thể thấy được hắn thừa nhận áp lực cực lớn thiên ngục nơi âm thanh gợi ý của hệ thống liên tiếp vang dội lên nhưng là đường vũ lòng như lửa đốt từ huyền thiên kính hắn rõ ràng thấy được bây giờ tôn ngộ không đám người hình thức yêu quân kêu thảm tan cành mây khói mà tôn ngộ không muốn độc chiến thánh nhân phân thân hắn cắn thật chặt răng n g n g mắt nhìn huyền thiên kính muốn phải làm những gì lại hữu tâm vô lực thỉnh thoảng mở ra hệ thống giao diện tới xem chính mình khí vận giá trị muốn mua hồng nông c h i tâm kết xuất hồng nông chi thể chỉ cần kết hợp hồng nông chi thể hắn liền có thể nghịch thiên lên ở chiến thiên hạ thánh nhân căn nguyên đem sẽ trong phút chốc trở về hắn có thể so với nhập thánh thời điểm càng cường nhưng là bây giờ khí vận giá trị căn bản không đủ nha a đường vũ trong miệng phát ra một tiếng kiềm chế tới cực điểm thanh âm trên người khốn thiên tỏa phát ra trong suốt tâm thành ngay sau đó hắn nghĩ tới điều gì con mắt nổi lên một tia sáng hỗn độn sâu bên trong thông tin nhìn chằm chằm nguyên thủy thiên tôn cười lạnh nói nguyên thủy thiên tôn ngươi một cái như vậy thánh nhân thật đúng là càng sống càng trở về nguyên thủy thiên tôn hừ một tiếng không nói gì chỉ sợ là ba người các ngươi phế vật sớm làm chuẩn bị đi bố trí trợ pháp ngay sau đó lấy phân thân mà ra tới hoàn toàn tiêu diệt vạn yêu quốc thông thiên giáo chủ thanh n â m nặng nề đi xuống thật đúng là đủ phòng bị vốn là các ngươi thánh nhân phân thân vạn yêu quốc đã vô lực ngăn cản lại còn bố trí trợ pháp như vậy có thể thấy bọn họ là phải đem vạn yêu quốc hoàn toàn một lưới bắt hết con khỉ kia muốn quyết chiến nguyên thủy thiên tôn nay căn bản là tại tìm chết dù là chỉ là phân thân cũng không phải con khỉ một cái như vậy c h u ẩ n thánh có thể ngăn cản h ừ vạn yêu quốc đánh vào thiên đình nhớ loạn tam giới trật tự tội không thể tha hơn nữa yêu vốn là ác diệt trừ cũng là chuyện đương nhiên sự tình nguyên thủy thiên tôn nói tin tưởng lần này đi qua thế gian lại không vạn yêu quốc yêu vốn là ác hắc hắc thông thiên lắc đầu cười hắc hắc cười có chút châm t r ọ c vạn vật tướng tổn tự nhiên có tồn tại đạo lý sao có thể nhân xuất thân mà định ra cả đời tội nghiệp đây tiết giáo hữu giáo vô loại cũng không khác gì là nói một câu tiêu diệt vạn yêu quốc chuẩn đề lạnh lùng nói hắn bấm ngón tay tính một chút lai、like、ca đám người vị trí chuẩn bị lập tức đi ngay tần hắn một trận về phần bị hắn mang đi cũng những người đó chỉ cần bọn họ biết sai vẫn như c ũ phật môn đệ tử dù sao phổ độ rồi nhiều người như vậy cũng là một cái công trình lớn cũng không thể làm lại từ đầu chứ phanh phanh một cổ cường đại uy thế tử trên người chuẩn đ ệ bộ phát ra khuyết tán giống như b ộ t phía nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn tại này cổ uy thế h ạ trực tiếp liền lên ngẩn thế nào cũng nghĩ không thông êm đẹp chuẩn đề đây là chơi đùa cái gì bữa hai người bị uy thế ảnh hưởng đến mặc dù không về phần bị thương nhưng giờ phút này là nhìn nhưng có chút chật vật quần áo trên người đều đã trở nên rách rách dưới dưới rồi trên tóc có điểm điểm hỏa tinh loay lên t à n mát ra đốt trọi mùi vị về phần chuẩn đề đứng núi chịu xào chính là hắn sắc mặt hắn nổi lên một tia khác thường tái nhợt xảy ra chuyện gì thất thải rượu tại h ụ t sao sẽ đột nhiên nổ mạnh đây thất thải rượu thụ vẫn luôn bị hắn dung nhập vào thần hồn chung giờ phút này thất thải rượu đột nhiên nổ mạnh cường đại uy thế đánh vào bên dưới thần hồn lại bị thương thông thiên ngạc nhiên nhìn một màn này nhìn đã bị nổ lại hát tam cá nhân sửng sốt một chút đi qua ha ha phá lên cười đáng chết chuẩn đề nhắm đến con mắt một cái đại hát yên từ trong miệng phun ra ngoài vốn là hắn cũng cảm giác được thất thải rượu thụ thật giống như có chút không đúng bây giờ hắn hiểu được rồi đây là bị nhân động tay đ ộ n g chân muốn thần không biết quỷ không hay tại chính mình thất thải rượu thụ bên trên gian lận chỉ có biến số mới có thể làm được một điểm này cũng chính là đường tam tạng hắn chính là còn nhớ lúc đó thiên địa bảo khố mở ra đem thất thải rượu thụ giao cho tiểu đến sau đó tiểu đến tìm đường tam tạng đổi thuốc lá sau đó bị tiểu tới phải trở về nhưng là khi đó hắn liền đã phát hiện thất thải rượu thụ tựa hồ có chút không giống có thể rốt cuộc là nơi nào không giống nhau hắn còn không có nhận ra được một thời điểm không có để ở trong lòng giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ này là động tay động chân chính mình bản mệnh pháp bảo nổ mạnh còn đem chính mình cho nổ bị thương rồi h ả chương năm trăm m ư ơ i bốn nữ hoa hồi phục thất thải rượu thụ đã sớm bị đường vũ cho đổi cho nhau vốn là chuẩn đề cái kia đã sớm bị hắn cho đổi mà bây giờ chuẩn đề trong tay cái này là hệ thống bồi dưỡng lúc đó hắn bị ba vị thánh nhân đổi g i ế t vốn là cũng nghĩ tới nổ thất thải d i ệ u thụ nhưng khi đó kia sợ sẽ là nổ thất thải d i ệ u thụ chỉ bất quá có thể c à n dừng chuẩn đề chút ít thời gian cũng không sửa đổi được lúc ấy bị đổi g i ế t cục diện cho nên hắn mới không có làm như thế dùng để đến tiếp sau này giờ phút này đường vũ đã không quản được nhiều như vậy hắn nếu không để lối thoát kiếm lấy khí vận giá trị còn chưa đủ nha đường vũ gần như tuyệt vọng nhưng mà âm thanh của hệ thống như cũ còn đang không ngừng vang dội nhưng là chẳng qua chỉ là một ít chút ít khí vận giá trị tích lũy nếu như tiếp tục như vậy hắn cũng có thể rất nhanh góp nhặt đủ nhưng là không có nhiều thời gian như vậy rồi nếu là ở trễ này nữa sợ rằng toàn bộ vạn yêu quốc t ô n nộ g không đáng người bọn họ sẽ hoàn toàn bị diệt tại này Địa ngục 19 tầng. Thổ lông mày kẻ đen động, hay ngục tầng. lông nhữ nàng này tình lồng lên trên người mình.、Chỉ、cần mình có bất kỳ dị động, này cổ y thế sẽ chèn giác. Giờ chặt, cảm cổ cố Chỉ có cổ thổ phút một thế trùm bất thế tới. Hậu vô mày mà y y kẻ kỳ ép ý sẽ hậu thổ làm khó đứng lên nàng ngưng mắt nhìn xa xa băng quan nhẹ nhàng nói ta phải làm gì đây đột nhiên một cổ cường đại vô cùng uy thế lan tràn lên chấn động tam giới tại này cổ uy thế bên dưới hậu thổ không khỏi lui về sau hai bước nàng khó tin hướng về kia cổ quan tài vị trí nhìn giờ phút này quan tài hóa thành bụi khói tiêu tan vô ảnh vô tung vốn là nằm ở trong quan tài băng ngủ say cái kia nữ tử giờ phút này trận mở con mắt tỉ tỉ hậu thổ nhẹ dọn gọi một câu cái kia nữ tử đứng lên cường đại uy thế tử trên người nàng lan tràn nàng xem hướng hậu thổ k i a đôi trong ánh mắt trống rồng không có bất kỳ tâm tình ở nàng nhìn soi mói hậu thổ không khỏi lui về sau hai bước từ này cái trên người cô gái phát ra uy thế thật sự là quá mức đáng sợ ngay cả hậu thổ đều cảm giác được kinh hãi tỉ tỉ nàng lần nữa kêu một câu cái tia nữ tử trong đôi mắt xuất hiện một tia mờ mịt ngay sau đó nàng rộng rãi ngầm đầu đưa mắt nhìn ở trên trời cao trên người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ t ử tiêu cung hồng quân chân mày tao lại nữ hoa này c ủ uy thế hắn tự nhiên cảm giác như là đơn thuần lấy thực lực bản thân mà nói sợ rằng đã không kém gì mình chứ hoàn thành lộ xác rồi không không còn không có mặc dù thánh nhân căn nguyên đã đoàn tụ nhưng là nàng linh thức còn không có trở về giờ phút này đầy đủ mọi thứ đều là vô ý thức hành vi bản năng phản ứng đầu xuất cung thái thượng lao quân hà hà phá lên cười có ý tứ bây giờ nữ hoa ra địa phủ sợ rằng nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề ba người các ngươi không phải là đối thủ đi trận chiến này vốn là vạn yêu cốc tử cục bởi vì nữ hoa mà thay đổi rồi hắn ở đâu xuất cung đi tới lui mấy bước lần trước vận dụng thiên đạo lực lượng chắc hẳn ngươi đã bị thương căn nguyên rồi giờ phút này ngươi lấy thiên đạo lực lượng tới áp chế hậu thổ để cho nàng khó mà ra địa phủ bây giờ nữ hoa hồi phục ngươi lại nên làm như thế nào ngăn cản đây lấy thiên đạo lực lượng áp chế hậu thổ sau đó đang chấn áp nữ hoa chỉ sợ ngươi chỉ có như vậy rồi nếu là như vậy ngươi mượn thiên đạo lực lượng sợ rằng sẽ đến cực hạt đi thái thượng lao quân ánh mắt chất động năm xưa nhu và bình tĩnh ánh mắt giờ phút này lại sắc bén lại hỗn độn sâu bên trong mấy vị thánh nhân toàn bộ đều ngần ra nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn ba người c h o mày vốn là hậu thổ dung hợp lục đạo luân hồi đã để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi rất tốt ở có hồng quân áp chế nàng không cách nào ra địa phủ mà bây giờ thức tỉnh một cái càng đáng sợ hơn v ừ a mới vẻ này uy thế rung động tam giới kia sợ sẽ là sắp nhập vào lục đạo luân hồi hậu thổ đều khó tản mát ra kinh khủng như vậy uy thế vô biên sợ rằng giờ phút này nữ hoa so sánh với hồng quân đã không kém gì bao nhiêu chứ thông thiên ha ha phá lên cười vốn cho là vạn yêu quốc tử c ụ nhưng là bây giờ xem ra không hẳn vậy rồi bây giờ lao sư áp chế hậu thổ hắn còn có n ả y dư lực đi đối phó nữ h o a sao n ă m đó có thể là các ngươi này ba tên phế vật đánh đụng nàng bây giờ nàng hồi phục trở về không biết rõ các ngươi mấy cái này phế vật có còn hay không thực lực này rồi hả thông tiên mở miệng một tiếng phế vật mở miệng một tiếng phế vật để cho ba vị thánh nhân trận mắt nhìn cũng chính là đánh không lại hắn nếu như đánh thắng được hắn ba vị thánh nhân cũng phải lộ sống hắn hắn nhưng mà thông tiên có chút nhữ mày vẻ mặt khiêu khích bộ dáng tựa hồ liền đang chờ bọ động thủ t ự như thiên đình phản phất chỉnh cái thời gian cũng ngừng ở giờ khắc này tất cả mọi người đều không dám tin nhìn đột nhiên xuất hiện ở thiên đình đạo thân ả n h kia trên người nàng uy thế chen ép mọi người tất cả mọi người đều không khỏi rối rít lui về phía sau vốn là lồng trùm lên thiên đình trận pháp giờ phút này cũng phát ra khắc thường âm thanh phản phất không chịu nổi trên người nàng uy thế muốn băng liệt vào thời khắc này nương nương tôn ngộ không tử hạ lam tuyết lăng đồng thời kêu một câu thiên đình t r ú n g thần cũng không dám tin nhìn một mặt này ngọc đế cả ba một cái con mắt của hạ chỉ cảm thấy đầu một vựng vốn là tiêu diệt vạn yêu cốt dễ như t r ở bàn tay ngọc đế tràn đầy tự tin giờ phút này theo này cái nữ t ử trở về nhất thời ngọc đế cảm giác muốn xong con b ê toàn bộ tình thế ở trong khoảnh khắc bị chuyển nữ hoa ngưng mắt nhìn tôn ngộ không sau đó lại nhìn một chút từ hạ trong con ngươi phảng phất nổi lên một tia thần thái ngay sau đó lần nữa biến thành trống r ô n g vô thần ngưng mắt nhìn trên trời cao ba vị thánh nhân phân thân nàng thần sắc xuất hiện một tia mờ m ị n ngay sau đó nàng nhẹ nhàng dò xuất thủ trường đi rầm rầm trận pháp phát ra trói t a i một loại âm thanh ngay sau đó phanh một tiếng trận pháp vào thời khắc này nghiền nát. pháp khắc vào một trường này uy thế không ngừng sở hữu chỗ phản phất toàn bộ hư vô ngay cả không gian đều tại sụp đổ lồng trùm lên trên trời cao ba vị thánh nhân phân thân giống như là thiên đ ị a chèn ép tới đó là khó mà sức phản kháng lượng ba vị thánh nhân phân thân trực tiếp trong phút chốc n g h i ề n nát nữ hoa sừng sững ở trên trời cao trong mắt xuất hiện lần nữa một k i a m ở mịt một trường oai dễ như t r ở bàn tay phá trận nghiền nát thánh nhân phân thân tất cả mọi người hít vào một hơi nương ư ơ n tôn nộ không cùng tử hà muốn phải hướng đạo thân ảnh tia mà tới nhưng là đạo thân ảnh kia vô tận uy thế để cho hai người khó khăn lấy c ậ n thân đưa mắt nhìn bọn họ lên mắt nữ hoa thân ảnh nhất tránh xuất hiện ở trong hướng nội nàng thân sắc càng phát ra mờ mịt đứng lên theo nữ hoa xuất hiện nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn đợi ba người nhất thời phòng bị đứng lên ha ha thông thiên phá lên cười hướng nữ hoa nhìn khẽ nhớ mảy một cái đầu hắn cũng đã nhìn ra n à y không phải chân chính hồi phục nàng ý thức còn không có hoàn toàn trở về ba người bọn hắn nam đó đánh đụng ngươi thông thiên chỉ nguyên thủy thiên tôn đợi ba người, người giết bọn họ vừa báo năm đó thủ chương năm trăm m ư ơ i năm nữ hoa chiến tăng thánh nhất thời nguyên thủy thiên tôn đợi ba người biến đổi t h ầ n sắc trần đề nhìn nữ hoa l ư ớ c mắt đầu chuyển một cái chỉ thông tin ê nói không phải chúng ta là hắn năm đó hết thệ đều là hắn làm ngươi giết hắn bây giờ nữ hoa rõ ràng thuộc về côn đồ cương cương trạng thái nếu như lợi dụng được thậm chí còn có thể trở thành chính mình trợ lực cũng không phải là không có khả năng nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn cũng biết một điểm này r ồ i g i ế t chỉ thông tin ê nói đúng chính là hắn giết hắn đi các ngươi thật hèn hạ thông tin mắng n h ọ một tiếng dầu gì cũng là trong thiên địa có mấy vị t h á n h nhân nhưng mà lại dám làm không dám chịu đem hết thẻ các thứ này vu hàm ở trên người hắn rồi nếu như không phải không đúng lúc thông tin ê thế nào cũng phải sử dụng chu tiên kiếm trận để cho bọn họ biết cái gì gọi là thông tin ê phẫn nộ ánh mắt của nữ hoa càng phát ra mê mang đứng lên đột nhiên trong mắt nổi lên một tia thanh minh nàng tiến lên trước một bước một tiếng kêu nhỏ trên người cường đại uy thế vô biên vô tận khiến người ta cảm thấy rồi xuất phát từ nội tâm đáng sợ thông tin ê nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đệ bốn người không khỏi lui về sau một bước nữ hoa bóng người lơ lửng mơ mơ hồ hồ với biến mất tại chỗ hóa thành vô số bóng người mỗi người trên người đều là như vậy uy thế n g ậ p trời chỉ là không biết do vô tình hay là cố ý vào thời khắc ấy thông thiên lại nhanh chóng lui về sau mấy trăm dặm sau đó nơi này tĩnh lực nhìn bọn hắn nữ hoa vô số bóng người chậm rãi tiêu tan cuối cùng hóa thành vô biên vô tận uy thế bao phủ ở nguyên thủy thiên tôn đám ba người đ ỉ n h đầu thông thiên ha ha cười to các ngươi thật lấy vì nhân ra ngốc sao nàng chỉ là tạm thời ý thức chưa trở về tôi phi phế vật còn muốn v u hãm bản giáo chủ nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn ba người sắc mặt toàn bộ ngưng trọng nhìn đỉnh đầu đỉnh đầu uy thế bao phủ khi thì hóa thành nữ hoa thân thể khi thì là này nhất phương thiên địa phảng phất ở chỗ này đều đã bị nàng nắm trong tay rồi ở chỗ này nàng chính là thiên vô tận uy thế chèn ép để cho nguyên thủy thiên tôn đợi ba người đều cảm giác được tim đập thình thịch đáng sợ như vậy vô tận uy thế bọn họ chỉ ở vành trên người hồng quân cảm t h ụ qua đây là nói quyết định áp chế phảng phất ở cổ lực lượng này bên dưới bọn họ liền trả đũa đường sống đều không thể rồi nửa bước đạp đi ra ngoài s a o thông thiên cũng t r ậ n t r ậ n kinh hãi ngạc nhiên không thôi mặc dù sớm liền biết rõ nàng hoàn thành đột xác thực lực nhất định xưa không bằng nay nhưng không nghĩ đến lại đáng sợ như vậy sợ rằng đã không kém gì bản thân hồng quân thực lực bao nhiêu chứ cái này là hồng quân thực lực bản thân nếu là hồng quân mượn thiên đạo lực lượng như cũ có thể mang nàng nghiền ép v y thế dần dần tiêu tan hỗn độn sâu bên trong toát ra vô số đ ó a kiểu diễm đ ó a hoa với trong bị hoa phơi bày ra là nữ hoa kia một đôi trống g i n g mà mở mị thái mắt có một cái hồng sắc hồ điệp trán phong cánh chậm dãi rơi r vào t ê nguyên nụy hoa. Đột nhiên hồ điệp lần nữa nhảy lên, cánh hoa. hồ phía Chô hư qua Đột điệp đi trước bướm về phía trước vô vào. k sụp sao sẽ ép đổ. điệp. Đáng đại? Vô vậy tận thế, thiên chết, kinh khủng chèn như cường n g y làm thủy thiên tôn mắng một tiếng vạn bất đắc dĩ liền tam bảo ngọc như ý cũng sử dụng ra chư thiên khánh vân phòng bị đạ thân tiếp dẫn chuẩn đề đợi hai người cũng thần sắc đại biến trước mặt cái k i a hồng s ắ c hồ điệp không ngừng cánh lay động hướng ba người chậm rãi dương cánh bay lượn mà tới cùng lúc đó bốn phía khắp nơi hoa tươi đột nhiên toát ra kỳ dị quan mang đem ba người hoàn toàn bao phủ ở rồi. phanh giống như là hư không âm thanh tan v ỡ âm nháy mắt vang ở rồi mỗi người trong lòng. phanh một bàn tay ở trong nhụy hoa lộ ra vô số đ ó a hoa trong phút chốc lần nữa hóa thành nữ hoa bóng người từ bốn phương tám hướng đi nguyên thủy thiên tôn đợi ba người tại này cổ y thế bên dưới chỉ còn lại có chịu được lực nữ hoa quá mạnh mẽ dù cho chống lại ba người bọn họ như cũ thành thạo không phí nhiều sức mặc dù nàng chỉ bước ra nửa bước nhưng l ạ như vậy cảnh giới cũng là bọn hắn không theo kịp phanh chuẩn đ ầ bóng người ở trong hỗn độn bay ngược mà ra không biết rõ bay ra bao nhiêu g i ả m sư đệ tiếp dẫn kinh hãi hắn đồng tử phóng đại c h ơ mắt nhìn lên trước mặt một đoá kiểu diễm hoa nổ tung hóa thành nữ hoa bóng người một cái thanh tú bàn tay chậm chạp hướng hắn m à tới động tác chậm chạp tới cực điểm nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không tránh khỏi phanh tiếp dẫn sắc mặt một trận trắng bệnh nguyên thủy thiên tôn kinh hãi giờ phút này hắn đã sinh lòng rồi rút lui ý nghĩ bất quá tại c h u y ể n thuẫn giữa bị thương nặng tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nếu là ở tiếp tục như vậy hắn cũng không tốt nhưng là bốn phía uy thế bao phủ cho dù là muốn đi hắn đều không đi được d ầ m d ầ m trên bầu trời mây đen trong phút chốc n ồ n g đậm ngay sau đó mây đen tụ tập xoay c h ậ m chậm tựa như một cái con mắt cực lớn lạnh lùng vô tình nhìn chăm chú thế nhân một cổ dung hợp lực lượng lan tràn bốn phía nữ hoa bóng người hệ i n lên hướng trên bầu trời mây đen nhìn tham kiến lao sư nguyên thủy thiên tôn có chút thi lễ không khỏi ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm đen nhánh mây đen dần dần tiêu tan hóa thành một cái lao đầu từ trong đi ra thông tin chân mày cao lại hồng quân nhìn về phía nữ hoa cười nhạt không sai tiếp hồng c quân tán thưởng nhìn nữ hoa lướt mắt cũng không tệ lắm nhưng lại như vẹn vẹn chỉ là như thế vẫn như cũng không đủ nữ hoa mờ mịt giật dật đầu tựa hồ đang cố gắng muốn nhớ tới cái gì thông tin ê bất chi bất giác đứng ở nữ ba bên người chỉ là hắn lại tràn đầy ngưng trọng nhìn như lột sát thành công nhưng là ý thức bản thân còn không có hoàn toàn trở về dễ như t r ở bàn tay chiến bại nguyên thủy thiên tôn ba vị thánh nhân nay bất quá chỉ là bản năng chiến đấu thôi nếu như hồng quân xuất thủ nàng vẫn như cũ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào ý thức bản thân còn không có trở lại chỉ một bản năng chiến đấu giống như này vẫn là rất không tệ hồng quân nhẹ nhàng nói trong tam giới ngoại trừ ta ngươi đã là người thứ nhất nhưng là như vậy vẫn như cũ không đủ nàng ý thức chưa hoàn toàn trở về lão sư nói nàng lại làm sao sẽ nghe hiểu thông thiên k i n h thường nợ nụ cười ba mươi ba trọng thiên đầu xuất cung con mắt của thái thượng lão quân hiện lên chỉ nhìn hết thệ các thứ này quả là như thế lấy thiên đạo lực lượng áp chế hậu thổ bây giờ ngươi lại mượn thiên đạo lực lượng muốn phải đối phó nữ hoa chắc hẳn lúc này ngươi đã là cực hẳn chứ thái thượng lao quân nợ nụ cười hơi hơi do dự hắn bước ra một bước đi tới trong hỗn đ ộ t bóng người đứng ở một bên quần áo màu xanh tung bay đứng chắc tay nguyên thủy tiên tôn đợi ba người liếc nhau một cái đi tới hồng quân bên cạnh đồng thời thi lễ lao sư chương năm trăm m ư ơ i sáu hồng nông c h i tâm toàn bộ trong hỗn độn uy thế tràn ngập bầu không khí lại không khỏi có chút bị đẻ nén đứng lên nhìn như vài người nhưng là bất chi bất giác phảng phất trở thành đối lập tam phương thiên đình dối loạn vạn yêu quốc họa loạn tam giới các ngươi phải đi tương trợ ngọc đế rút một tay đi hồng quân nói đúng lao sư nguyên thủy thiên tôn đợi ba người thi lễ đi qua thì đi hướng thiên đ ỉ n h vê anh đột nhiên trên người nữ hoa khí thế tăng vọn lan tràn tới hỗn độn nguyên thủy thiên tôn đợi ba người miễn cưỡng dừng lại đi đi hồng quân khép cười một cái trên người cũng tương tự nổi lên lăng nhiên khí thế hắn vô tình hay cố ý nhìn thái thượng lao quân lên mắt lần nữa đem tầm mắt ngắm ở trên người nữ hoa như vậy thuế biến vẫn không tệ thông tin ê nhãn trận trận nhìn nguyên thủy thiên tôn đợi ba người rời đi hỗn độn hắn cho mày ê a nữ hoa đột nhiên thét dài lên tiếng nàng trong mắt tinh quang đại thịnh vô tận đáng sợ uy thế hướng hồng quân đi nàng bóng người cũng động đứng ở bầu trời áo quần vù vù mà múa nàng chậm rãi đưa ra một cái tay đi với móng tay nơi toát ra một đoá khô héo nhánh hoa đột nhiên khô héo nhánh hoa lục quang đ một đoá diêm dúa lẳng lơ đoá hoa nở rộ với nhánh hoa trên vo ve p h ả n phất là ong mật khinh vũ thanh âm phát ra kêu khẽ một chỉ hồ điệp run dày cánh bay rơi vào trên vị hoa nữ hoa cả người biến mất ở rồi trước mắt chỉ có kia đoá diêm dúa lẳng lơ hoa hồng phía trên rơi cái kia run dày cánh điệp vo ve rầm rầm phi hoa xoay tròn phiến cánh hoa tung bay cánh hoa chỗ đi qua hư không sụp đổ hồ điệp run dày cánh chậm rãi về phía trước hồng quân mặt sắp nghiêm trọng chỉ là ngoài miệng như cụ nói đúng là vẫn còn không đủ vừa nói hồng quân về phía trước đi hắn cũng không có dùng thiên đạo lực lượng mà là bản thân pháp lực hắn muốn nhìn một chút giờ phút này này cái nữ tử thuế biến đi qua mạnh như thế nào vâng hồng quân cùng nữ hoa chiến với nhau thiên đình theo trận pháp phá diệt nữ hoa dễ như t r ở bàn tay vỡ vụn ba vị thánh nhân phân thân ngọc đế tại chỗ thiếu chút nữa không có trực tiếp khóc lên vốn cho là tất thắng cục diện vạn yêu quốc cũng vì thế tiêu diệt nhưng không nghĩ đến thế cục ở trong khoảnh khắc lịch u y ể n sắt vạn yêu quốc đại quân gào thét về phía trước về phía trước chém dễ đi cùng thiên binh chiến đấu với nhau từ hà hạ xuống phía dưới tử s á t tơ lụa bay tán loạn chư b á t giới cùng nhược thủy sóng vai lướt về phía trước ở cách đó không xa là s a ngộ n tịnh tay cầm hàng ma bảo t r ư ở n g đánh về phía thiên binh phật môn nhân mặc dù rút lui đi nha nhưng là kim si đại bằng cũng không hề rời đi hắn từ đầu đến cuối cũng thủ hộ ở bên cạnh lam tuyết lăng phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ thiên đình phảng phất cũng hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ tư tiếng hô rết rung trời trước mắt máu tươi tung tóe vô số yêu quân cùng thiên binh kêu thảm t h xuống tôn lộ không ha ha cười to trong tay như ý kim cô đồng ánh vàng rừng rực cùng ngọc đế chiến đấu với nhau ngọc đế không ngừng lui về phía sau đến giờ phút này ngọc đế nhìn có chút chật vật trên đầu hoàng quan đã sớm chẳng biết đi đâu tóc thai bụ sủ đỉnh đầu hạo thiên tháp không nói một lời chỉ là ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôn ngộ không chẳng nhẽ hồng quân thật sẽ trơ mắt nhìn thiên đình bị diệt tại này ngược lại tam giới hỗn loạn tuyệt đối không thể nào ngọc đế tin tưởng nhất định sẽ có người tới tiếp viện đến lúc đó vạn yêu quốc như cũ còn không tránh được bị tiêu diệt cục diện chỉ là tiếp viện rốt cuộc được lúc nào tới nhỉ đừng chờ thiên đình chết hết bọn họ mới đến giờ phút này ngọc đế lòng như lửa đốt nhưng là lại không có biện pháp nào chỉ có thể khổ khổ chống đỡ người như thả sư phụ ta ta đây lão tôn rời đi l u binh tôn nộ không lớn tiếng nói n a mơ m ngọc đế cắn răng nghiến lợi nói tôn nộ không có ở đây không nói nhảm nặng nghề một đòn ở vô tận dưới sự uy áp ngọc đế bay ngược mà ra vậy hạ thiên đình mọi người kinh hô thành tiếng thiên binh khí thế giảm nhiều mà xem xét lại yêu quân khí thế bừng bừng chém giết dung trời、vâng. đột nhiên một cổ cường đại đến cực điểm uy áp lan tràn m à tới nhất thời vô số yêu quân tan canh mây khói tôn nộ không nặng nề quẳng rơi xuống đất s á t mặt hắn trung hiện ra một tia thống khổ hắn hướng bầu trời nhìn ba bóng người sừng s ư n g ở này giờ phút này bọn họ chính là tiên phản p h ấ t chỉnh cái thời gian cũng ngừng ở giờ khắc này tôn nộ không muốn rách cả mí mắt nhìn kia ba bóng người uy thế bao phủ xuống từ hà thần sắc nổi lên một tia thống khổ khoe miệng có huyết thẩm thấu ra ngoài sắc nói ra pháp hành tức tắc đây chính là thánh nhân tri uy theo cái chữ này cửa ra vô tận sát ý lan tràn ngàn vạn yêu quân kêu thảm hóa thành bụi bậm lam tuyết lăng chỉ cảm giác mình thân thể đều phải trong phút chốc băng liệt kim si đại bằng nhìn nàng một cái thân thể hóa thành đại bằng điệu vỗ cánh hướng thiên trong miệng bay ra đời sinh hí vỗ cánh bay cao bay lượn chân trời hắn quay đầu hướng lam tuyết lăng nhìn một lần cuối cùng dứt khoát kiên quyết xông về trên trời cao kia không thể kháng cự thánh nhân chi uy cùng lúc đó tôn lộ không cùng tử hà liếc nhau một cái hai người cũng cặp tay phóng lên cao thử y tung bay kim quang lói lên Toàn bộ thiên bộ đây ì n ném khẽ run xuống. Thánh n h khẽ n u Căn bản là không có cách kháng cách Nhưng mà bọn họ cho bọn miễn cưỡng để cho này có cự. cổ mà lại để tôn h Nghiêng về đi. Nhất thời ế quân áp lực giảm. đi. Đi. yêu về Đây trật áp lực là nộ g không thanh âm mọi người thấy ở đó vô tận uy thế bên trong một viên ngũ thải thạch toát ra sáng chói hào quang năm màu loẹ loẹt l ó a mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng ở đó khối bên cạnh ngũ thải thạch một trái tim ở vang vang có lực khiêu động lên một giọt máu từ trái tim kia bên trên giọt rơi xuống a đây là bọn hắn thanh âm có thống khổ nhưng là vừa mang theo vô tận bất khuất mạnh liệt chiến ý lũ yêu cũng ngơ ngác nhìn một màn này thiên ngục sâu bên trong đường vũ gắt gao cắn răng cỡ ư n g b á c h chính mình chấn định nhất định phải vào lúc này chấn định lại theo k h í vận giá trị đến bốn cái ức hắn không kịp chờ đợi đổi hồng nông c h i tâm trong nháy mắt cả người phảng phất là dấn thân và o ở trong biển lửa toàn thân tinh huyết sôi sùng sục toàn bộ bị hồng nông c h i tâm cắn mất rồi gặp đường vũ kinh hãi bản thân hắn thân tàn công thế mà hồng nông tri tâm cần số lớn pháp lực đi duy trì không có pháp lực bây giờ hồng mông c h i tâm dung luyện là bản thân hắn tinh huyết thậm chí còn thể xác cuối cùng hắn sẽ bị hồng mông c h i tâm hoàn toàn rèn luyện thành thổi phồng cho bụi đường vũ lòng như lửa đốt đột nhiên hắn đưa mắt nhìn ở trên người k h ố n thiên tòa bên trên thân thể của hắn run dậy phản phất là người chết chìm nắm một viên cuối cùng dơm dạ cứu mạng cố tự chấn định điều khiển trong cơ thể hồng mông c h i tâm khiến nó chiếm đoạt rèn luyện phương hướng nhắm ngay trên người mình k h ố n thiên tòa ông hồng mông tri tâm điên cùng chiếm đoạt k h ố n thiên tòa bên trên pháp lực đường vũ nhất thời áp lực trật giảm、ba. q u ông huyền thiên kính trong phút chốc bị hồng mông c h i tâm cắn nuốt cùng lúc đó hồng mông tri tâm ở trong người trong lúc bất trợn nổ tung chương năm trăm một mươi bảy thảm thiết theo hồng mông c h i tâm nổ tung toàn bộ nhục thân tựa như thật không phải là giả phảng phất sở hữu xương cốt máu thịt kinh lạc toàn bộ đều bị hóa thành hồng mông chi tâm lực giờ phút này hồng mông chi tâm hoàn toàn sắp nhập vào trong cơ thể hắn cùng hắn hợp hai thành một đang ở dần dần đem thân thể của hắn tạo thành cử thế vô song hồng mông chi thể giờ phút này đường vũ cả người rõ ràng vắng vẻ phảng phất hóa thành vô tận hư vô giờ phút này đường vũ tĩnh tâm xuống cố gắng cảm lộ hồng mông chi tâm diệu dụng mặc dù ngoại giới tôn nộ không bọn họ kinh hiểm dị thường nhưng giờ phút này là hắn phải tĩnh tâm xuống mau sớm tạo nên ra hồng mông chi thể thiên đình theo thánh nhân xuất thủ toàn bộ yêu quân cũng kêu thảm chạy trốn từ phía lúc trước khi thế theo thánh nhân xuất hiện biến mất vô ảnh vô tung mà tôn ngộ không t ử hà kim sĩ đại bằng ba người toàn thân pháp lực vận chuyển tiến lên đón trên bầu trời kia không thể kháng cự thánh nhân chi uy phảng phất thời gian cũng ngừng ở giờ k h ắ c này c h ư bắt giới nhược thủy nín thở thiên đình chúng thần cũng không dám tin nhìn một màn này và anh toàn bộ thiên đình cũng run dậy vô tận uy thế lan tràn để cho mọi người không khỏi lui về phía sau đi nóng bỏng q u a n g mang trói mắt để cho người ta mắt cũng không mở ra được không thấy rõ một cây tiểu tiểu thiêu đốt hỏa diễm lông chim chậm rãi phiêu rơi xuống rơi vào lam tuyết lăng trên bả vai lam tuyết lăng mà không chút thay đổi nghiêng đầu nhìn trên bả vai mình kia cái lông chim nhìn đây là kim sĩ đại bằng lông chim lông chim bên trên mang theo điểm một cái ngọn lửa theo gió thổi một cái t ắ t ở giờ k h ắ c này thanh yên điểm một cái lơ lửng lông chim trên có điểm một cái đốt chọi mùi vị chuyển tới ánh mắt của lam tuyết lăng có chút giật giật chỉ là vẫn lạnh lùng như c ũ như băng một đạo thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống đạo thân ảnh kia to lớn hai cánh tre khuất bầu trời phảng phất vỗ cánh vung lên như cũ có thể bay lượn cửu tiên chỉ là nó lông trên người tràn đầy đốt trọi đen nhánh to lớn thân thể tản ra sợi s ợ i thanh yên lợn ư lờ kim s ĩ đại bằng cặp mắt m ở mịt m ở c h ậ m dãi từ trên bầu trời phiêu rơi xuống bóng người nhẹ giống như là một cây hư không chịu lực lông chim hắn khôi phục hình người nghiêng đầu dùng rằng hướng cách đó không xa đạo kia thân ảnh màu đen nhìn hắn cười một tiếng cười có chút tự hào chỉ là môi lại đang cố gắng xúc động dùng hết toàn lực phun ra một chữ đi tôn ngộ không từ hà cùng hắn bọn họ là ba người lại miễn cưỡng đem thánh nhân vì thế khiến cho chết đi một ít có lẽ đây là cơ hội cuối cùng bất quá thật còn có cơ hội không một khi thánh nhân xuất thủ ai cũng không có cơ hội l a m tuyết lăng đi tới bên cạnh kim sĩ、sí、đại bằng ngồi s ổ m người xuống ánh mắt phức tạp nhìn hắn khổ như vậy chứ ta không hối hận rất vui vẻ kim sĩ、sí、đại bằng cười hắn kịch liệt thở dốc đứng lên lần đầu tiên gặp lại ngươi ngươi lạnh lùng dáng vẻ nhìn rất cô độc vậy cũng rất đẹp kim sĩ đại bằng rẽ rủa dùng sức mở đến con mắt ánh mắt lom lom nhìn phảng phất cố gắng muốn phải nhìn nhiều mấy lần người trước mắt lam tuyết lăng nhắm đến con mắt một giọt nước mắt từ khỏe mắt nàng chảy xuống giọt rơi vào kim sĩ đại bằng trong mắt theo hắn con mắt hướng hạ lưu chảy hắn đột nhiên cười một giọt này lệ là vì ta như vậy là đủ rồi một giọt lệ là đủ rồi ta rất biết đủ vừa nói hắn như cũ còn ở mỉm cười chỉ là thân thể mạn mạn hóa thành nhẹ nhàng buồn ngủ đồng b ì n ở trước mắt hắn mỉm cười tan cành mây khói hướng hắn tan cành mây khói địa phương liếc mắt nhìn chằm chằm l a m tuyết lăng đứng lên đưa mắt nhìn ở trên trời cao giờ phút này kia vô tận uy thế như cũ vẫn còn ở làn tràn kia một khối lóe lên ngũ thải hà quang ngũ thải thạch viên kia kiểu diễn ư ớ c c ắ t tim p h ả n phất đem thánh nhân chi uy chặn lại chỉ là nhìn kỹ bên dưới khối kia ngũ thải thạch xuất hiện một kia nhỏ xịu vết rách tim vang vang có lực khiêu động lên cuối cùng hóa thành t ử hà bóng người giờ phút này nàng tràn đầy đủ cười nhìn về phía bên người khối kia ngũ thải thạch ngũ thải thạch bên trên uy thế tản đ tôn nộ không bóng người hiện lên chỉ giờ phút này là tôn nộ g không đặc biệt chật vật cả người lông khỉ nám đen một mảnh khoe miệng huyết sắc không ngừng chạy xuôi năm xưa minh sáng cơ t r í nhảy lên đôi mắt giờ phút này cũng có vẻ hơi vô thần mà trở nên trống rỗng hắn hướng bên người cái kia thân ảnh màu tím nhìn cười má lún đồng tiền như hoa đang ở trước mắt xinh đẹp như vậy thân ảnh màu tím vươn tay ra chậm dại n ắ m tay hắn khẽ cười nói ta ngũ thải thạch lần này ngươi không vớt được ta con mắt của tôn nộ g không trong nháy mắt tới lớp sẽ không cũng sẽ không bao giờ bỏ ngươi lại rồi hắn giang hai cánh tay đem cái kia thân ảnh màu tím v ù n ôm lấy chúng ta có thể thiên thu vạn đại vĩnh viễn vĩnh vĩnh viễn xa ở cùng một chỗ thân ảnh màu tím cười mã lún đồng tiền như hoa thánh nhân chi uy như cũ còn đang tràn ngập xuống chỗ đi qua ngàn vạn yêu quân tàn cảnh mây khói liên huyết cũng không có chạy sôi mà ra yêu quân đánh loạn kinh hoàng hướng bốn phía chạy trốn nhưng là ở thánh nhân chi uy hạ bọn họ làm sao có thể chạy thoát đây bạch t ô t ô bóng người máu me khắp người vô lực s ủ i lơ ở trên mặt đất vốn là nước sơn đen như mực tóc dài tản ra đốt trọi mùi vị một thân bạch t có điểm một cái thanh n ê n lượn lờ ánh mắt của nàng vô lực chớp một hồi phảng phất thấy được một cái tiểu tiểu bạch thử qua lại ở linh sơn trong đại điện linh sơn phật tổ giảng kinh chúng phật ngồi nghiêm trình t h ầ n s ắ c nghiêm túc mà hiền hòa thiêu đốt dưới ngọn đèn dầu đèn dầu tràn g l ậ p tiểu tiểu bạch thử bởi vì miệng k h á c leo lên ngọn đèn dầu nhưng là thiêu đốt đen đ u ố c khiến nó không dám đến gần chuột bạch đáng thương kêu hai tiếng nó d ư ơ n g mắt chỉ thấy ở bên cạnh một cái h ỏ a thượng chính ở mỉm cười nhìn hắn đen đốt tiêu đốt tỏa ra hòa thượng gương mặt kiểu khác tuấn mỹ bạch t ử có chút sợ hai hướng một bên chạy ra mấy bước hòa thượng hướng về phía nàng cười nhạt đưa tay gian tựa hồ là đang để cho nó đi qua hơn nữa vô tình hay cố ý dập tắt thiêu đốt đèn đuốc nhìn bạch thử không có đi qua hòa thượng khẽ lắc đầu một cái lần nữa ngồi xong nhìn về phía phật tổ bạch thử, thử thăm dò đi về phía trước mấy bước cuối cùng nàng leo lên đèn đuốc uống đèn dầu kim thiên tử phật tổ thanh âm vang dội ở đại điện bị dọa sợ đến bạch thử vội vàng hướng một bên lần nút vừa mới cái kia tuấn mỹ hòa thượng có chút thi lễ phật tổ ngươi vừa mới vì chuyện gì mà tắt đèn đuốc khởi bẩm phật tổ một cái bạch t ử miếp khác muốn uống đèn dầu nhưng là ánh nến thiếu đốt bạch thử sợ cho nên đệ tử t ắ t á n h n ế n bổn tọa giảng kinh ngươi thật không ngờ không nhìn bởi vì một cái bạch thử mà nhiễu loạn tâm cảnh kim thiền tử ngươi thân là đệ tử của bổn tọa lại lục căn chưa hết quả thực để cho bổn tọa thất vọng tuấn mỹ hòa thượng nói bạch thử với đại lôi âm tự qua lại nghe ngã phật giảng kinh nhất thời miệng khát khó tránh khỏi muốn uống đèn dầu đệ tử bất quá thuận thế làm tại sao lục căn không sạch kim thiền tử ngươi là đang chất vấn bổn tọa sao đệ tử không dám chỉ là phật gia chúng sinh ngang hàng đệ tử chỉ là có chút mờ mịt Cũng không bạch i sai nơi ế t ở nào. l i tố tố r n đột nhiên cười trong hoảng hốt thấy được hòa thượng kia ở ánh đến thiêu đốt hạ hắn ôn hòa đôi mắt thiêu đốt ra hai đoá nhàn nhạt, nhạt ánh lửa ánh lửa tỏa ra hắn mặt tuấn mỹ như thế hắn mỉm cười hướng về phía cái kia bạch thử vươn tay ra tựa hồ đang triệu hắn nó đi qua một k h ắ c cuối cùng bạch tố tố cười một tiếng phanh thánh nhân chi vi chèn ép tới ở vi tiêu t r u n g bạch tố tố thân thể nổ tung hồ điệp tinh nhìn về phía bạch tố tố thân nổ tung địa phương nàng chảy nước mắt cười một tiếng tiêu tan ở vô tận uy thế bên dưới nhược thủy s ủ i lơ ở chư bát giới trong ngực nàng kinh ngạc nhìn kia trương hồn khiên mộng nhớ mặt nguyên x o á i bảo trọng nhược thủy đi trước một bước con mắt của chư bát giới mờ mịt mờ với trong mắt thấm lộ ra một giọt máu sắc nước mắt thân thể của hắn đều run dậy ôm chặt n g ư ợ thủy đáng tiếc từ đầu đến cuối không có gả cho nguyên soái làm vợ chư bắt giới thân thể một trận con mắt hiện lên quang nhìn nhược thủy tiếng q u á t nói nhược thủy ngươi nguyện ý gả cho ta không thanh âm vang r ộ i ở thiên đình phảng phất đối với thiên địa tuyên thệ thiên địa làm chứng tinh hà làm mối ta nơi này thể ta nguyện cùng ngươi vĩnh kết liên lý chọn đời chẳng phân biệt được sinh tử không sờn ánh mắt của nhược thủy ôn nhu như nước nhìn hắn cố gắng giơ tay lên vớt ve ở trên mặt hắn chỉ là nụ cười mạn mạn như ngừng lại trên mặt vớt ve ở trên mặt hắn tay chậm dài thủy lạc ngay tại bàn tay sắp vạch qua gò má thời khắc chư b á t giới một nắm chặt tay nàng lần nữa đặt ở trên mặt mình người xem này khói lửa chống trận chính là chúng ta đến đỏ lễ nhạc thiên địa cựu hữu cũng là chúng ta vui t r ư ớ n g chư b á t giới thanh â m như sấm vang r ộ i ở thiên đình mỗi một góc hắn ánh mắt lom l n m nhìn vô thần nhìn về phía trước nhìn nay động loạn thiên địa hắn ôm thật chặt ở người trong ngực phản phất là sâu trong nội tâm cuối cùng an bình một lát sau hắn úi đầu hướng trong ngực nhân nhìn hắn nhẹ d ọ n g hỏ nhược thủy ngươi đang ở đây ngay sao trong ngực nhược thủy chậm rãi tiêu tan cuối cùng biến thành một tích thủy dọn rơi vào trong bàn tay hắn n g ư n g mắt nhìn này tích thủy hắn phảng phất là ngưng mắt nhìn trong thiên địa chân quý nhất trí bảo hắn cười một tiếng sau đó lấy pháp lực đem này tích thủy phong ấn hắn ngưng mắt nhìn trên bầu trời kia không thể kháng cự thánh nhân chi uy a tan nát tâm can gào thét từ trong miệng hắn phát ra hắn con mắt trợn tròn một mảnh điền cuồng thiên hà thủy quân trố mắt nhìn nhau nguyên soái đi mau bọn họ thúc giục chư b á t giới mau mau rời đi nơi này chư b á t giới nghiêng đầu hướng của bọn hắn xem ra lại nhìn một chút còn đang không ngừng tàn cảnh mây khói vô số yêu quân ánh mắt của hắn trống rỗng lại đi nguyên xoái, thiên hà thủy quân còn đang không ngừng thúc giục đột nhiên thiên hà thủy quân phân tán bốn phía đứng thẳng ở bốn phía p h ả n phất đầy đủ mọi thứ đều yên tĩnh lại ngay cả phong cũng ngừng ở giờ k h ắ c này thiên hà thủy quân thế chết theo thiên đồng nguyên soái chứ bắt giới s ứ n g sở muốn rách cả mỹ mắt các ngươi muốn làm gì thiên hà thủy quân bóng người chậm rãi bay lên một tên tiếp theo một tên nổ tung thân thể thiên hà thủy quân chỉ vì thiên đồng nguyên soái mà chiến nếu có kiếp sau chúng ta như cũ đi theo nguyên soái không chứ bắt giới khỏe mắt có huyết sắc chảy ra hắn ngửa mặt lên trời kêu to thiên hà đại trận vo ve vô tận đáng sợ uy thế với thiên hà thủy quân tự bạo nơi lan tràn ra cuối cùng hóa thành một cổ cường đại vô cùng mỹ lực rót vào rồi chư bắt giới trong thân thể chư bắt giới thân thể trong phút chốc trở nên lớn đính thiên lập địa trong tay đ i n h ba toát ra vô tận sáng trói quang mang tiến lên đón cao thiên thánh nhóm người uy cùng lúc đó từ đ i n h ba bên trên lần nữa ngược lại bắn ra một cổ lực lượng đem tứ đại thiên môn phong ấn đánh b ậ t phanh vô tận đáng sợ uy thế lan tràn lên yêu quân điên cùng hướng thiên môn chạy thục mạng muốn đi đến hạ giới chứ bắt rơi bóng c h người từ trên bầu trời rơi xuống giờ phút này hắn bóng người máu me khắp người từng mảnh nước nẻ phản g phất tùy thời có thể bể tan cảnh hắn nặng nề té ngã trên mặt đất lần nữa một cổ dung trời vai truyền tới là từ thiên ngục phương hướng chuyển tới tất cả mọi người không khỏi nghiêng đầu nhìn người sở hữu đều cảm giác được này cổ vô tận uy thế hỗn độn sâu bên trong vẫn còn ở rồi nữ hoa đại đánh nhau hồng quân khỏe miệng không khỏi uy uy kéo ra xuống đường tam tạng h á n thánh nhân căn nguyên đoàn tụ rồi điều này sao có thể chứ thông tin ê cũng ngạc nhiên không thôi không dám tin hướng thiên ngục phương hướng nhìn nữ hoa cũng mở mịt hướng thiên đình c h ố nhìn a hét dài một tiếng truyền khắp thiên đình mỗi một góc một đạo thân ảnh phá thiên ngục mà ra ở trên người hắn bao phủ cường đại vô cùng n h thế hắn bước ra một bước đi tới lăng tiêu b ả o điện kia với giữa không trung ôm bóng người kim sắc cùng thân ảnh màu tím chậm rãi tiêu tán biến thành một trái tim một khối ngũ thải thạch chỉ là tim cùng ngũ thải thạch trên đều hiện đầy vết rách đường vũ cả người đều uy uy run dày hắn vung tay lên tim cùng ngũ thải thạch bay xuống rồi trong tay hắn hắn ngưng mắt nhìn bọn họ trong mắt bi ai nồng nặc hóa không mở sư phó hai ngốc tử muốn dùng rằng từ dưới đất đứng dậy chỉ là thân thể của hắn bắt đầu từng mảnh n ư ớ nhẹ k ố i cùng chậm rãi tiêu tan ở trước mắt đường vũ mở mịt thêm trống giống nhìn một mặt này sư phó tam lăng tử ngân sặc đi tới trước mặt đường vũ quỳ xuống trên người hắn tràn đầy máu tươi hắn miệng to thở dốc mấy cái quỳ dưới đất bóng người đầu cũng chậm rãi d ọ t rơi xuống nộ không bắt giới nộ tịnh đường vũ muốn muốn hô to nhưng là phảng phất có thứ gì ngăn trận cổ họng phát ra âm thanh n luyện như mướt ê ự nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề không dám tin nhìn đường vũ hắn lại lần nữa nghịch thiên lên đoàn tụ rồi thánh nhân căn nguyên hơn nữa quanh người hắn bao phủ cường đại huy thế để cho bọn họ đều cảm giác được tim đập thình thịt ngọc đế cũng ngạc nhiên không thôi nhìn một màn này phản phất chỉnh cái thời gian cũng dừng lại giờ khắc này đường vũ nhìn trong tay tia phủ đầy vết rách tim cùng ngũ thải thạch là các người giết đồ đệ của ta hắn nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn đợi ba người thanh â m rất nhẹ rất nhẹ thậm chí còn mang theo chút ít chống giống chỉ là không biết rõ tại sao mỗi một chữ phản phất đều giống như một khối đá lớn một dạng chèn ép ở nguyên thủy thiên tôn ba người tâm lý d ư ơ n g mắt hướng đường tam tạc nhìn ba người không khỏi cả kinh đó là một đôi như thế nào đôi mắt vô tận bi ai lan tràn t h ư như vắng lặng mộ hoang không chương ó mảy may biểu t ì n Để cho năm trăm mười chín xác ý sôi sùng sục nguyên thủy thiên tôn đợi ba người không dám tin nhìn đường vũ như c ũ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới thánh nhân căn nguyên bị đánh bật phế bỏ hắn một thân thậm chí còn lấy khốn thiên tỏa khóa lại hắn nhưng không nghĩ không tới cho dù như vậy hắn cũng như cũ n ị c h thiên lên ở trên người hắn bao phủ cường đại uy thế để cho bọn họ đều cảm giác được tim đập thình thịch so với hắn ngay từ đầu càng tăng cường đây là ba người cảm giác đường vũ dương mắt hướng ba người xem ra dậm chân về phía trước uy áp đầy trời các người giết đồ đệ của ta vậy các ngươi cũng đi chết đi đột nhiên đường vũ quát lên lên tiếng thiên tượng d ầ m d ầ m trong phút chốc bóng đêm vô tận đem ba người cũng bao phủ ở rồi bóng đêm vô tận đưa tay không thấy được năm ngón chỉ là nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề lại quá sợ hãi ai đều cảm giác được bốn phía lan tràn đáng sợ ba đậu một chút xíu yếu ớ t quang thẩm thấu ra ngoài một viên phồn tinh minh sán treo với chân trời đột nhiên phồn tinh rơi xuống ẩm ẩm nổ tung phanh nguyên thủy thiên tôn không khỏi lui về sau một bước trên mặt nổi lên một k i a quái dị bạch tinh thần từng mảnh vỡ vụn từng viên rơi lập xuống nguyên thủy thiên tôn đợi ba người chỉ còn lại có chống nỡ lực đây rốt cuộc là cái gì chuẩn đề quá sợ hãi như vậy thủ đoạn hắn cho tới bây giờ cũng không có bài kiến nhưng là hắn lại cảm thấy phản phất bọn họ người đã ở ở bất đồng thiên đ i ệ mảnh thiên điện à y cũng hóa thành đường tam tạng hắn không chỗ nào không có mặt nhưng là vừa phảng phất cũng không ở nơi này a chuẩn đề đột nhiên lớn tiếng kêu lên sợ hãi trước mặt tan vỡ tinh thần hóa thành đường tam tạng bóng người giờ phút này hắn một cái tay bóp ở rồi cổ chuẩn đề bên trên ánh mắt lạnh lùng vô tình nhìn hắn sư đệ tiếp dẫn quá sợ hãi nhưng là rất lạc tinh thần ngăn chở hắn về phía trước ở này nhất phương thiên địa bên trong hắn thi triển ra toàn bộ lực lượng muốn đem nơi này đánh vỡ nhưng là lại không chỗ dùng chút nào đây rốt cuộc là một loại như thế nào thủ đoạn người giết đồ đệ của ta đường vũ bấm cổ chuẩn đề lạnh lùng mờ miệng Fang. theo hắn vừa dùng lực đem chuẩn đề nhục thân bóp g i ề n nát chuẩn đề thần hồn phiêu hốt khiếp sợ nhìn đường tam tạng đường vũ đưa tay ra đầy trời ngôi sao loạt chuẩn đáng sợ uy thế để cho chuẩn đề thần hồn cũng một trận nhăn nhó hắn có một loại thật muốn thân t ử đạo tiêu cảm giác loại cảm giác này từ hắn nhập thánh sau đó cái này còn là lần đầu tiên xuất hiện xuất phát từ nội tâm sợ hãi thậm chí có một loại muốn chạy trốn cảm giác vào giờ khác này đường vũ lá bài tẩy dốc hết trong lòng chị còn lại có vô tận sắc ý tôn ngộ không nhanh nhẹn rung nhan ở trước mắt lõi lên hai ngốc tử ngu ngơ nụ cười còn c ó n ấ u cơm tam lam tử còn có bạch tố tố hồ điệp tinh tử hạ làm tuyết lang đường vũ há miệng miệng to thở hổn hển trời mưa nguyên thủy thiên tôn đợi ba người đồng thời ngẩng đầu đề phòng nhưng mà bọn họ nơi nào biết rõ này không phải mưa là đường vũ lệ cả người hắn cũng dung nhập vào thiên tượng bên trong chạy xuống lệ t u y ề n như giọt mưa rơi xuống đường vũ tim như bị đau cắt lòng tràn đầy chỉ còn lại có vô tận sắt ý sắt nhẹ nhàng một chữ với thiên tượng trung văn dội đột nhiên thiên tượng chung xuất hiện vô số đường vũ bóng người bọn họ đồng thời vung quyền hướng lên trước mặt kêu ba vị thánh nhân đi phanh nguyên thủy thiên tôn bay ngược mà ra đường vũ điên rồi như thế đối của bọn hắn liên tục ra quyền toàn bộ thiên đình cũng khiếp sợ nhìn một màn này đường tam tạng trong nháy mắt vỡ vụn chuẩn đề thánh nhân nhục thân giờ phút này hắn vung quyền đệ nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn đánh nguyên thủy thiên tôn cả người pháp bảo dốc hết nhưng là đối mặt đường vũ vẫn như c ũ không có một cơ hội nhỏ nhoi nào hắn liên tiếp lui về phía sau hướng nhìn một phía tựa hồ muốn tìm cơ hội chạy trốn Muốn、đi. Đem mệnh này Toàn thiên phản đi. đi. đất lại chỗ ở bộ giờ vang r ộ rồi trên n g ư i đường tam tạng. tam phút a n dẫn nục thân trong g Tiếp p h chốc chí hủy, thậm bị này g a y cả t o n thần hồn đều bị trọng thương. n bộ bị phút đều Giờ à hắn hoàn toàn sợ đường tam tạng thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị thiên đạo bất tử thánh nhân bất diệt hôm nay ta liền thử một chút có thể hay không tiêu diệt n g ư y i môn giờ phút này đường vũ bóng người h i ệ n lên nhẹ nhàng một quyền đánh ra. nhìn hào vô sóng pháp lực chỉ là nguyên thủy thiên tôn lại thần sắc biến đổi lớn thiên đạo căn nguyên、Phàng. hắn bị nặng nề đánh bay ra cùng lúc đó nhục thân cũng ở đây từng khúc nứt nẻ cuối cùng nổ tung hắn thần hồn chung như cũng tràn đầy ngạc nhiên không dám tin nhìn đường v ũ không thể nào không thể nào ngươi tại sao có thể có thiên đạo căn nguyên đây hơn nữa còn là bị ngươi luyện hóa cho ngươi sử dụng đây tuyệt đối không thể nào kia sợ sẽ là hồng quân đều không cách nào luyện hóa thiên đạo căn nguyên hắn chỉ bất quá có thể tạm thời mượn thiên đạo lực lượng mà đi chiến đấu căn bản không khả năng đem thiên đạo căn nguyên dung nhập vào thân mình hỗn độn sâu bên trong thông tin ha ha phá lên cười vô tình hay cố ý nhìn hồng quân liếp mắt chỉ sợ là lúc ấy lao sư mượn dùng thiên đạo lực lượng đánh đụng hắn cho nên đưa đến thiên đạo căn nguyên có một tia dung nhập vào trong thân thể của hắn từ đó bị hắn luyện hóa ha ha thiên ý nha thiên ý hồng quân sắc mặt khó coi tới cực điểm khóe miệng của thái thượng lão quân nổi lên một tia không khỏi nụ cười đối với đường tam tạng đột nhiên nghịch thiên lên hắn trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ xem ra thật rất có thể là suy đoán của mình như vậy hắn chưa chắc là biến số mà là định số cho nên mới có thể luyện hóa thiên đạo căn nguyên từ đó lần nữa nghịch thiên lên nữ hoa thần sắc có chút m ở mịt chỉ là thấy h i ể n lộ mà ra thiên đạo căn nguyên ánh mắt của nàng uy uy nổi lên một tia sáng phảng phất là nghĩ đến cái gì hừ hồng quân h ừ lạnh một tiếng một cổ uy thế với trên người hắn chuyển tới cùng lúc đó hắn đưa tay ra phảng phất vượt qua vô số khoảng cách đi sâu vào đến đường vũ thiên tượng bên trong đem nguyên thủy thiên tôn đợi ba cái nhân hồn phách cầm trong tay bây giờ hắn không xuất thủ không được đường tam tạng người mang thiên đạo bổn nguyên t r i lực thật có thể để cho thánh nhân hồn phi phách tán lần nữa vận dụng thiên đạo lực lượng hắn đã không có tinh lực lại đi chú ý địa phủ bất quá cũng may tôn ngộ không bọn họ đã chết trận a thét g i ả i với địa phủ vang dội lục đạo luân hồi trong phút chốc lồng t r ù n lên thiên đ ỉ n h đem sở h ư u chết ở chỗ n à y nhân bọn họ tán lạc thần hồn ý thức chiếm đoạt vào trong đó lục đạo luân hồi dần dần không nhìn thấy hóa thành hậu thổ bóng người cho ta nàng hướng về phía đường vũ đưa tay ra đường vũ nhìn hiện đầy vết rách ngũ thải thạch cùng trái tim kia hắn nhắm đến con mắt g a o cho hậu thổ còn có hy vọng sao thanh âm của hắn đều run dày hậu thổ không nói gì bóng người dần dần không nhìn thấy lại đi lạc với địa phủ giờ phút này thiên đình tất cả mọi người không dám tin nhìn cao viết bên trên đạo thân ảnh kia trên người hắn mang theo sáng rực thiên uy không ai bị nổi lạnh lùng nhìn ngọc đế lên mắt liền cái nhìn này ngọc đế cảm giác mình thần hồn đều phải nứt ra thậm chí có một loại không nhịn được nghĩ muốn thần phục đi xuống cảm giác ta muốn giết nhân hồng quân ngươi cứu được sao đường vũ lắc mình xuất hiện ở trong hỗn độn nhìn hồng quân chương năm trăm hai mươi chiến hồng quân trên người hồng quân uy thế càng phát ra lớn mạnh thông thiên đều không khỏi lui về sau một bước đường vũ không hề bị lay động thần sắc không thay đổi thiên đạo lực lượng thông tin bọn họ sẽ cảm giác chèn ép nhưng là đối với đường vũ mà nói không có cảm giác nào bởi vì hắn bản thân liền có mang thiên đạo căn nguyên là cùng thiên đạo đồng căn cùng nguyên lực lượng cho nên lúc này hắn đã không sợ hồng quân có thể mượn thiên đạo lực lượng nhân v ì thiên đạo lực lượng không tổn thương được hắn đương nhiên nếu là hồng quân tự mình bản thân pháp lực vẫn là có thể đối với hắn tạo thành trọng thương nguyên thủy tiên tôn đợi ba người thấy đường vũ không khỏi ánh mắt toát ra một chút sợ hãi dễ như chở bàn tay hủy diệt bọn hắn một thân một điểm này hồng quân tự nhiên cũng có thể làm được nhưng là đường tam tạng pháp thuật thật sự là quá mức quỷ dị ba người đều cảm giác vô hình t r u n g bị áp chế rồi thậm chí ngay cả trả đũa ngọc đế cũng không có một điểm này chính là hồng quân đều làm không được đến cho nên lúc này đường tam tạng cho bọn hắn áp lực thậm chí càng vượt qua hồng quân ta nói giết các ngươi liền sẽ giết các ngươi đường vũ nhìn nguyên thủy thiên tôn bọn họ lạnh lùng mở miệng ngay sau đó tầm mắt rơi vào trên người hồng quân ngươi cho rằng là ngươi có thể bảo vệ bọn họ sao vừa nói đường vũ tiến lên một bước trên người khí thế bừng bừng trải rộng bốn phía toàn bộ hỗn độn tràn đầy cảm giác để nén thấy đường tam tạng thật có ngươi hồng quân thở dài nói bao nhiêu lần ta muốn giữ lại một tia thiên đạo căn nguyên dùng để c ả n lộ nhưng là mỗi một lần bất quá chỉ có mượn dùng thiên đạo lực lượng thời điểm mới có thể cảm giác được thiên đạo căn nguyên không nghĩ tới ngươi lại l u y ệ n hóa uy cho mình sử dụng hết t hệ các thứ này đều là bái ngươi ban tạng đường vũ lạnh lùng nói hắn tầm mắt lần nữa nhìn về nguyên thủy thiên tôn đợi ba người chậm rãi dậm chân về phía trước cương đại uy thế hướng của bọn hắn bao phủ đi ba người không khỏi lui về sau hai bước Khóe một i nổi ệ n hồng quân nổi lên g của m kia cười, người đại ra ba lạnh lùng nụ trên hắn cường động, đường cổ từ toát một đem v quyển sen lẫn tràn đầy bi vẫn cùng l ử a giận về phía trước đi chỗ đi qua có không gian sụp đổ thanh âm một quyển oai thiên địa biến sắc thái thượng lao quân thông thiên đám người đều cảm giác được kinh hãi thậm chí ở tâm lý không khỏi đem giờ phút này đường tam tạng cùng mình so sánh hồng quân sắc mặt hơi đổi một chút một cổ nhu hòa lực lượng muốn ngăn trở một quyền này của hắn nhưng là quyền thế thế như chè tre một khác không ngừng hồng quân d i ỏ xuất thủ trượt ra kia này pháp lực đụng vào nhau cường đại uy thế y hướng bốn phía mà tán thì ra là như vậy hồng quân khẽ to mày vừa mới hắn vận dụng thiên đạo lực lượng muốn đem đường tam tạng này một quyền này chặn lại nhưng là ngay sau đó phát hiện hắn sai lầm rồi bây giờ đường tam tạng người mang thiên đạo căn nguyên cùng thiên đạo lực lượng đồng căn đồng nguyên cho nên thiên đạo lực lượng tự nhiên khó mà đối đường tam tạng tạo thành tổn thương gì rồi hồng quân sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng đi xuống sở dĩ hắn như vậy cao cao tại thượng nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì hắn có thể vận dụng thiên đạo lực lượng mà đi chiến đấu nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái biến số hắn có thể không nhìn thiên đạo lực lượng điều này không khỏi làm cho hồng quân nồng đậm giờ phút này hắn âm thầm hối hận lúc ấy không có trực tiếp giết chết đường tam tạng nhất kích chi hạ đường vũ không ngừng thân thể bay lên trời cương đại sóng pháp lực rung động hư không hắn xông về hồng quân cùng hồng quân đại chiến với nhau tất cả mọi người ánh mắt lom lom nhìn nhìn trận chiến này thiên đạo lực lượng đã vô xịt chế đường tam t ạ n g rồi cho nên giờ phút này hồng quân cũng lấy bản thân pháp lực mà chiến dưới cái nhìn của bọn họ dù cho hồng quân t r ô n g cho mượn dùng thiên đạo lực lượng cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt lại đường tam tạng dù sao đường tam tạng bất quá chỉ là còn dư lại thánh nhân thôi mà hồng quân đã bước ra nửa bước giờ phút này nữ hoa cũng giống như vậy như thế bước ra nửa bước mặc dù chỉ là nửa bước nhưng là cùng thánh nhân mà nói căn bản không thể so sánh nổi nữ hoa tạm thời linh thức chưa trở về bằng vào bản năng cũng có thể với hồng quân thực lực bản thân mà đánh một trận nếu như nàng linh thức hoàn toàn hồi phục sợ rằng nàng thật sẽ đi tới hồng quân độ cao này nếu là hồng quân không mượn thiên đạo lực lượng sợ sợ rằng muốn bắt lại hoàn thành lột xác nữ hoa cũng không phải dễ dàng như vậy thông thiên giáo chủ có chút lo lắng hắn thấy dù là chỉ một chỉ là hồng quân lực lượng đường tam tạng cũng không khả năng là đối thủ của hắn nhưng là sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người đường tam tạng càng chiến càng hăng cương đại sóng pháp lực lan tràn đủ loại pháp thuật để cho hắn phát huy tinh tế vê anh đột nhiên đường vũ thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người chỉ là mọi người lại đều cảm giác được một trận nặng n ề phản phất đường tam tạng liền ở bên cạnh họ một dạng loại cảm giác này để cho bọn họ rất không thoải mái thái thượng lao quân con mắt của thông thiên nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn tựa hồ muốn đem đường vũ thiên tượng nhìn cái thông suốt quỷ dị như vậy khó lường pháp thuật nghe thấy nghe vì thái thượng lao quân lúc ấy đã bị kinh hãi mà bây giờ như vậy pháp thuật rõ ràng càng tiến lên một bước liền hắn đều cảm giác được hoảng sợ t r ờ i ngươi tự thành rồi nhất phương thiên địa điều này sao có thể tuyệt đối không thể nào tuyệt đối không thể nào sắc mặt của hồng quân đại biến lấy hắn tu vi tự nhiên liền nhìn ra đường vũ thiên tượng huyền diệu nói là một cái thiên cũng không tệ bởi vì đây là đường vũ thiên ở chỗ này hắn lại là thiên trên trời cao vô tận tinh thần chuyển đổi một trận gió thổi qua mây đen dần dần n ồ n g đậm ẩm g i á c i á c kinh lôi vang dội lên tựa như vang dội ở mọi người trong lòng vai u thịt bắp thiềm điện đùng đùng lóe lên ánh lửa từ trên trời hạ xuống hướng hồng quân bổ xuống vô tận tinh thần lưu chuyển dần dần không nhìn thấy phản phất biến thành một mảnh lôi thế giới khắp nơi đều là tiếng sấm tràn đầy thiềm đùng đùng thanh âm ẩm Tương đạo tiểm h điện không ngừng đánh xuống đem hồng quân cả người cũng bao phủ ở vô tận kinh lôi tiểm h điện bên dưới chính là tiểu đạo thôi thôi xem ta phá ngươi giờ phút này hồng quân toàn thân pháp lực m á h liệt chiến ý sôi sùng sục hắn đưa tay ra động tác rất chậm theo hắn tự tay phản phất vô số ngôi sao rơi xuống tiểm h điện bị tắt thiên tượng hướng hồng quân cả người cũng chèn ép xuống dưới lại cũng không nhìn thấy hồng quân tân h ảnh phản phất bị vô tận hắc cám thôn vệ bao vây đây rốt cuộc là cái gì pháp thuật thông tin cũng đầy mặt ngạc nhiên liền hắn đều cảm giác được sợ thái thượng lão quân cũng vẻ mặt ngưng trọng ánh mắt lom lom nhìn hướng hồng quân biến mất vị trí nhìn hắn biết do hồng quân không có biến mất chỉ là bị đường tàm t ạ n g cửa này kỳ dị pháp thuật cho báo phủ v n g vô tận đáng sợ uy thế trong phút chốc lan tràn lên g i a o động hám thiên địa một đạo thân ảnh hiện lên hắn thất khiếu chảy máu bay ngược mà ra các ngươi chờ đó cho ta tràn đầy không cam lòng thanh â m từ trong miệng hắn phát ra vang dội ở trong hỗn độn hắn thân ảnh nhất trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó hồng quân bóng người cũng hiện lên tại chỗ giờ phút này hồng quân áo quân rách sắc mặt tái nhợt khoe miệng có vết máu chậm rãi thấm vào mà ra ngưng mắt nhìn trọng thương hồng quân thái thượng lao quân đôi mắt đột nhiên thâm thúy đi xuống chương năm trăm hai mươi mốt thái thượng lao quân đường mọi người thất kinh không dám tin nhìn trọng thương hồng quân đường tam tạng lại lấy sức một mình bị thương nặng hồng quân mặc dù hồng quân không có mượn thiên đạo lực lượng nhưng là hồng quân bản thân lực lượng cũng là không thể khinh thường đối trả bọn họ thánh nhân có thể nói là bắt vào tay dù sao hắn bước ra kia nửa bước so với mà nói đối với thánh nhân là tuyệt đối áp chế đây chính là tương đương、với. đại la kim tiên chống lại c h u ẩ n thánh như thế dù cho đại la kim tiên mạnh hơn nữa so với c h u ẩ n thánh cũng không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi nhưng là đường tam tạng bất quá chỉ là một thánh nhân lại bằng vào thực lực bản thân đem hồng quân cho bị thương nặng thương thế hắn tuyệt đối không có đường tam tạng nghiêm trọng nhưng thương cũng không nhẹ Khu! thật thấp tiếng ho khan vang r ộ i chuyển khắp trong hỗn độn hồng quân ngẩng đầu lên nhìn về phía nữ hoa giờ phút này ánh mắt của hắn tràn đầy phòng bị hắn thế nào cũng không nghĩ ra giờ phút này đường tam tạng lại như vậy cường đại nếu là để cho đem trưởng thanh tiếp sớm muộn cũng sẽ giá linh với trên đồ mình giờ phút này hồng quân tràn đầy hối tiếc hối hận lúc ấy không có trực tiếp giết chết đường tam tạng từ đó lưu lại cho mình một cái thai họa đường tam tạng trọng thương chạy trốn nhưng nơi này là còn có này một cái nữ hoa bước ra kia nửa bước nữ hoa so với mà nói nàng thậm chí so với đường tam tạng càng hiếu thắng trước nhất nhiều chút cho nên hồng quân không thể không phòng bị đứng lên bất quá cũng còn khá thiên đạo lực lượng hay là có thể khắt chế nữ hoa chỉ cần hắn có thể mượn dùng thiên đạo lực lượng hắn vẫn như cũ vô địch nhưng mà giờ phút này hắn đã trọng thương nếu là ở mượn tiên h đạo lực lượng rất có thể để cho thương thế tăng lên bây giờ tình thế đối với hắn rất là bất lợi nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn là đứng ở hắn n à y mặt nhưng là ba người giờ phút này chỉ còn lại có thần hồn thậm chí ngay cả thần hồn đều nặng thương ở đường tam tạng trong tay thái thượng lao quân sớm có dị tâm v ề phần thông thiên kia căn bản là cùng hắn đối nghịch nếu như không phải vẫn thánh đan k h ô n g chế chỉ sợ hắn đã sớm động thủ không nghĩ tới đường tam tạng thật không ngờ mạnh mẽ quỷ dị như vậy khó lường thủ đoạn để cho lão phu đều cảm giác được tim đập thình thịch nếu là cùng đường tam t ạ n chống lại chắc hẳn lao phu đã không phải là đối thủ rồi thái thượng lao quân chiến đi ra nhìn hồng quân nhẹ nhàng nói lão sư thương thế như thế nào hồng quân nhỏ khẽ h i ế p một con mắt của hạ mặc dù có chút thương thế nhưng là không quan trọng trên người hắn uy thế như có như không lan tràn lấy thánh nhân chi lực chiến thương lão sư bước ra nửa bước người đường tam tạng quả nhiên không hổ là biến số nhỉ thái thượng lao quân cười nhạt ánh mắt của thông tiên h chất động vô tình hay cố ý nhìn nữ va nước mắt giờ phút này nữ va thần sắc mở mị tới cực điểm đứng không n ú c n í c h phản phất mất đi thật sự có ý thức chỉ còn lại có một cụ c h ố n g rông thể xác đại huynh nói không tệ nha giờ phút này đường tàm tạng thực lực thật là cường đại vô cùng càng đáng sợ hơn là hắn lại còn có thể không sợ thiên đạo lực lượng thông thiên nói thái thượng lao quân cười một tiếng hắn dung luyện rồi thiên đạo căn nguyên cùng thiên đạo lực lượng đồng căn đồng nguyên rồi thiên đạo lực lượng không cách nào đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương tự nhiên không sợ thiên đạo lực lượng chỉ là càng để cho ta ngoại ý muốn là hắn lại lấy thánh nhân chi lực có thể lao sư bản thân pháp lực chống lại quả thực để cho lão phu cảm thấy ngoại ý mới nói tới chỗ này thái thượng lao quân hướng hồng quân nhìn lao sư tự cho là đúng thiên n ắ m trong tay đầy đủ mọi thứ bây giờ đường tam tạng phảng phất vượt ra khỏi lao sư k h ô n g chế thiên đạo lực lượng đối với hắn không tạo được chút nào tổn thương mà bản thân hắn pháp lực tựa hồ cũng không so với lao sư tướng kém bao nhiêu chứ hồng quân hừ một tiếng không nói gì thái thượng lao quân đột nhiên tiến lên trước một bước sóng pháp lực như có như không lan tràn tất cả mọi người không dám tin nhìn thái thượng lao quân hồng quân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu ngươi muốn cùng ta đậu thủ sao đừng quên bên trong cơ thể ngươi vẫn thánh đan húng chi dù cho không có vẫn thánh đan ngươi cũng không phải đối thủ của ta dù cho ta trọng thương bên d ư ớ i ngươi cũng không phải đối thủ của ta ta tự nhiên biết rõ không phải lao sư đối thủ thái thượng lao quân cười nhạt bởi vì ta không có cách nào đối kháng thiên đạo lực lượng nhưng là ta như cũ hy vọng cùng lão sư luận bàn xuống thái thượng lao quân âm u thở dài này tâm thánh nhân thân thể nhốt quá nhiều nhà vẫn thánh đan k h ô n g chế thần hồn mà lao phu p h ả n phất cũng bị ngươi nắm trong tay sống ở trong thiên địa giỏi trong thiên địa cả đời gây nên tất cả ở bên trong trời đất như hà siêu cởi bây giờ lao phu hơi có một ít c ả n nộ muốn cho lão sư nghiệm chứng một phen trong mắt của hắn đột nhiên bạo phát ra sáng trói q u a n mang khí thế bay lên toàn thân hắn pháp lực không để lối thoát khắp toàn thân lan t r à n lên hồng quân hừ một tiếng một cổ cường đại uy thế từ trên người hắn đột nhiên lan tràn mà ra thiên đạo lực lượng bây giờ hắn trọng thương bên dưới nếu không phải vận dụng thiên đạo lực lượng chưa chắc là thái thượng lao quân đối thủ đối với thái thượng lao quân hắn vẫn luôn là rất kiên kỵ về phần vận thánh đan nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hắn cũng không muốn dùng thánh nhân ý trời thừa tái thiên đạo khí vận nếu là bọn họ chân thân tử đối với hồng quân cũng không có bao nhiêu chỗ tốt thái thượng lao quân mặt mũi bình tĩnh trong tay chìm nổi thanh dương chỗ đi qua ánh sáng trói mắt nợ rộ mà ra hướng hồng quân đi hồng quân lạnh lùng hừ một tiếng hắn nhẹ nhàng lộ ra tay đi thật sự có pháp lực ba động phảng phất cho hắn cầm trong tay hắn dùng lực bóp một cái đầy đủ mọi thứ tan thành m â y khói thái thượng lao quân không khỏi lui về sau một bước n à y chính là thiên đạo lực lượng sao thật đúng là đáng sợ nhưng mà trong mắt của hắn bạo phát ra một đạo sáng trói lăng nhiên quang phảng phất có nhiều chút h ư n ấ n đã như vậy như vậy hy vọng lao sư có thể đánh nát cái này thánh nhân thân thể đi thái thượng lao quân toàn thân pháp lực nội liễm mà giờ khắc này hắn nhìn càng đáng sợ hơn rồi hắn xông tới cùng hồng quân đại chiến với nhau mà giờ khắc này hồng quân thiên đạo lực lượng ra trì thân mình hắn căn bản không có chút nào trả đũa đường sống hắn rốt cuộc muốn làm gì thông tin tràn đầy không hiểu kia sợ sẽ là hồng quân trọng thương thái thượng lao quân cũng căn bản không phải là đối thủ h ú n g chi hắn không phải đường tam tạng căn bản là không có cách không nhìn thiên đạo lực lượng nữ hoa mờ mịt r o n g mắt nổi lên vẻ thanh tình một đạo yếu ớt tinh thần chấn động truyền vào thanh âm vang r ộ i ở thông tin ê trong đầu trả lại hết thảy với thiên địa không phá thì không xây được thanh âm này đứt quãng vang r ộ i ở thông tin ê trong đầu hắn nghiêng đầu hướng nữ hoa nhìn mà giờ khắp này nữ hoa lần nữa mở mịt đứng lên hoa anh thái thượng lão quân bóng người phơi bày ra giờ phút này thân thể của hắn tan vỡ ngay cả thần hồn cũng không yên nhìn qua hắn bóng người như thế mở mịt phảng phất tùy thời có thể tiêu tan vào giờ khắp này hồng quân ngạc nhiên nhìn hắn một cách tối hậu xuống thái thượng lão quân lại không có sử dụng pháp lực ngăn cản mà là lấy bản thân nhục thân thừa tái hắn một đòn thậm chí còn có ý vô tình đem thiên đạo lực lượng nhét vào đến trong thân thể hắn dù cho thái thượng lao quân là thánh nhân cũng không cách nào thừa tái thiên đạo như thế lực lượng cường đại thái thượng lao quân cười ha ha một tiếng u mê mấy năm trở hôm nay rốt cuộc đưa ta bản tâm tự do thân thể ở ha ha trong lúc cười to thái thượng lao quân thân thể chậm rãi tiêu tan ở trước mắt mọi người chương năm trăm hai mươi hai đại chiến tấm màn rơi xuống nguyên thủy thiên tôn đám người không dám tin nhìn một màn này thái thượng lao quân lại chết như vậy chết ở hồng quân trong tay thông tin ê trong này đang trầm tư vừa mới nữ hoa lời nói ngược lại liền nghĩ tới thái thượng lao quân nói một câu kia sống ở trong thiên địa giỏi trong thiên địa cả đời gây nên tất cả ở bên trong trời đất như hà siêu cởi hắn dùng biện pháp này đem chính mình đánh nát không phá thì không xây được thông tin ê truyền âm cho nữ hoa hỏi thăm mà bây giờ nữ hoa lần nữa khôi phục mở m i ệ n g t r ạ n g thái không nói một lời thông tin ê nhất thời không còn gì để nói ngươi nói chuyện nhỉ này hắn đã chết tiếp dẫn ngạc như nói không có ánh mắt của hồng quân tâm thúy đi xuống cho ta m ư tay đánh bật hết thảy làm cho mình tan đi trong trời đất nhưng là một tia linh thức y theo ở đáng chết hồng quân ở tâm lý mắng một tiếng rất rõ ràng thái thượng lao quân là lấy loại biện pháp này tới thoát khỏi vận thánh đan k h ô n g chế bây giờ hắn thần hồn tiêu tán về phần vận thánh đan tự nhiên làm theo cũng tiêu tán nhưng là hồng quân biết rõ rốt cuộc một ngày hắn hội thần hồn và tụ lần nữa trở về sợ rằng vì bước này thái thượng lao quân đã chuẩn bị đã lâu không thể không nói hắn trưởng không thời cơ thật là thích hợp chỗ tốt hồng quân bản thân trọng thương ở đường tam tạm trong tay giờ phút này hắn mượn thiên đạo lực lượng thương thế lần nữa tăng lên muốn hoàn toàn khôi phục như cũ sợ rằng yêu cầu một ít ngày giờ mà thái thượng lao quân một k i a linh thức tán lạc tại ngoại lấy giờ phút này hồng quân thân bị trọng thương căn bản là không có cách hoàn toàn dò xét ra hắn nút ở nơi nào húng chi còn có này n ữ hoa mắt l o n g lom cho nên vào lúc này thái thượng lao quân cố ý mượn hắn tay tới đánh bật hết thảy ngược lại đem chính mình kia một k i a linh thức c ấn nút tiến hành thuế biến là thời cơ tốt nhất nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái bọn họ cũng tự nhiên cũng đón được thái thượng lão quân là lấy loại biện pháp này tới tiến hành thuế biến nghĩ tới đây nhìn không khỏi nhìn về phía nữ hoa giống như là nhiều năm trước như thế nữ hoa mượn bọn họ tay đánh đụng chính mình bây giờ thánh nhân căn nguyên đ o à n tụ lần nữa nghịch tiên mà về so sánh với đi qua cường không phải một điểm nửa điểm chẳng lẽ nói thái thượng lão quân đi cũng là con đường này cường đại uy thế từ trên người hồng quân tàn đi giờ phút này hắn tựa như một cái suy yếu lao đầu một dạng s ắ c mặt tái nhợt hơi dọn người thật thấp ho khan từ trong miệng hắn chuyển ra cặp mắt như cót như không cũng hiện ra vẻ vải vốn là trọng thương ở đường tam tạng trong tay cưỡng ép mượn thiên đạo lực lượng để cho thương thế hắn càng nghiêm trọng hơn rồi lão sư nguyên thủy thiên tôn nhìn hắn có chút lo âu hồng quân lắc đầu một cái không sao ngay sau đó hắn nhìn về phía nữ hoa khoe miệng nổi lên một nụ cười trầm biếm ngươi linh thức chưa trở về có lẽ đem ngươi làm linh thức lúc trở lại cùng ta có sức đánh một trận nhưng là đ ừ n g quên ta như cũ còn có thể mượn thiên đạo lực lượng dù cho ngươi hoàn thành lộ sắc thì như thế nào nữ hoa thần sắc mờ mịt không nói một lời kèm theo thật thấp tiếng ho khan hồng quân bóng người chậm rãi biến mất đi theo hắn cùng biến mất còn có nguyên thủy thiên tôn đám ba người thông thiên hướng nữ hoa nhìn há miệng tựa hồ muốn nói gì nhưng mà suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy dù sao nàng thân ở một cái m ở mịt trạng thái căn bản là không có cách nói gì ta đưa ngươi trở về nín nửa ngày thông thiên nói chủ yếu hắn sợ hai nữ hoa này tấm m ở mịt bộ dáng có thể trở về hay không cũng không tốt nói giờ phút này nữ hoa trong mắt nổi lên một tia thanh minh bóng người chậm rãi tiêu tan xuất hiện lần nữa ở địa ngục mười chín tầng ngược lại nhắm lại con mắt tựa hồ lần nữa lâm vào trong giấc ngủ say thiên đình giờ phút này toàn bộ thiên đình một mảnh hỗn độn chúng thiên binh vô số tử thương nhất là thiên hà thủy quân bọn họ bởi vì chư bắt giới mà chết cái này làm cho sắc mặt của ngọc đế tái xanh mà bắt đầu đáng chết vậy cũng là hắn thiên binh vốn cho là tất thắng cục diện còn có thể nhân cơ hội thanh trừ hết vạn yêu quốc nhưng không nghĩ đến sự tình sẽ phát triển tới mức như thế bản thân một cái nữ hoa cũng đã để cho hắn ngoài ý mớn nhưng là tối thiểu sự tình còn ở n ắ m trong bàn tay có thể sau đó nghịch tiên lên đường tam tạng thoáng qua giữa vỡ vụn ba vị thánh nhân nếu như không phải thời khắc mấu chốt hồng quân xuất thủ chỉ sợ bọn họ cũng có thể bỏ mạng ở nơi này ngọc đế nhìn cảnh hoàn g t à n khắp nơi thiên đình nặng nề g h thở dài lần này tổn thất so với nhiều năm trước vạn yêu cùng thiên đình đại chiến tổn thất càng còn khốc liệt hơn bất quá cũng may tôn nộ g không bọn họ tựa như nói đã chết nhưng là ngọc đế lại hơi nhũ mày giờ phút này hắn có chút không hy vọng tôn nộ g không bọn họ xảy ra chuyện bởi vì đường tam tạng l ị c h thiên lên so với hắn tôn nộ g không bọn họ nhưng là mạnh hơn nhiều nếu là đường tam tạng vì vậy mà ghi hận bên trên đâu còn có cuộc sống tốt sao suy nghĩ một chút ngọc đế phân phó người phía dưới xử lý sau cuộc chiến sự tỉnh các loại mà hắn đi trước tử tiêu c u n g muốn cùng hồng quân báo cáo một tiếng thậm chí hỏi hắn một chút phải làm gì đường tam tạng thân là một cái thánh nhân hơn nữa chiến lược siêu quẩn ngọc đế tự nhận là nếu như nếu là hắn ghi hận thiên đ ỉ n h như vậy toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng phải s o n g con bê tử tiêu cung cung cửa đóng kín ngọc đế xin chỉ thị nhiều lần từ đầu đến cuối cũng không có bất kỳ âm thanh truyền tới hồng quân trọng thương giờ phút này đang ở chữa thương đây làm sao có thời giờ quản những chuyện xấu này rồi ngọc đế cuối cùng thở dài một cái rời khỏi nơi này chuẩn bị lựa ngày trở lại trận chiến này như vậy tấm màn rơi xuống vạn yêu quốc càng là tổn thương t h n g trọng chủ yếu người toàn bộ chết trận với thiên đình tươi mới máu nhuộm đỏ rồi thiên đình mỗi một xó a xỉnh phản phất ở không tiếng động nói ra một số người bất khuất c h i n h chiến quá huyết rơi vãi vào thiên đình đối với một ít yêu quái mà nói đây là một loại vinh hạnh còn có một chút tiểu yêu đem về hạ giới quay trở về vạn yêu quốc một thời điểm mờ mịn không biết rõ nên đi nơi nào về phần lai、like、cả đám người giờ phút này tề tụ lạc giả sơn tạm thời đem quan â m bồ tát đạo tràng coi là một cái ngắn ngủi càng tránh gió chúng phật cho mày lo lắng không có vạn yêu quốc che chở bọn họ tựa hồ cũng phải xong con bê nhưng là nếu như lúc ấy đi theo vạn yêu quốc tiếp tục đối với chiến tiên h đ ỉ n h chỉ sợ bọn họ đã trúng độc rồi cho nên liên quan tới chuyện này laika vẫn là rất bội phục mình cơ t r í thấy tình thế không được quay đầu chạy laika cho mình đốt lên một điếu thuốc c a o mày chầm tư bây giờ tây phương hai vị thánh nhân trọng thương thời gian ngắn ngủi thì sẽ không đối nhóm người mình xuất thủ cho nên laika cho là mình còn có cơ hội cơ hội này cũng chính là đường tam tạng bây giờ đường tam tạng đã nhập thánh chiến lược siêu cẩn chỉ cần tìm được lao tam bọn họ liền không sợ hai vị thánh nhân như cũ còn có thể kéo dài hơi tàn đi xuống hơn nữa đây đã là duy nhất một con đường nếu không một khi hai vị thánh nhân khôi phục như cũ không có bọn họ quả ngon để ăn đánh miệng rộng tử đều là nhẹ nghĩ đến đây laika không khỏi sờ sờ mặt ngược lại bấm đốt ngón tay mà bắt đầu nhưng là vốn là đường tam tạng liền có thể che đậy thiên cơ thúng chi lúc này hắn đã là thánh nhân laika tự nhiên bóp không tính ra chuyện này Ai chương i năm trăm hai mươi ba hậu thổ thủ đoạn ở laika thấy chỉ cần tìm được đường tam tạng sau đó che chở ở dưới hắn như vậy bọn họ hay lại là an toàn hơn nữa bọn họ nguồn thế lực như vậy mặc dù không thể nói là quá mức cường đại đi nhưng là tối thiểu cũng là không kém một khi tìm tới đường tam tạng chỉ cần hắn gật đầu tương đương với đem chọn cái bang đầu chọc thành viên tất cả thuộc về ở đường tam tạng bên dưới tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt nhưng là đi nơi nào tìm đường tam tạng đây mới là việc cần kiếp trước mắt chúng phật c h ố mắt n h ì nhau n cũng mở mịt luôn cuống nhưng mà quan âm bồ tát thần sắc lại nổi lên một tia quá i dị từ đầu trí cuối nàng chính là đường tam tạng nhân đối với cái này lần đường tam tạng còn có thể lần nữa nghịch thiên lên nàng cảm giác rất là vui vẻ yên tâm tối thiểu chính mình không có đứng sai đội phật tổ lo âu nàng hoàn toàn không có phương diện này ý tưởng dù sao một khi hai vị thánh nhân thật tìm tới như vậy đứng n u i chịu xảo chính là phật môn mà bọn họ những người này chỉ cần nhận thức cái sai nói là bị phật tổ cho mễ hoặc tin tưởng thánh nhân hoàn toàn sẽ không trách tội như c ũ sẽ còn để cho bọn họ về lại phật môn bên dưới cho nên đối với phật tổ lo âu quan âm bồ tát lộ ra lạnh nhạt hơn nhiều nhưng là bây giờ được đi nơi nào tìm đường tam tạng hắn chống lại hồng quân người bị thương nặng di l c phật chân mày cao lại tâm lý âm thầm có chút hối hận sớm biết rõ cái tình huống này cũng không cùng phật tổ làm một mình bây giờ chỉnh tiến thối lưỡng nan liền một nơi đậu nơi cũng không có chỉ có thể đem quan âm bồ tát đạo tràng lạc gia sơn ngắn ngủi coi là một cái cảng tránh gió nhưng là chỉ cần thánh nhân khôi phục như cũ muốn tìm bọn hắn vẫn như cũ dễ như trở bàn tay thoáng hơi trầm âm laika phân phó ban đầu chọc chúng thành viên nghe lệnh toàn bộ điều động tìm đường tam tạng ở laika ra lệnh một tiếng toàn bộ ban đầu chọc thành viên toàn thể điều động ở tam giới bắt đầu du đãng đứng lên tìm kiếm đường tam tạng dù sao đây đã là bọn họ cuối cùng đường đồng dạng cũng là duy một đường chỉ cần tìm được đường tam tạng như vậy thánh nhân sẽ t r ả là động bọn họ không được nhưng mà giờ phút này bọn họ hao hết tâm lực tìm đường vũ đã xuống địa phủ với hồng quân đánh một trận một k h ắ c cuối cùng hồng quân lấy toàn thân pháp lực phá hắn t h i ê n tượng thậm chí toàn thân pháp lực hóa thành chỉ một cái lực đốt lên hắn trên c h á n đây cũng chính là hắn nếu là đ ổ i thành bất kỳ cho là thánh nhân ở hồng quân dưới một cách này sợ rằng cũng phải thánh nhân căn nguyên gần bệ thậm chí hồn phi phách tán đều có khả năng nhưng là hắn bất quá chỉ là bị thương nặng một ít nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là như vậy t h ư ơ n g thế lại rất nhanh thì khôi phục hết thệ các thứ này cũng là bởi vì hắn hồng nông chi thể cho nên khôi phục mới sẽ nhanh chóng như vậy đối với hồng nông chi thể sợ rằng còn có cái này rất nhiều huyền diệu yêu cầu hắn mười mò tỷ như lần này trọng thương vốn là hắn thấy ít nhất được tu dưỡng một đoạn thời gian thậm chí cũng chuẩn bị c â u thông hệ thống hối đoái đan dược dùng để chữa thương l có thể là cả người hồng nông chi khí lưu động chỗ đi qua thương thế trong phút chốc khôi phục như lúc ban đầu bây giờ hắn người mang thiên đạo can nguyên ở c ộ nhưng g t ê m cho dù ở t r t h là nếu g t h c như thiên đạo tan vỡ như vậy hồng quân cũng chắc chắn phải chết nhìn giống như hắn muốn nhảy ra thiên đạo nhưng là vừa không thể không duy trì thiên đạo vững chắc tam giới thăng bằng tới vì thiên đạo thanh trừ sở hữu có phá thiên hiểm nghi người đây cũng là hồng quân thật đáng buồn nhưng mà đường vũ cùng hắn bất đồng mặc dù hắn người mang thiên địa căn nguyên nhưng là chân chính bất tử bất diệt là hắn hồng nông chi thể dù cho thiên đạo căn nguyên biến mất cùng hắn mà nói không có bất kỳ tổn thương chỉ là hắn lại không có bước ra kia một bước cuối cùng như cũ thân cư với thiên đạo bên dưới nếu là thiên đạo băng liệt hồi phục hỗn độn hắn cũng tương tự sẽ không thể tránh được biến mất ở này phương thiên trong đất không phải là bởi vì hắn không đủ mạnh mà là bởi vì hắn từ đầu đến cuối không có bước ra kia một bước cuối cùng hồng nông chi thể cho hắn tạo nên bất tử bất diệt bình đài có thể bản thân hắn vẫn như cũ quá yếu phụ thuộc vào thiên đạo bên dưới thiên đạo băng liệt vạn vật quy khư tam giới về lại hỗn độn ngay cả thánh nhân cũng không chạy khỏi đại tiếp cho nên bọn họ muốn như thế khát vọng nhảy ra này nhất phương thiên địa địa phủ theo đường vũ hạ xuống diêm vương quỷ dưới đất run l y bầy không có biện pháp giờ phút này đường vũ tâm cảnh không yên thánh nhân chi uy như ẩn như hiện chỉ cần hắn nghĩ vây tay một cái liền có thể hủy diệt tầng mười tám địa ngục địa tàng vương hiện lên ngạc nhiên nhìn hắn đường vũ nghiêng đầu hướng hắn nhìn chỉ một cái lên mắt địa tàng vương khắp cả người phát rét tựa như bị h ư n g hoang manh thú roi theo hán động cũng không dám động địa tàng vương cảm giác được rõ ràng rồi giờ phút này đường vũ đáng sợ chỉ cần hắn muốn hủy diệt chính mình tựa hồ một cái ý niệm liền có thể làm được chờ hắn tinh thần phục hồi lại đường vũ đã sớm ở bất chi bất giác thời điểm rời đi tiến vào thập cựu tầng địa ngục thập cựu tầng địa ngục bên trong hậu thổ ngồi xếp bằng lục đạo luân hồi ở trong cơ thể nàng như ẩn như hiện trong mơ mơ hồ hồ có mấy bóng người một tấm vải tràn đầy vết rách ngũ thải thạch cùng một viên thương tích khắp người tim còn có một cây k i m gia thảo giờ phút này ngũ thải thạch cùng khối kia tim từ trong thân thể nàng hoàn toàn hiện ra hậu thổ vào thời khắc này trợn mở con mắt đứng lên đi tới nữ hoa ngủ say chỗ nàng đưa tay ra theo như với nữ hoa nơi bồng tim một giọt diêm r ú a ướt át đỏ tươi huyết sắc hiện lên trong tay nàng nàng vung tay lên tinh huyết t ả t ra đem ngũ thải thạch cùng trái tim kia cái kia kim g a thảo bao phủ ở rồi huyết s ắ c mạn mạn tối lui phản phất bị bọn họ này ba món đ ổ cho hoàn toàn hấp thu ngũ thải thạch tim kim g a thảo từ giữa không chung chung bay xuống rơi vào hậu thổ trong tay hậu thổ âm ủ thở dài nàng v ơ i tay một cổ cường đại sóng pháp lực lan tràn mà lên dung nhập vào lồng trùm lên địa ngục mười chín tầng trong trận pháp trong mơ hồ ba bóng người h i ệ n lên lục nhĩ m i hầu tham kiến hậu thổ nương nương thông bối viên hầu tham kiến hậu thổ nương nương si khảo thần hầu tham kiến hậu thổ nương nương ba bóng người quỳ lệ trên đất mỗi người cầm trong tay một cái thiết đ ổ n g mặc dù mỗi người quỳ thẳng tắp thêm cung kính nhưng là tam con khỉ nhìn về phía với nhau trong mắt đều mang chiến ý nếu là không có hậu thổ nương nương với lần chỉ sợ bọn họ đã sớm chiến đấu với nhau ngũ thải thạch lơ lửng lên mơ hồ có thể thấy ở phía trên mang theo mơ hồ huyết sắc cùng lúc đó trái tim kia cũng đang khẽ run tựa h ồ ngũ thải thạch bên trên huyết sắc cùng tim sinh ra cộng hưởng ngũ thải thạch tản mát ra h à o quang năm hậu đem trái tim kia bao phủ ở rồi trái tim kia nhẹ nhàng nhảy lên hai cái rung nhập vào ngũ thải thạch sáng mở bên trong trong mơ hồ đều cảm giác được một cổ mừng rỡ cảm giác từ ngũ thải thạch cùng trái tim kia lan tràn mà ra phảng phất bọn họ vốn là nhất thể không thể chia nhỏ chương năm trăm hai mươi b ố sắc hướng tử tiêu cung hậu thổ vung tay lên ngũ thải thạch bên trên lưu động đỏ tươi huyết sắc mơ hồ có thể thấy ở phía trên mạch lạc một giọt máu từ ngũ thải thạch bên trên chậm rãi rơi xuống ngũ thải thạch nổi lên hào quang năm màu phản phất là ở kháng cự hậu thổ nhưng mà giọt máu này đúng là vẫn còn từ ngũ thải thạch bên trên kéo ra đi ra sau đó bị nàng dung nhập vào trái tim kia bên trong theo giọt máu này dung nhập vào trái tim kia vang vang có lực bắt đầu nhảy lên vốn là phía trên phủ đầy vết rách cũng trong lúc vô tình dần dần không nhìn thấy lại đi pháp lực rót vào rồi ngũ thải thạch chung cùng lúc đó từ ngoài da tam con khỉ trên người mỗi người nổi lên một đạo ánh sáng ngũ thải thạch chậm rãi phân hóa trong mơ mơ hồ hồ biến thành bạc khối nhìn kỹ bên dưới lại phảng phất hóa thành một con khỉ bóng người tôn ngộ không nhưng mà trên người hắn nhìn đã hiện đầy vết rách phảng phất lấy tay nhẹ nhàng vừa đụng sẽ bể tan cảnh ngay sau đó lần nữa hóa thành ngũ thải thạch chia ra thành tam đạo q u a n mang rót vào rồi ngoài ra tam con khỉ cũng trong cơ thể đến đây ngũ thải thạch hoàn toàn biến mất không thấy hậu thổ âm ú thở dài vung tay lên đem trái tim kia cùng cái tiết k i m ra thảo cầm trong tay đi tới nữ hoa ngủ say nơi lần nữa từ trên người nàng ngưng tụ ra hai dọn tinh huyết phân biệt rót vào rồi tim cùng kim r a trong cỏ tim đập càng phát ra mảnh liệt đứng lên kim r a thảo cũng phát ra ánh sáng rực rỡ hậu thổ cánh tay thanh dương tim cùng kim r a thảo núp ở thấp hơn một ư ơ i chín tầng trong đại trận lùi ra đi hậu thổ nhẹ nhàng nói trên c h á n nổi lên v ẻ vệt vải tăng con khỉ l i ế c nhau một cái mỗi người hư lạnh một tiếng bóng người cũng dần dần không nhìn thấy lại đi lấy đồng căn đồng nguyên khí tới dễ chịu bản thể ngũ thải thạch nhìn như tan vỡ một dạng nhưng là căn nguyên từ đầu đến cuối bất diện chỉ là nếu là thật tan vỡ ngươi hát sẽ bị đánh hồi nguyên hình cũng còn khá sớm có chuẩn bị hậu thổ lông mày kẻ đen hơi nhữ lại ừ nàng tựa như có cảm giác một dạng hướng bên cạnh nhìn một đạo thân ảnh hiện lên trước mắt nàng đường vũ yên lặng nhìn nàng phảng phất trong lúc vô tình đã trải qua một ít t ă n g thương bọn họ đâu đường vũ thanh n â m mang theo khàn khàn trống r ỗ n g nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu hậu thổ nói ở hồng quân trong tay trọng thương ngươi lại khôi phục nhanh như vậy đường vũ không nói gì chỉ là ngưng mắt nhìn nàng bọn họ hậu thổ thanh â m dừng một chút tốt nộ không cùng tự hạ l a n g tuyết lăng một ngày nào đó tự nhiên sẽ tỉnh lại kia bắt dưới đây đường vũ truy hỏi nói nói hậu thổ bóng người phiêu hốt mà bắt đầu lục đạo luân hồi hiện lên một chút xíu chớp sáng bị nàng cầm trong tay lục đạo luân hồi thật sự lưu bọn hắn lại cuối cùng thần hồn chớp sáng chung mơ hồ lộ ra c h ư bắt giới cùng sang lộ tỉnh bóng người đường vũ tâm lý khổ sở l à n tràn vừa muốn câu thông hệ thống hỏi biện pháp giải cứu chỉ nghe hậu thổ tiếp tục nói lưu lại bọn họ cuối cùng một tia thần hồn cũng vẫn có cơ hội chỉ là để cho bọn họ hoàn toàn khôi phục như cũ còn cần thời gian Vừa nói thổ nhỏ mỉm cười cười, hết các thứ này nói cười cười, hậu thổ hết thẻ thứ mỉm các đường ế n Nguyên、thủy、Thiên Tôn bọn họ bố trí trận pháp. Vậy khôn khóa lại lũ yêu, cũng may mà khóa Thủy Vậy yêu, trí t họ pháp. lại bố lũ ơ n bọn cùng thần hồn lưu ở trong đó, cũng không có hoàn toàn tiêu tan. g tự tiêu đưa đó, đ lưu ư họ cuối có ở vũ không hiểu nhìn nàng lúc ấy nữ hoa hồi phục ra địa phủ không phải đem trận pháp đánh đụng sao lúc ấy trận pháp quả thật bị đánh đụng nhưng là trận pháp và nguyên thủy thiên tôn đợi ba cái khí tức người liên kết cho nên cũng không lâu lắm liền lần nữa tạo thành cũng may mà như thế này mới khiến bọn họ thần hồn không có hoàn toàn tiêu tan mà là lồng trùm lên trong trận pháp nếu không muốn đoàn tụ sợ sợ không phải dễ dàng như vậy hậu thổ tiếp tục nói về phân bạch tố tố cùng hồ điệp tinh đám người các nàng hoàn toàn tiêu tán chỉ có như vậy một tia ý thức vẫn tồn tại cho nên ta không thể làm gì khác hơn là an bài các nàng đi đầu thai rồi có lẽ chỉ có một ngày sẽ đoàn tụ đi cho dù đầu thai thân hồn không hoàn toàn cũng chỉ là ngu ngốc người nhìn một cái đường v ũ hậu thổ hơi hơi do dự tiếp tục nói chỉ là nhựa thủy nàng sống ở nhựa thủy giờ phút này hồi phục vũ thủy nhưng là chư a b ắ t giới một khắc cuối cùng lưu lại kia một tích thủy mặc dù thần hồn tiêu tan nhưng là ý thức còn ở tương đối mà nói nàng là dễ dàng nhất cũng là nhanh nhất có thể hồi phục lại người vậy thì tốt vậy thì tốt đường vũ thanh nhâm đều run dày đến trong mắt nổi lên sát sắt cảm giác mặc dù các nàng hồi phục yêu cầu quá nhiều thời gian nhưng là không liên quan bởi vì hắn có là thời gian có thể chờ đợi một khác kia đường vũ chỉ sợ từ hậu thổ trong miệng nghe được một ít bất hạnh tin tức giờ phút này hắn hoàn toàn yên tâm lại rồi hậu thổ khép cười một cái nhìn đường vũ giờ phút này ngươi thật là làm cho ta đều cảm giác được sợ hãi càng làm cho ý của ta gọi là trọng thương ở hồng quân trong tay ngươi lại khôi phục nhanh như vậy ngươi có thể không sợ thiên đạo lực lượng chỉ sợ ngươi càng trở thành trong mắt của h ắ n đinh thiên đạo lực lượng đối với ta không tạo được chút nào tổn thương lấy hồng quân bản thân pháp lực quả thật có thể giết chết ta nhưng là ta có thể mang đi hắn nửa c á i mạng có các ngươi tồn tại hắn sẽ không như vậy không để ý tánh mạng ra tay với ta đường vũ bình tĩnh nói hậu thổ có chút ngạch thủ nói cũng vậy vừa nói nàng âm u thở dài giờ phút này ngươi kia sợ sẽ là ta dung hợp lục đạo luân hồi chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi rồi đường tam tạng pháp thuật thật sự là quá mức huyền、diệu. để cho nàng đều được động. đường đạo Đường thể cho cảm giác được lòng dung động. Chủ can có thể khắc chế nàng. Đường vũ không nói gì, chỉ tục nhất hóa thiên không nghe hậu thổ tiếp tục nói, tiếp theo có tính toán nàng lòng rung tạng luyện nguyên, nàng. nói nói, là gì, gì? yếu tam tiếp tiếp có vũ sắt đường vũ nhỏ k h ẽ h i ế p một con mắt của hạ một vệt lăng nhiên quang thoáng hiện m à qua hậu thổ ngạc nhiên nhìn hắn ngay sau đó liền hiểu rõ ra hắn còn muốn tái chiến hồng quân bởi vì hắn khôi phục kinh người hoàn toàn khỏi rồi nhưng là chắc hẳn hồng quân thương thế muốn khỏi hẳn hẳn không phải dễ dàng như vậy đường vũ bóng người mạn mạn dần dần không nhìn thấy lại đi t h tiêu cung hồng quân thật thấp ho khan hai tiếng trên mặt nổi lên một tia k h ắ c thường hồng nguyên thủy thiên tôn đợi ba người chỉ còn lại có thần hồn trố mắt nhìn nhau lao sư không sao hồng quân nhẹ nhàng nói bị đường tam tạng trọng thương bên dưới lần nữa mượn thiên đạo rồi lực lượng thương thế hắn không phải bình thường trọng nhưng may mắn thay t ố i thiểu hắn cũng làm đường tam tạng bị thương nặng hắn hiện tại chắc cũng là lật không nổi sóng gió gì rồi một k h ắ c k i a toàn thân pháp lực ngưng tụ chỉ một cái bị thương nặng đường tam tạng vốn cho là đủ để đưa hắn đánh bật nhưng không nghĩ đến cũng chỉ là để cho hắn trọng tướng đường tam tạng lại đáng sợ đến tình trạng như thế đột nhiên ánh mắt của hồng quân đông lại một cái bốn phía trong phút chốc tối xâm xuống a chuẩn đề đột nhiên đau kêu một tiếng thần hồn nhăn nhó một đạo thân ảnh mơ mơ hồ hồ hiện lên tay hắn b ấ m chuẩn đề thần hồn sừng sững ở cách đó không xa lạnh lẽo nhìn hồng quân đường tam tạng hồng quân một chữ một cái nói chương năm t r ă hai mươi lăm lần nữa bị thương nặng hồng quân vài người cũng không dám tin nhìn đường tam tạng nhất là hồng quân ở không lâu trước đây hắn còn cho là đường tam tạng đã làm trọng thương tối thiểu tạm thời lật không nổi sóng gió gì rồi nhưng mà nói xong không bao lâu đường tam tạng lại lấy toàn thịnh thần đánh tới hắn làm sao có thể khỏi hẳn nhanh như vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra giờ phút này hồng quân tràn đầy không hiểu chuẩn đề thân hồn liền bị hắn nắm trong tay thiên đạo bất tử thánh nhân bất diệt ở nơi này đường vũ căn bản không tồn tại bởi vì hắn thật có thể hủy diệt thánh nhân sư đệ tiếp dẫn quá sợ hãi đường tam tạng người rốt cuộc muốn làm gì thả sư đệ ta đường vũ thần sắc lạnh lùng lúc ấy tổn thương đồ đệ của ta thời điểm các ngươi tại sao không nói thả đồ đệ của ta ở một bên hồng quân nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạng thử một tiếng cùng lúc đó một cổ cường đại uy thế đột nhiên lan tràn lên trước mặt một bàn tay lộ ra nhìn suy yếu như vậy vô lực đường vũ biến đổi thân sắc toàn thân pháp lực lan tràn đột nhiên một quyền đánh ra ẩm uy thế khuyết tán buôn phía cùng lúc đó chỉ còn lại có thần hồn nguyên mới thiên tôn cùng tiếp dẫn cùng rối g i í t đ ộ n thủ đường vũ bóp chặt lấy rồi chuẩn để thần hồn giờ phút này chuẩn để thần hồn một mảnh mờ mịt suy yếu tới cực điểm đường vũ thiên tượng lan tràn đem nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn thần hồn lồng tre ở trong đó a tiếp dẫn cùng nguyên thủy thiên tôn đồng thời phát ra một tiếng kêu đau hán r ư ớ g mắt tiến lên đón hồng quân ôn hòa đôi mắt hồng quân m ạ n mạn giơ tay lên sau đó nhẹ nhàng một phen như là vô số ngân hà rơi xuống đầy trời ngôi sao đều tại đây khắc cảm đ ạ m xuống vây anh thiên tượng trung tinh thần nổ tung hóa thành kinh thiên động địa một quyền hồng quân thần sắp biến một quyền này mang theo vô tận thiên đ i ệ chi uy cường đại đến cực điểm bàn tay quả đấm đụng vào nhau phát ra một tiếng nhẹ nhàng âm thanh giống như là nhẹ nhàng xúc đụng một cái nhưng mà đường vũ bay ngược mà ra hồng quân không khỏi lui về phía sau hai bước cả người sắc mặt nổi lên một tia k h ắ c thường tái nhợt hắn há mồm máu tươi văng tung toé mà ra cùng lúc đó đường vũ nặng nề ngã rơi vào tử tiêu cung nội bộ không chút do dự nào đột nhiên đứng dậy liền chuẩn bị rời đi lần nữa bị thương nặng hồng quân cái này là đủ rồi hắn sức khôi phục kinh người hoàn toàn có thể ở không lâu sau tiếp tục tới như thế lặp đi lặp lại cùng hắn chiến đấu một lần một lần để cho hắn bị thương nặng đi xuống không tin liền rết có chết hắn vừa mới chuẩn bị rời đi đường vũ tầm mắt rơi vào trước mặt cách đó không xa trên một tảng đá đá cao chừng ba thước k h o ả n g đó toàn thể chiều rộng bất quá một thước theo lý thuyết một tảng đá quả quyết sẽ không khiến cho đường vũ chú ý nhưng kỳ quái là hắn ở tảng đá này bên trên cảm thấy một k i a khí tức nguy hiểm có thể để cho hắn cảm thấy nguy hiểm đồ vật nhất định không phải phản phẩm đường vũ ôm lấy đá bóng người trong nhấp nháy biến mất hồng quân sắc mặt k ị c biến đáng chết vừa nói lần nữa phun ra một ngụm máu tươi thế nào cũng không nghĩ ra đường tam t ạ n sức khôi phục thật không ngờ kinh người hắn nặng như vậy thương thế lại khôi phục như lúc ban đầu giờ phút này hồng quân chân mày cao lại nếu như như vậy liên tiếp đến cùng mình chiến đấu nghĩ tới đây ánh mắt của hồng quân càng thâm thúy hơn rồi vốn là trọng thương không được giờ phút này hắn lại lần nữa bị thương nặng ở đường t a m tạng trong tay sư đệ tiếp dẫn nhìn suy yếu tới cực điểm chuẩn đề kêu lên sợ hãi lao sư ngươi nhanh mau cứu sư đệ nhìn chuẩn đề thần hồn như thế giờ phút này chuẩn đề thần hồn có chút mờ mịt h ậ m chí thần hồn trên xuất hiện một tia vết rách hồng quân thật thấp ho khan hai tiếng giang tay ra trên bàn tay dính đ ầ y h u y ế t lần nữa bị thương nặng bên dưới ngay cả căn nguyên cũng bị trọng thương rồi giờ phút này hồng quân nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ nổi lên một tia nguy hiểm quang nhưng mà tâm lý lại hối hận tới cực điểm hối hận lúc ấy không có hoàn toàn r ế t chết đường tam tạng để cho hắn lần nữa nghịch thiên lên hơn nữa đã có thành tựu lao sư đá kia nguyên thủy thiên tôn môi run dậy quy khư hồng quân nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn nguyên thủy thiên tôn vội vàng túi lầu xuống ở không nói gì hắn hướng về phía tiếp dẫn đưa tay ra đem chuẩn đề thần hồn cầm trong tay hướng bên cạnh điện c á c đi tới thỉnh thoảng có tiếng ho khan từ hồng quân trong miệng truyền ra giờ phút này hắn bóng người như vậy thương lão cong xuống lưng tóc cũng bất chi bất giác xuất hiện một ít chút ít tóc trắng cùng phàm trần trong thế tục một người bình thường lão đầu nhìn tựa hồ cũng không có gì khác nhau quy khư cái gì quy khư tiếp dẫn không hiểu hỏi thân là thiên địa g i a n thánh nhân hắn nhưng xưa nay cũng chưa từng nghe qua hai chữ này càng không biết rõ là ý gì nguyên thủy thiên tôn thần sắc như cũ còn đang khiếp sợ chúng biết rõ nghe được tiếp dẫn thanh âm mới phục hồi tinh thần lại hắn khẽ lắc đầu một cái rất rõ ràng không muốn nhiều lời nhưng mà trên mặt lại nổi lên một tiệm k i ê n kỵ thật lâu tiếp dẫn mới từ nguyên thủy thiên tôn trong miệng nghe được bốn chữ quy khư nơi tiếp dẫn s ư ớ n g sở ngay sau đó thần sắc k ỳ biến lão sư tiến vào quy khư nơi nguyên thủy thiên tôn ở không nói đường vũ nhanh chóng mà ra k h o e miệng mang theo vết máu chỉ là hắn lại âm thầm nợ nụ cười chính mình lần nữa trọng thương nhưng là chắc hẳn hồng quân thương thế sẽ so với chính mình càng nghiêm trọng hơn hồng nông chi thể phản phất hóa thành vô tận khí t ứ c ở trong người rong rồi mà qua theo k h í tức mỗi một lần do du ổi thương thế hắn liền khỏi hẳn một phần đây chính là hồng nông chi thể c h ỗ t ố t sức khôi phục kinh người hắn chỉ bất quá kết x u ấ t rồi hồng nông chi thể nhưng là đối với hồng nông chi thể h ảo diệu từ đầu đến cuối còn không có hoàn toàn giải đường vũ có một loại dự cảm nếu như hồng nông chi thể lớn mạnh cho dù ở trọng thương thế cũng có thể ở chuẩn thuận giữa khép lại tương đương với hắn thật thành bất thương bất diệt thân thể trừ phi có người có thể trong nháy mắt đưa hắn nguyên thần đánh nát mới có thể hoàn toàn giết chết hắn chỉ là điều này có thể sao liên liên hồng quân cũng không làm được đến mức này hơn nữa hắn hồng mông chi thể kết thành nguyên thần đã sớm tư tán dung nhập vào thân thể mỗi một xó xỉnh t h ầ n hôn nhất thể cũng liền nói cả người cùng nguyên thần hoàn toàn hợp hai thành một rồi dù cho có người thật có thể hủy diệt hắn nhưng là chỉ cần có một giọt máu hắn như cũ còn có thể hoàn toàn khôi phục như cũ đây chính là hồng mông chi thể chỗ đáng sợ lúc này đường vũ nuôi hướng đ ã quan sát tỉ mỉ đến lấy hắn tu vi lại không khỏi cảm thấy một trận khí tức nguy hiểm Quy khư, âm thanh của hệ thống ở đường vũ trong đầu vang dội lên quy khư đường vũ nỉ non một cái câu có ý gì tảng đá này đến từ quy khư quy khư thiên đạo đất vứt bỏ vạn vật quy khư chỗ hệ thống đáp lại ở quy khư chung đầy đủ mọi thứ đều đưa quy về hư vô ngay cả thời gian đều là ngừng một mảnh hư vô nhìn tảng đá này đường vũ có chút ngạc nhiên như vậy một tảng đá lại là tới từ ở thiên ngoại chẳng nhẽ hồng quân tiến vào quy khư từ đó đem tảng đá này lấy ra đường vũ không hiểu hỏi hệ thống ở không nói đường vũ kêu mấy tiếng cũng không có trả lời suy nghĩ một chút Đường đi địa lần nữa vũ vào sâu chương Hậu thổ năm g ư hiện trăm hai mươi sáu quy khư nơi hồng quân chấp trưởng thiên đạo chưa bao giờ chật vật như thế quá nhưng là không nghĩ tới lại liên tiếp bị thương nặng ở đường tam tạng trong tay hơn nữa tinh tế cảm giác bên dưới đường tam tạng thương thế lại đang nhanh chóng chuyển biến tốt cái này làm cho hậu thổ đều không khỏi đại kinh ngạc đây rốt cuộc là thế nào đáng sợ sức khôi phục khởi không phải nói chỉ cần giết co chết hắn thoáng qua giữa là hắn có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu đường vũ không có chút nào nói nhảm trực tiếp đem đá kia lấy ra ánh mắt của hậu thổ đông lại một cái ngay sau đó cặp mắt tràn đầy ngạc nhiên tràn đầy khó tin quy khư đây rốt cuộc là một khối cái dạng gì đá đường vũ hỏi tại sao ta ở trên người nó cảm thấy sợ hãi hậu thổ trong mắt khiếp sợ chưa giảm vây quanh thạch đầu tự nhìn kỹ nhìn thật là quy khư bên trong hồng quân lại đi sâu vào quy khư hắn rốt cuộc muốn làm gì đường vũ không nói gì chỉ là ánh mắt tràn đầy hỏi nhìn nàng thật lâu hậu thổ mới lên tiếng bởi vì ở nơi nào hắn chỉ có thể lấy bản thân pháp lực liền liền thiên đạo lực lượng hắn đều mượn không được bởi vì đó là siêu thoát ở thiên đạo bên ngoài bị thiên đạo đất vứt bỏ xem ra quả là như thế hồng quân cũng sớm có kế hoạch muốn siêu thoát với thiên đạo bên ngoài hậu thổ âm u thở dài cho nên hắn mới đi sâu vào quy khư nơi lấy thiên đạo bên ngoài v ậ t dùng để cảm mộ nhìn về phía đường vũ nàng tiếp tục nói ngươi nói không tệ tảng đá này ngay cả ta đều cảm giác được bản thân nguy hiểm thoáng yên lặng nàng tiếp tục nói lấy bản thân ngươi pháp lực đi công kích tảng đá này đường vũ không hiểu nhưng mà vẫn làm theo nhẹ nhàng một t r ư ờ n g vô r a lấy hắn pháp lực đừng nói chỉ là như vậy một tảng đá cho dù là một toàn đ i lớn hắn muốn muốn hủy diệt cũng dễ như t r ở bàn tay nhưng là kỳ quái là pháp lực dung nhập vào tảng đá này bên trong giống như là nước chảy vào giang hà một dạng bị tảng đá này cắn nuốt mất rồi chuyện này đường vũ sắc mặt hiện ra vẻ khiếp sợ tại sao có thể như vậy đã kiết như cũ cổ p h á t tràn đầy năm tháng khí t ứ c nhưng là không biết rõ tại sao dung nhập vào đường vũ pháp lực tựa hồ có chút không giống không khỏi đường vũ cảm thấy bên trong thân thể thiên đạo căn nguyên lên xuống phản phất đang e sợ nhưng mà đường vũ cảm giác được rõ ràng rồi đã kia tựa hồ có thanh em hưng phấn từ trong chuyến tới thậm chí khát vọng để cho đường vũ lần nữa dùng pháp lực đi công kích tảng đá này quả nhiên là quy khư bên trong sản vật hậu thổ thanh n m n ngưng trọng nàng d ư ơ n g mắt nhìn về phía đường vũ biết rõ chúng ta này phương thiên địa từ đâu tới s a o tự nhiên biết rõ hỗn độn ban đầu bàn cổ đại thần t a y cầm khai thiên thần phủ chém đứt hỗn độn phân khai thiên địa sau đó lấy thân thể hóa thành sơn xuyên hà lưu tinh thần n h ậ n nguyện đường vũ không hề nghĩ ngợi nói bởi vì đây là mọi người đều biết sự tình hậu thổ cười một tiếng thế nào ta nói không đúng đường vũ hơi nhũ mày đúng nhưng là vô tận hỗn độn hắn thật sự bổ ra chẳng qua chỉ là chút ít tấc vương thôi cũng chính là chúng ta này phương tiên h điệu này phương tiên h điệu như ta ngươi tu vi như vậy thân nhiệm động một cái đầy đủ mọi thứ liền có thể thu hết vào mắt hậu thổ nói nhưng là kia vô hạn hỗn độn chúng ta lại không có cách nào hoàn toàn đi rõ xét mà quy khư nơi ở thiên đạo bên ngoài nói cách khác bị thiên đạo thật sự đất vứt bỏ hậu thổ nói còn có một cái truyền thuyết nói bản cổ đại thần chính là với quy khư nơi sinh ra chỉ là là thật hay giả lại không có nhân biết rõ hậu thổ đi tới lui mấy bước tiếp tục nói sau đó khai thiên tích địa sau đó bản cổ đại thần thân hóa v n v ậ tạo thành này phương thiên địa sau đó quy khư nơi cũng vì thế hoàn toàn ra đời thoáng trầm âm đường vũ hỏi quy khư nơi ở đâu hãn tâm lý không khỏi sinh ra sự hiếu kỳ quy khư nơi rốt cuộc là một loại gì địa phương ma giới hậu thổ khét lợi mặc dù ngươi chiến lược siêu quẩn vượt xa tầm thường đợi thánh nhân nhưng là quy khư nơi hay lại là tận lực không muốn đặt chân ma giới đường vũ hơi sừng sờ ma giới năm đó bị hồng quân phong ấn mà tứ hải long vương thật sự nghỉ chân tứ hải chính là c h ấ n thủ phong ấ n c h i địa ngược lại đường vũ nghĩ tới một người la hầu lúc đó hắn ra đời không lâu bị ba vị thánh nhân đuổi giết cũng không bây giờ biết rõ như thế nào không có chút nào tin tức bất quá đường vũ có thể không tin tưởng hắn chết dù sao hắn có diệt thế hắt liên dễ như t r ở bàn tay không chết được nghĩ đến đây la hầu ra đời là bởi vì chư bắt giới đường vũ không khỏi có một loại buồn cười xung động ta biết rõ ta chỉ là nhất thời có chút hiếu kỳ đường vũ nói nhìn về phía đá kia hắn không khỏi nhữ mày một cái đầu không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác hắn trung quy cho là bên trong có thứ gì r ồ i tay sờ soạng đến đá kia đột nhiên tim vang vang có lực bắt đầu nhảy lên phảng phất thấy được vô số huyết sắc mạch lạc trong lòng tạng liên kết vô số g i ã thu tiếng kêu rên vang r ộ i ở bên hai trước mắt tung tóe là máu tươi trong hơi thở tràn đầy trận trận mùi máu t a n h làm người ta nôn u mửa đột nhiên đường vũ tinh thần phục hồi lại không khỏi lui về sau hai bước ngạc nhiên không tôi h nhìn đá kia tự mình thân là một cái thánh nhân nhưng là vào thời khắc ấy lại phảng phất bị máu tươi cùng hung át chiếm cứ thần n i ệ m từ sâu trong đáy lòng nổi lên một tia xác ý nhưng là hồng quân rốt cuộc muốn dùng tảng đá này làm những gì càng lộ lấy thiên đạo bên ngoài vật đi càng lộ đi hiểu ra hậu thổ nhẹ nhàng nói hắn muốn lấy đem thiên đạo mà thay thế tự nhiên yêu cầu một ít thiên đạo bên ngoài đồ vật đi càng lộ vừa nói hậu thổ khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh bỉ hắn ra tâm cũng thật đúng là đại hắn muốn lấy đem thiên đạo mà thay thế thiên đạo chưa chắc không muốn cho mượn giúp người khác lực lượng mà diện trừ hắn hậu thổ âm u thở dài có lẽ chúng ta ở thiên đạo không t r o n cục chúng ta đều là một viên quân cờ một viên nó dùng để đối phó hồng quân quân cơ thôi hay hoặc là thiên đạo bố trí còn có đây càng mắt to mà ngươi sợ rằng chính là chỗ này ván cờ trung trọng yếu nhất một mai quân cờ rồi thiên đạo căn nguyên bị ngươi luyện hóa cho ngươi hoàn toàn không sợ rồi thiên đạo lực lượng mà ngươi bây giờ thực lực bản thân cũng đã không kém gì hồng quân rồi thực ra ta vẫn luôn hoài nghi ngươi chưa chắc là biến số mà là định số đường vũ im lặng nghe vô luận là biến số hay lại là định số đối với hắn mà nói đều đã không cần quan trọng gì cả hậu thổ tiếp tục nói ngắn ngủi mấy năm ngươi đi tới tình trạng như thế ngươi không cảm giác kỳ quái sao hết thệ các thứ này có lẽ chính là thiên đạo bố trí cho ngươi lớn lên ngươi là bởi vì hồng quân mà tồn tại thiên đạo dùng ngươi trở thành hồng quân công xiềng cũng là đối phó hắn người chương năm trăm hai mươi bảy ngươi cuối cùng đường đối với lần này đường vũ cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý lớn giống như là thái thượng lao quân nói hắn là một cái định số mà mặc dù có thể ở ngắn ngủi mấy năm đi đến bây giờ mức này chưa chắc không phải thiên đạo ngầm cho phép vì chính là lấy chính mình đi đối phó hồng quân nếu như mình thật là định số như vậy cũng nhất định còn có một cái biến số đây là khẳng định nhưng là cái này biến số rốt cuộc là ai giờ phút này đường vũ cũng mở mịt đứng lên ta biết rõ đường vũ bình tĩnh nói hai ta đã từng trước nhất tham khảo quá sau đó thái thượng lão quân cũng cùng ta nói rồi hoài nghi ta không phải biến số mà là định số hậu thổ có chút n g ạ c h thủ cái này định số chưa chắc là ngay từ đầu là được mà là bởi vì thiên đạo lần nữa bố trí đưa đến nơi g ư biến thành định số cũng chưa chắc không có khả năng biến số định số đối với đường vũ mà nói đã sớm không cần quan trọng gì cả chỉ cần mình cường đại lên như vậy từ định số cũng có thể biến thành biến số đường vũ há miệng mới vừa phải nói hắn trong hoảng hốt từ đá kia nghe được thanh â m gì phảng phất là một cô bé tiếng cười không khỏi để cho hắn n h u mày lại ngươi có nghe được cái gì thanh â m sao hậu thổ không hiểu nhìn hắn lấy bọn họ tu vi bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dễ như t r ở bàn tay cảm giác được có thể kỳ quái là hậu thổ cũng không nghe thấy thanh â m gì có lẽ là ta nghe lầm đi tiến lên đón hậu thổ không ánh mắt của giải đường vũ bình tĩnh nói thật chẳng lẽ là mình xuất hiện nghe nhầm điều này sao có thể chính mình một cái thánh nhân tu vi quả quyết sẽ không xuất hiện nghe nhầm đi t ớ i cạnh đá hắn tự tay thả ở bên trên không biết rõ có phải hay không là hắn ảo giác vang vang có lực nhảy lên từ trên đá chuyển tới p h ả n phất giống như là một trái tim hơn nữa cùng trái tim của hắn tần số giữ ở cùng nhất trí giống như là theo hắn tim đập từ đó ảnh hưởng tảng đá này đi nhảy lên ngươi nghe được cái gì hậu thù hỏi nàng biết rõ lấy đường tam tạng tu vi quả quyết sẽ không nghe lầm nhưng là kỳ quái là rõ ràng nàng lại một chút cũng không có nghe được không có gì đường vũ cho là chính mình ảo giác liền lại cũng không có nói gì hậu thổ cũng không có ở hỏi nhiều ý vị thâm trường nhìn đường vũ liếc mắt há miệng một bộ muốn nói lại thôi d á n g vẻ thế nào đường vũ không hiểu hỏi thoáng yên lặng hậu thổ nói ngươi cửa này pháp thuật huyền diệu vô cùng thậm chí kiểu như có loại siêu thoát với thiên địa chi cảnh nhưng là dừng một chút nàng tiếp tục nói nhưng là ngươi có nghĩ qua hậu quả sao ừ đường vũ không hiểu hướng nàng xem đi thiên đạo căn nguyên bị ngươi luyện hóa ở trong thân thể có thể nói vô hình chung ngươi đã cùng thiên đạo đồng căn đồng lên rồi đáng sợ nhất là ngươi cửa này thiên tượng huyền diệu lại có thể khống chế thất tình lục d ụ n g này có vấn đề gì không nếu như ta không có đ o á n sai ngươi là dẫn đầu lấy ngươi thất tình lục d ụ n g sắp nhập vào trong đó đi hậu thổ k h ẽ m ỉ m cười ngươi không chỉ có thể thao túng người khác thất tình lục d ụ n g nhưng là trước nhất dung nhập vào quả thật ngươi thất tình lục d ụ n g đường vũ sắc mặt hơi đổi một chút phản phất biết hậu thổ lời muốn nói hậu quả là cái gì tùy ý có thể điều khiển bản thân thất tình lục dục đây là người sao muốn yêu một người liền có thể yêu không nghĩ yêu tùy thời có thể thao túng xóa đi chính mình đối với nàng yêu hận cũng là như vậy chỉ cần ngươi nghĩ tùy thời liền có thể xóa đi đ ố i nhân ái hận chứ hậu thổ nói không tệ lấy thất tình lục dục dung nhập vào thiên tượng bên trong hắn trước nhất dung nhập vào là mình thất tình lục dục nhìn như có thể điều khiển người khác nhưng lại như thế cũng có thể thao túng chính mình yêu hận hết thể theo hắn muốn yêu liền yêu không nghĩ yêu hắn có thể tùy ý thao túng xóa đi sở hữu tình yêu không có thất tình lục dục đây là cái gì thiên đạo hậu thổ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu ta có dự cảm có lẽ tương lai ngươi sẽ đi lên cùng hồng quân giống vậy đường không thể nào đ ư ờ như g vũ trôi đến, mặc dù vậy ngươi coi như bên trên là một người phải không đương vũ thật lâu không nói gì chờ hắn tinh thần phục hồi lại phát hiện hậu thổ đã biến mất ở rồi trước mắt hắn hít một hơi thật sâu không loại bỏ hậu thổ bản thân thật sự nói vấn đề nhưng là việc đã đến nước này hắn lại chỉ có thể đi tiếp hắn có dự cảm nếu như thiên tượng thật có thể lại thành thậm chí hắn có thể nhất cử phá thiên đi hoặc là sâu hơn người hắn có thể lấy thiên tượng để thay thế thiên đạo cũng không phải là không có khả năng nghĩ tới đây đường vũ nhỏ k h ẽ híp một con mắt của h ạ rời đi địa ngục một ư ơ i chín tầng chỉ là lúc rời đi sau khi hắn đem đá kia cũng mang đi không khỏi hắn cảm giác tảng đá này rất là quái dị từ địa ngục một ư ơ i chín tầng rời đi hắn lần nữa xông về tử tiêu cung mặc dù đánh bất tử h ư n g quân nhưng là có thể chán ghét từ hắn như thế qua lại lặp đi lặp lại cùng hắn chiến đấu lần lượt để cho thương thế hắn tăng lên đây chính là đường vũ dự định mạn mạn ký t h ắ c cũng ký t h ắ c chết ngươi vê anh với tử tiêu cung cùng hồng quân ngang nhiên một đòn đường vũ nhanh chóng rút đi bất quá trước lúc ly khai thuật tay t ử tử tiêu cung có mang đi một ít gì đó bất kể là cái gì ngược lại nếu ở tử tiêu cung vậy khẳng định liền không phải phản phẩm đường t a m tạng hồng quân cắn răng nghiến lợi thanh â m vang dội ở chân trời hắn chỉ cảm thấy muốn điên rồi quá khi dễ người rồi lần lượt tới khiêu khích chính mình sau đó thuận tiện còn phải mang đi ít đồ thân vì thiên đạo đại ngôn nhân hắn lúc nào như vậy hủy khuất qua nhưng là lại có không thể làm gì bởi vì đường tam tạng căn bản không sợ thiên đạo lực lượng chỉ một lấy hắn thực lực bản thân quả thật có thể giết chết đường tam tạng nhưng là bỏ ra giá quá lớn h ố g mà còn có này nữ hoa này một ít người đang mắt lom lom nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn liếc nhau một cái cũng từ với nhau trong mắt thấy được vui mừng cũng còn khá đường tam tạng không có nhắm vào mình bằng không lấy bọn họ thần hồn trạng thái trọng thương là khó tránh khỏi chuẩn đệ chính là tốt nhất ví dụ bây giờ còn đang phòng săn sóc đặc biệt cấp cứu đây cũng không biết do cụ thể thế nào bất quá có hồng quân ở tin tưởng sẽ không có đến vấn đề lớn lao gì cái ý niệm này vừa mới lên một đạo thân ảnh đột nhiên từ trước mặt hai người hiện lên nhất thời nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn quá sợ hãi phanh hai người chớp mắt liền té bay mà ra thân hồn cũng xuất hiện một tia tan vỡ trạng thái nhất kích chi hạ đường vũ bóng người dần dần không nhìn thấy ngay sau đó xuất hiện ở trước mặt hồng quân toàn thân pháp lực lưu chuyển hóa thành một quyển nặng nề đánh ra cùng lúc đó đường vũ vung tay lên lần nữa thuận đi hai dạng đồ vật bóng người nhanh chóng biến mất ở rồi trước mắt mọi người đường tam tạng hồng quân một chữ một cái nói trên mặt mũi ôn hòa lại cũng không nhìn ra rồi giờ phút này giống như là một cái nổi điền tiểu lao đầu trên người khí tức lên xuống như vậy có thể thấy h á n tâm cảnh đã loạn đến trình độ nào lao sư nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn suy yếu kêu một tiếng t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám tan vỡ hồng quân giờ phút này đối với đường tam tạng cũng xuất phát từ nội tâm sợ chủ yếu là quá khinh người ỉ vào thân thể của mình sức khôi phục kinh người lại liên tiếp tới khiêu khích càng khiến người ta sinh khí lạ mỗi một lần cũng đều thuận tay mang đi mấy thứ đồ này cái gì đồ chơi tiền dịch vụ sao ngươi tới tử tiêu cung đánh nhau trước khi đi còn phải mang đi điểm chiến lợi phẩm muốn biết rõ tử tiêu cung bất luận một cái nào đều là hiếm có b ả o bối nguyên thủy thiên tôn đám người rất là động tâm nhưng mà cứ như vậy vô cớ làm lợi đường tam tạng rồi hả hồng quân hít một hơi thật sâu thoáng do dự một chút đem tử tiêu cung sở hữu bảo bối cái gì cũng thu vào nếu không đường tam tạng trở lại mấy lần phòng trừng thì phải đưa hắn tử tiêu cung cho rời hết nhìn nguyên thủy thiên tôn hai người âm u thở dài người tốt chuẩn đề còn không có cấp cứu lại được đây lần nữa bị thương nặng hai cái lần đầu hồng quân cảm thấy như thế vô lực v ề phần từ tử tiêu cung mang đi là cái gì đường vũ hoàn toàn không có để ý trực tiếp đổi khí vận giá trị liên tiếp bị thương nặng hồng quân nguyên thủy thiên tôn đám người vốn là đổi hồng n g ô n g c h i tâm bị hắn phung phí không còn một n mống khí vận giá trị bây giờ lần nữa đến gần bốn cái ư ớ c suy nghĩ một chút đường vũ đổi một quả vẫn thánh đan dài dượng hướng bích du cung đi thiên đình đại chiến tấm màn rơi xuống sau như c ũ h i ể n được lòng người bàng hoàng nhất là ngọc đế lo lắng đường tam tạng ghi hận bên trên thiên đ ỉ n h đối với tử tiêu cung chuyện phát sinh hắn biết rõ rõ ràng liên hồng quân cũng bó tay toàn tập nếu như đường tam tạng thật nhằm vào thiên đ ỉ n h phòng chừng k i a thật sự trúng độc rồi ở một cái chủ yếu nhất là yên còn dư lại không nhiều lắm cho nên ngọc đế có chút nóng n ả y vốn là tốt chuyện tốt không biết rõ tại sao có thể như vậy hắn thấy đường tam tạng bị giam cầm đến vĩnh v i ệ n mới đúng về phần yên cái gì càng là có là nhưng là bây giờ đường tam tạng nghịch thiên lên liên thân ái thuốc lá tiểu bảo bối đều phải đoạn hàng có thể không nóng này sao được ngọc đế b u ồ nha n bốc lửa buổi tối cũng không ngủ ngon giấc đều bắt đầu quay đ ầ u phát thái bạch kim tinh đứng ở phía dưới không biết rõ tại sao hắn gần đây đối ngọc đế càng phát ra cảm thấy bất mãn nhất là lúc ấy đại chiến thời điểm trực tiếp cầm đi chính mình quẩy bán đồ lặt và tiên giao cho lai、like、ca đ á n g người nhưng là phần này bất mãn chỉ có thể ép ở tâm lý thấy ngọc đế lo lắng sầu mi khổ kiểm dáng vẻ hắn đột nhiên có chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác thậm chí ở tâm lý vẫn còn đang suy tư đến nếu như có thể hợp tác với đường tam tạng hắn cũng có thể leo lên ngọc đế vị nghĩ đến đây thái bạch kim tinh kích động cả người đều có chút phát r u n thậm chí trong mắt cũng lưu lượng ra một k i a r ụ n g và quang thái bạch cụ thể thiên đình tổn thất như thế nào ngọc đế thở dài hỏi thái bạch kim tinh vội vàng tinh thần phục hồi lại khởi bẩm bệ hạ thiên binh thương vong tổng cộng ở năm trăm ngàn có dư trong đó còn bao gồm một trăm ngàn thiên hà thủy quân về phần tứ đại thiên vương cự linh thần đám người tất cả chiến tử trong trận chiến này có thể nói như vậy tổn thất so với nhiều năm trước trận chiến ấy tổn thất càng còn khốc liệt hơn ngọc đế hướng phía dưới nhìn một chút toàn bộ thiên đình trung thần một nửa cũng chỉ còn lại có h ồ n phách tung bay ở rồi trong đại điện về phần đi thái thượng lão quân nơi nào cầu lấy đan dược kéo xuống đi bây giờ thái thượng lão quân bị hồng quân cho đánh đụng toàn bộ đâu xuất cung cửa đóng chặt đương nhiên ngọc đế không phải là không có đi vào dù sao bây giờ thái thượng lão quân không có ở đây tựa hồ cũng sẽ không dùng cố kỵ nhiều như vậy nhưng là cả đâu xuất cung cũng đã trống đan dược cái gì chỉ còn lại có một ít không chỗ dùng chút nào xem ra còn phải đi tìm hồng quân chỉ là hồng quân bị đường tam tạng liên tiếp khiêu khích gần đây tâm tình không phải là rất đẹp ngọc đế có chút hơi sợ hắn tận lực không nghĩ vào lúc này đi xúc hồng quân chân mày chẳng biết ngọc đế có chút m ệ t m ỏ i phời tay tỏ ý chúng thân tan họng thử tiêu cung bên trong hồng quân hoàn toàn bị đường vũ làm cho m à trướng một chút gió thổi c ỏ lay hắn liền cảnh giác mà đường vũ chỉ cần có thời gian sẽ tới cùng hắn chiến đấu một trận đánh xong chạy cho nên nói hồng quân t ư ơ n g thế căn bản không có khôi phục thời gian bởi vì đường vũ cũng chưa có cấp hắn thời gian đối với lần này đường vũ mục đích rất rõ ràng ta liền muốn dây dưa đến chết ngươi là ta không đánh lại ngươi nhưng là khôi phục kinh người mà ngươi không có khôi phục thời gian cứ thế mãi đi xuống một ngày nào đó ngươi sẽ d ầ u cạn để tắt đối với lần này hồng quân tự nhiên biết nhưng là vừa có chút không thể làm gì từ đầu đến cuối cũng không biết đường tam tạng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tại sao có thể khôi phục nhanh như vậy rõ ràng mình đã đưa hắn bị thương nặng đổi thành bất kỳ một cái nào thanh nhân tu dưỡng mấy thập niên đều là nhanh nhưng là đường tam tạng không bao lâu lần nữa sinh long hoạt h ổ xuất hiện giống như bị thương căn bản liền không phải người này tựa như hồng quân cái này còn là lần đầu tiên cảm giác như vậy bó tay toàn tập đột nhiên bốn p h í a m ộ t trận d ị động p h ả n phất toàn bộ không gian cũng n h a n h nhó nhất thời hồng quân đợi người thất kinh thần s á c k ị c biến nhất là nguyên thủy thiên tôn cùng tiếp dẫn hai người không khỏi giật mình một cái nhanh chóng sau lui ra ngoài đường tam tạng bóng người nổi lên hồng quân tất cả người run l y bẫy quá khi dễ người rồi liên tiếp tới đây khiêu khích một trường đánh ra nhưng mà trước mặt đường tam tạng bóng người nhẹ p h i u p h i u tiêu tán hồng quân sướng sở hóa thân đáng chết chính mình thật là bị tức có chút hoảng hốt dĩ nhiên cũng làm liền đây chỉ là đường tam tạng phân thân cũng nhìn không ra bất quá ngay cả như vậy hồng quân cũng không dám thanh t ĩ n h lại chờ g i â y lát không có nhận ra được chút nào gì đ â u n à y hồng quân mới hoàn toàn yên tâm lại hắn s ắ c mặt khó coi tới cực điểm đáng chết đường tam tạng lại lấy phân thân mà tới rất rõ ràng này là cố ý tới làm nhục hắn tới không có tới rất tốt nguyên thủy thiên tôn không khỏi thở phào nhẹ nhõm khoảng thời gian này bọn họ đều có bóng mờ nghĩ đến có chút b u ồ n c ư ờ i bọn họ nhưng là trong thiên địa thánh nhân chưa từng bị người bức bách đến tình trạng như thế cái này còn là lần đầu tiên bất quá liền liên hồng quân cũng không có bất kỳ biện pháp nào bọn họ có thể có biện pháp gì đây nghĩ như vậy tâm lý thăng bằng không ít đáng chết hồng quân mắng nhỏ một tiếng hận không được đem đường tam tạng chém thành muôn mảnh phía dưới hình như là nữ nhi q u ố c đi s ư n g s ư n g ở trên không đường vũ nhìn quen thuộc phương trong mắt nổi lên một tia nhớ lại suy nghĩ một chút vừa muốn bay hạ xuống liền nghe được cách đó không xa thanh em quen thuộc chuyển tới lao tam lao tam laica bóng người hiện lên đường vũ nhìn hắn kêu một tiếng laica nhất thời laica trách móc cười vốn cho là đường tam t ạ m bước vào t h á n h nhân khẳng định không thể giống như trước như thế gọi chính mình laica rồi có thể gọi mình là tới đệ vừa mới sở dĩ kêu lao tam l ờ i vừa ra khỏi miệng laica cũng có chút hối hận cái này làm cho gọi đường tam t ạ m tựa hồ có hơi không ổn dù sao nhân ra đã t h á n h nhân nhưng không nghĩ đến đường tam t ạ m như cũ kêu chính mình laica laica cảm giác mình lần có mặt mũi một cái thánh nhân gọi mình laica càng phát ra cảm thấy đường tam tạng người này không tệ chương năm trăm hai mươi chín sẽ cùng laika u ố n g chút giờ phút này tìm được đường tam tạng laika không khỏi thở ra một cái khoảng thời gian này ăn một chút không ít ngủ không ngủ ngon chỉ sợ hai vị thánh nhân đột nhiên tìm tới bọn họ một khi tìm tới bọn họ phòng chứng đánh miệng rộng tử đều là nhẹ mà bây giờ tìm được đường tam tạng những thứ này an toàn liền không tồn tại chỉ cần thuộc về đến đường tam tạng dưới quyền không người nào dám động đến bọn hắn như cũ còn có thể đứng lên hai người ở phía dưới một cái đỉnh núi rơi xuống laika cười hắc, hắc. lao tam hai anh em chúng ta thật lâu cũng không uống rượu rồi hả đ ư ờ n g vũ thần sắc có chút hoảng hốt xuống còn nhớ cùng lai ca uống rượu một ít chuyện chỉ bất quá hồi tưởng lại cảm giác có chút xa vời phảng phất giống như là đời trước tựa như bây giờ chính mình thân phận của biến số bại lộ chắc hẳn lai ca sớm đã biết rõ hết thể các thứ này đều là mình gây nên đ ư ờ n g vũ n ở nụ cười lấy ra hai bình nhị h o đầu lai ca vung tay lên một bàn thức ăn xuất hiện ngay sau đó cho mình đốt lên một điếu thuốc thở dài nói lao tam vạn yêu quốc sự tỉnh dừng một chút tiếp tục nói đối với vạn yêu quốc sự tỉnh ta thật xin lỗi dù sao lúc ấy thánh nhân xuất thủ kia sợ chính là chúng ta lưu ở nơi nào cũng vẫn như c ũ không làm nên chuyện gì sợ hãi đường tam tạng trách tội hắn dẫn đầu giải thích một chút không việc gì đường vũ không thèm để ý chút nào nói laika có chút ngạc nhiên nhìn đường tam tạng liếc mắt hắn thấy chính mình mang theo bang đầu chọc đợi thành viên rút lui đường tam tạng nhất định sẽ có chút bất mãn nhưng nhìn đường tam tạng dáng vẻ tựa hồ thật không có để ý laika cho mình rót rồi một chén rượu lao tam ngươi này lòng dạ l i k a đừng nói gì kính ngươi một ly vừa nói lai、like、ca n g ử a đầu một cái cô đông cô đông một cái chỉ làm hà ra từng hơi vội vàng cầm lên hai hạt đậu phộng vứt xuống trong miệng để ép ép men rượu l a i ca mị đến con mắt hít một hơi thuốc lá và thắp mấy cái miệng ngay sau đó thở dài một cái bây giờ chúng ta thời gian cũng không tốt hơn phản bội phật môn thời khắc cảnh giác chỉ sợ hai vị thánh nhân đột nhiên khôi phục như cũ tìm tới chúng ta ở thánh nhân bên dưới chúng ta là khó mà chống cự hơn nữa một khi đúng như này sợ rằng người sở hữu cũng sẽ phản bội rời bên cạnh ta sau đó đem đầy đủ mọi thứ cũng đẩy tới trên người của ta nói là được ta mê hoặc l a i c a tự trao nợ nụ cười thực ra này cũng không sai tôi thiểu tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ không trách tội bọn họ bọn họ như cũ còn có thể về lại phật môn mà ta nói tới chỗ này l a i c a âm thầm nhìn một cái tiếp tục nói sợ rằng phía sau hai vị thánh nhân hẳn là sẽ không bỏ qua ta l a i c a đưa tay sờ một cái chính mình mặt ngược lại bưng lên một chén rượu cô đông cô đông làm đi xuống hơi có chút mượn rượu tiêu sầu cảm giác đối với l a i c a uy tứ đường vũ tự nhiên biết thực ra nói đến laika cái người này vẫn là không tệ chỉ là theo đường vũ vẫn là có thể dù sao bây giờ bọn hắn đều đã một nghèo hai t r ắ n g rồi chỉ có thể tạm thời n u ố t ở lạc gia sơn chỗ này nho nhọ phương làm càng tránh gió đối với lần này cũng không có cái gì có thể gai b ấ y suy nghĩ một chút đường vũ nói l a i c a ngươi yên tâm bây giờ lão đệ thành thánh rồi ta cho là ta bây giờ có thể rồi sau này ta đ á m bảo kê đường vũ lồng ngực t r ụ p rung động đùng đùng cùng l a i c a bảo đảm này thật không dám d i ấ u dếm chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên tiếp bị ta trọng thương bọn họ tạm thời điểm lật không nổi sóng gió gì rồi nếu như mình không chiếu cố một chút tử tiếp dẫn cùng chuẩn đệ như cũ còn có thể đem bọn họ mang về phật môn nay thuộc từ trong vô hình để cho phật môn lần nữa đứng lên như vậy đối với phật môn hữu í c h sự tình đường vũ còn chưa tiết đi làm huống chi đừng để ý nói thế nào laica bây giờ bọn họ cũng là một cổ không thế lực nhỏ mặc dù không lâu trước đây bọn họ lâm trận bỏ chạy có thể giống như là laica nói thánh nhân xuất thủ bọn họ cũng không thay đổi được cái gì còn không bằng giữ được h ữ u sinh lực lượng ý đổ sau tay áo gọi tắt sợ chết laica mừng rỡ sở dĩ tìm đường tam tạng chính là vì chuyện này vốn là sợ h ã i đường tam tạng cự t u y ệ t đây dù sao nhân ra đã là t h á n h nhân hơn nữa chiến lược siêu quần nhóm người mình trong mắt hắn chính là con kiến hôi một loại tồn tại nhưng mà không nghĩ tới đường tam tạng như thế này mà dứt khoát đáp ứng rất rõ ràng đây là xem ở lúc trước giao tình phân thượng xem ra cùng lão tam uống rượu không có phí công uống mặc dù mấy lần uống rượu cũng xảy ra một ít tiểu tiểu ngoài ý mớn nhưng là cùng bây giờ thu hoạch so sánh tựa hồ không đáng nhắc tới lai ca càng phát ra bội phục nổi lên chính mình cơ chí cũng còn khá chính mình thông minh t ừ vừa mới bắt đầu liền cùng đường tam tạng đánh tốt quan hệ này không hay dùng lên đi ngọc đế ý nghĩ hao huyền làm cho người ta đường tam tạng giam cầm ở thiên mục chúng cũng không khóa lại nhân ra để cho hắn mạnh hơn hơn nữa phát sinh này một hệ liệt sự tình vô tình hay cố ý càng là đem đường tam tạng đẩy về phía hắn đối diện lao tam cái gì cũng không nói laica、like、kính n g ư ờ i một ly. laica、like、n ở nụ cười đôi mắt nhỏ ở mặt to trên mâm đã không biết làm ở hay lại là nhắm rồi không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi laica、like、một cái làm tiến b o sau đó nặng n ề ở một hơi rượu sau khi cơm nước no nê n laika nhất định phải kéo đường vũ đi lạc già sơn nói bây giờ ban g đầu chọc hắn là lao đại không đúng hắn và đường vũ cũng liệt vào lao đại nhưng l ạ i như cũng bị đường vũ cự tuyệt hối đoái hết vẫn thánh đan giải dược hắn chuẩn bị đi giao cho thông thiên cuối cùng laika còn là mình m mở vân đi nha bay chồng chồng hơi giật mình cái bộ dáng này để cho đường vũ cũng có chút bận tâm chỉ sợ hắn rớt xuống c é chết đưa mắt nhìn laika chồng lăng đến đi xa đường vũ thân ảnh nhất tránh biến mất ngay tại chỗ khoảng thời gian này đường vũ thật sự làm việc tự nhiên bị thông thiên biết rõ rõ ràng có thể nói thông thiên sắc mặt nụ cười liền không có đình chỉ quá chỉ cảm thấy sảng khoái hồng quân tự cho là đúng đem mình làm thiên tam giới đều tại hắn trường khống mà bây giờ xuất hiện một cái đường tam tạng nhảy ra hắn trường khống hơn nữa liên tiếp khiêu khích cùng hắn đối chiến chặt chặt nếu như có thể thông thiên cũng rất muốn đi xem một cái chủ yếu muốn nhìn một chút hồng quân bị đường tam tạng cho tàn phá thành dạng gì còn có tây phương nhị thánh nguyên thủy thiên tôn cũng phải cười nạo bọn họ một phen đường tam tạng tham kiến thông thiên thánh nhân thanh âm ở thông thiên phía sau văng lên thông thiên t u é t miệng cười một tiếng phất phất tay ta ngươi đều là thanh nhân cần gì phải lễ độ hắn quay đầu nhìn về phía đường vũ ánh mắt lộ ra một cái tia tìm tòi tốt nửa ngày mới nói lấy ngươi bây giờ tu vi sợ rằng ngoại trừ hướng quân nữ hoa bên ngoài đã không người là đối thủ của ngươi rồi so sánh với bọn họ ngươi còn có ưu thế tuyệt đối bởi vì ngươi sức khôi phục kinh người đây là bọn hắn không cụ bị ở đường tam tạng trong cơ thể chảy xuôi mênh mông như là biển sóng pháp lực thông thiên tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra loại này lòng rung động lực lượng hắn chỉ có ở trên người hồng quân cảm t h ụ qua thông thiên thánh nhân khen đường vũ nhẹ nhàng nói luôn nói tới hết thể may mà hồng quân thông thiên ha ha c ư ờ i to nói không tệ ta phỏng chừng hồng quân hối hận phát điên lên rồi lúc ấy không có trực tiếp giết người ngược lại cho ngươi càng đã có thành tựu chương năm trăm ba mươi thiên tri kiêu tử hồng quân nhất định sẽ hối hận lúc ấy không có trực tiếp giết đường vũ nhất là khoảng thời gian này bị đường vũ liên tiếp khiêu khích một lần một lần cùng hắn chiến đấu để cho hồng quân cũng muốn qua đời đột nhiên ánh mắt của thông thiên đông lại một cái do xét đường vũ tốt nửa ngày mới nói ngươi trên người có quy khư khí tức đường vũ gật đầu một cái ta t ử tử tiêu cung mang ra một tảng đá nói là tới từ quy khư hơi hơi do dự đường vũ vung tay lên đá phơi bày ra thông thiên chân mày cao lại cẩn thận nhìn một chút đây là t ử tử tiêu cung rời ra ngoài khoe miệng của hắn có chút có khắp nhiều năm như vậy t ử tử tiêu cung đem mấy thứ cho rời ra ngoài đường tam tạng hẳn là người thứ nhất nhân thông thiên ha ha phá lên cười tảng đá này đến từ quy khư thiên đạo bên ngoài đối với hồng quân cực kỳ trọng yếu không nghĩ tới lại bị ngươi mang ra ha ha không biết rõ tại sao ta cảm giác tảng đá này rất là kỳ quái đường vũ nói liên tiếp từ trong đá nghe được thanh â m nhưng là kỳ quái là hắn hỏi hậu thổ mà hậu thổ lại cũng không nghe gì được thật chẳng lẽ là ảo rất sao đường vũ không khỏi có chút bắt đầu nghi ngờ đây chính là một loại tự mình hoài nghi nhân xác nhận đại đa số thời điểm yêu cầu người khác tới khẳng định đơn giản nhất nếu ngươi mang theo cái non xanh rõ ràng là lục sắc nhưng là mọi người sẽ nói cho ngươi biết là hầu sắc chỉ sợ ngươi mình cũng sẽ hoài nghi rốt cuộc có phải hay không là mình nhìn lầm rồi hay hoặc là mình là bệnh mù mẩu đối với quy khư vật thông thiên tự nhiên cũng tò mò cẩn thận quan sát hồi lâu tựa hồ cũng không có nhìn ra cái gì khác thường ngoại trừ phía trên quy khư khí thức cũng không có phát hiện hữu cái gì chỗ c á i gì. thông thiên nói đường vũ gật đầu một cái quả thật như thế nhưng là ta từng lấy pháp lực công kích kỳ quái là pháp lực khó mà hư hại hắn phân hào giống như là lông trâu vào biển một dạng hào không dao động ừ thông thiên ngạc nhiên nhìn đường vũ liếc mắt đường vũ vung tay lên sóng pháp lực lan tràn trong nháy mắt dung nhập vào trong đá biến mất không thấy gì nữa ăn ngon ăn ngon thiên đạo ăn trên đá lần nữa truyền đến thanh âm đường vũ thân thể một trận hướng thông thiên nhìn nhưng mà thần sắc hắn không thay đổi rất rõ ràng không có nghe được â m thanh như vậy ăn ngon đường vũ nhất thời nổi lên một cổ m a u nhung bộ dạng sợ hãi cảm giác chính mình pháp lực sẽ không bị tảng đá này nuốt chừng lấy ăn chứ còn có thiên đạo ăn đây là ý gì hắn hoài nghi tảng đá này có phải hay không là hàm chứa tân sinh mệnh đây giống như là tôn nộ g không từ trong đá đụng tới như thế nhưng mà kỳ quái là Căn c bản không ả là... là bó bó đối với vẫn thánh đan h thông tin ê không phải là không có đi tìm phương pháp phá giải cuối cùng được ra rồi một cái kết luận đó chính là vô giải vậy mà lúc này đường tam tạng lại lấy ra vẫn thánh đan giải dược Kích đ ha ha nếu như, nếu như ộ nếu như lúc ấy thái thượng lão quân đứng tại chính mình này mặt đường vũ khẳng định cũng sẽ không keo kiệt bây giờ thái thượng lão quân cố ý mượn hồng quân tay đánh bật chính mình mặc dù là bởi vì nói nhưng là càng nhiều hay là bởi vì vẫn thánh đan dùng loại biện pháp này hắn tới thoát khỏi vẫn thánh đan không chế đa tạ đạo hữu thông tin ê không có lấy quá dải d ư ợ c một cái an bảo nhất thời cảm giác thần hồn một trận vặn véo đau đớn ngay sau đó phản phất có cái gì âm thanh tan vỡ âm từ thần hồn nơi văng lên như có như không khói mù từ đỉnh đầu của thông tin ê tàn ra thông tin ê chừng lớn con mắt cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay phá giải vẫn thánh đan chính mình trăm ngàn tay đắng tìm nhiều năm phương pháp phá giải liền bị đường tam tạng làm sao còn một viên đan d ư ợ n hóa giải rồi hả sau đó hai người thân đàm luận nói đối với tự thân thậm chí còn còn lại mấy vị thánh nhân nói tiến hành một phen tham khảo lần này tham khảo đi xuống để cho đường vũ đợi lợi nhiều ít hắn cảm giác mình thiên tượng đã tiến vào một cái bình cảnh kia sợ sẽ là tiến thêm một bước thiên tượng tự hồ cũng chỉ có thể như thế dừng bước không tiến thêm mặc dù hắn đi lấy lực chứng đạo con đường này nhưng là theo thiên tượng danh ngộ sắp nhập vào bản thân thất tình dục d ụ n g càng giống như là một loại thiên tri đạo cũng chính là thiên đạo đường điểm này đường vũ không hoài nghi chút nào chỉ cần thiên tượng đại thành hắn hoàn toàn có thể dựa vào thiên tượng để thay thế thiên đạo đến lúc đó hắn thật là chính thiên hồng quân muốn phải thay thế thiên đạo đầu tiên hắn được thoát khỏi thiên đạo trói buộc nhưng là điểm này rất khó cho nên mới muốn lấy thiên ngoại vật tới tìm hiểu lúc ấy càng là đem cố ý phế bỏ đường vũ sở dĩ không giết cũng là muốn muốn nơi này tới c ả n g ngộ thiên địa nhân đường vũ đột nhiên có rồi một số khác biệt c ả n g ngộ bây giờ ngộ không bọn họ hồi phục còn cần thời gian ly sơn lão n g cũng ở bế quan chính giữa thái thượng lao quân tiến hành một loại thuế biến mà đường vũ cho là mình cũng hẳn hào hào đi danh nộ tự mình nói đi chính mình đường từ bích du cung rời đi đường vũ lần nữa đánh tới tử tiêu cung theo đường vũ hiện thân hồng quân lên tiếng nói đường tam tạng dừng tay chúng ta nói một chút hút đường vũ có chút hơi nhữ mày lại ngươi sợ vừa nói khỏe miệng của hắn nổi lên một k i a trào phúng nụ cười thì ra ngươi cũng chính là một cái bình thường nhân cũng sẽ cảm giác sợ hãi đường tam tạng ta thừa nhận ngươi sức khôi phục kinh người nhưng là ngươi rết có chết ta ngược lại nếu như ta nghĩ ta có thể rết chết ngươi hồng quân nghiêm nghị nói đường tam tạng chúng ta nói một chút hồng quân trực tiếp có nên nói hay không nói chúng ta như vậy tranh đấu vì cái gì còn không đợi đường vũ nói chuyện đâu rồi chỉ nghe hồng quân tiếp tục nói với nhau tiếp tục tranh đấu không có chút ý nghĩa nào chúng ta hoàn toàn có thể đồng thời tọa ủng tăm giới mà ngươi so với ta còn có ưu thế ta chỉ là thiên đạo phụ thuộc phẩm mà ngươi người mang thiên đạo căn nguyên dù cho có một ngày hỗn độn bi khư vạn vật thực diệt ngay cả ta đều sẽ chết đi thiên đạo cũng vì thế ngủ say nhưng là ngươi sẽ không chỉ có ngươi có thể sống hồng quân trong mắt bạo phát ra tinh quang ngươi biết rõ này ý vị như thế nào sao ngươi là chân chính thiên tri tiêu tử một đến thời điểm vô tận tuổi n g u y ậ t hậu thiên đạo hồi phục đại địa xuất hiện sinh mệnh bọn họ đều tại ngươi bên dưới đều là ngươi nô lệ hồng quân trầm giọng nói tân sinh mệnh mặc cho ngươi đi nô lệ tam giới sở hữu tân sinh tài nguyên mặc cho ngươi dư lấy đầy đủ mọi thứ đều tại chân ngươi hạng ư ơ i là chân chính thiên địa tri chủ chương năm trăm ba mươi mốt la hầu tiểu thi hải không thể không nói hồng quân nói hay lại là rất có đạo lý ngay cả đường vũ cũng có chút động tâm rồi có lẽ hắn thật có thể như thế trở thành cao cao tại thượng thiên địa c h i chủ duy nhất bất tử bất d i ệ t nếu là như vậy hắn lại cũng không có siêu thoát khả năng sẽ khuất phục với thiên đạo bên dưới thành vì thiên đạo nô lệ hoàn toàn cùng thiên đạo đứng chung một chỗ rồi tựa như cùng bây giờ hồng quân như thế còn phải thỉnh thoảng dọn dẹp mũi ngược lại thiên phú tử luôn nói đến cũng chẳng có bao nhiêu chỗ tốt nhưng là cũng không loại bỏ làm thiên đạo cực yếu lúc trong cơ thể mình kia tia thiên đạo căn nguyên sẽ đến cắn trả từ đó chiếm đoạt chính mình đây cũng là có thể nếu như là không lâu trước đây không có cùng thông tin tham khảo quá bản thân mình vấn đề có thể d ư ớ i xung động nhất thời hiểu rõ vấn đề chính mình cũng muốn gật đầu đáp ứng hơn nữa hồng quân nói như vậy tốt giống như biết rõ mình đã trở thành định số không đúng chỉ cần một khi đi lên hắn đường vô luận như thế nào như vậy hắn đều hoàn toàn đi lên định số con đường này hồng quân thở dài một cái đường tăng tạng ngươi nên thật tốt quý trọng cơ hội này cái này ngay cả ta đều phải hâm mộ cơ hội ngươi là chân chính thiên tuyển tri tử hắn tự d ễ cười một tiếng ta là cưỡng ép dung nhập vào thiên đạo thành vì thiên đạo đại nôn nhân trở t h à nhưng thiên thuộc phụ phẩm. h n đạo ngươi không phải ngươi so với ta còn có ưu thế tuyệt đối, đối ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút ta nói có đúng hay không hơn nữa ta ngươi tranh đấu cũng không có chút ý nghĩa nào hồng quân dương mắt hướng đường vũ nhìn không bằng ta ngươi ngồi t r u n g vùng tam giới đợi vô số năm sau thiên đạo cực yếu vạn vật quy khư khi đó ta cũng sẽ chết đi chỉ có một mình ngươi ngươi là chân chính bất tử bất d i ệ t tuyên cổ trường tồn đường vũ khẽ mỉm cười không loại bỏ cách nói của ngươi có lẽ ngươi nói là thật nhưng là ta không tin vừa nói toàn thân khí thế bay lên toàn thân pháp lực hóa thành một quyền ngang nhiên đánh ra ẩm nhất kích chi hạ đường vũ xoay người chạy hồng quân ám thầm hư một tiếng sắp mặt khó coi tới cực điểm chỉ con mắt của l à lại hơi h í p mang theo một tia nguy hiểm q u a n mang đối với hồng quân từng nói đường vũ hết tất cả cũng không có quan tâm cho dù là thật cũng không có vấn đề hạ giới đầy đủ mọi thứ thần nghiệm đ o qua thu hết vào mắt thiên địa văn vật phản phất ở trước mắt thay đổi cùng với nhỏ bé đường vũ âm ú thở dài ừ đang lúc này hắn đột nhiên vô đông hạ chỗ cảm thấy một cổ dị dưỡng khí hơi thở la hầu đông hải cách đó không xa một đoá hắc liên hiện lên mạn mạn hắc liên giấu hóa thành một cái bảy tám tuổi nam đồng thân ảnh nam hải toàn thân áo đen mặt mũi lạnh lùng trên trán mang theo một tia cuồng ngạo ma tộc la hầu chỉ là đã qua lâu như vậy rồi vẫn như cũ tiểu thí hải lớn nhỏ cái này không thể trách hắn thật vất vả từ trong phong ấn c ử u tử nhất sinh chạy ra ngoài ngay sau đó liền gặp phải ba vị thánh nhân tràn đầy tam giới đổi giết lần lượt bị bị thương nặng nếu như không phải là bởi vì diệt thế hắc liên hắn đã sớm bỏ mình rồi cho đến nghe nói tam giới xảy ra đại sự mà mấy vị thánh nhân tựa hồ cũng bị thương lúc này mới dám hiện thân đi ra muốn vu đông hải nơi trở lại ma giới chỉ là lấy hắn bây giờ tu vi dù cho cộng thêm diện thế h liên cũng không phá nổi là hầu bảy phong ấn nhất thời đứng ở đông hải cách đó không xa làm khó đứng lên thực ra cũng không phải là không có biện pháp phong ấn lấy tứ hải làm một điểm thăng bằng tới tiến hành c h ấ n áp chỉ phải phá cái này thăng bằng như vậy phong ấn sẽ xuất hiện một lỗ hỏng sau đó cũng có thể nơi này mà vào chỉ là cách làm như vậy hắn sợ hãi đưa tới thánh nhân cho nên làm khó đứng lên ai nha hải tử cũng không sợ chết chín g ư ơ i ai đứa bé kia ly thủy xa một chút trong chầm tư một giọng nói truyền vào la hầu bên thai hắn nghiêng đầu nhìn ở cách đó không xa một người chính đang cười híp cả mắt nhìn hắn la hầu cảm giác một chút cũng không có từ trên người người này cảm thấy chút nào tu v i khí tức hắn hừ một tiếng không nói gì chỉ là tâm lý có chút t ủ i thân chính mình đường đường ma giới c h i tổ bây giờ biến thành này tấm n ư c hạnh như con chó bị người tràn đầy tam giới đuổi r t hông h o a n g lúc chưa từng bị ủy khuất như vậy đứa bé kia nói người đó còn không tránh xa một chút một hồi một cái song lớn liền cho ngươi làm h ạ i lý rồi thanh em này để cho la hầu cảm giác có chút ghét hắn nhướng mày một cái khẽ quát một tiếng im miệng còn dám nói nhiều một câu đòi mạng ngươi đường vũ cười h í p mắt nhìn hắn cái này tiểu thí hải chính là la hầu sợ rằng khoảng thời gian này thời gian không dễ chịu đi hơn nữa hắn cũng cảm thấy trên người la hầu còn mang theo không có khỏi hẳn thương thế là chuẩn để lưu lại loại này làm cho người ta chán ghét khí t ứ c hướng đông hải nhìn một cái quả nhiên cảm thấy đại trận đang lưu truyền đối với cái này dạng phong ấn đường vũ có thể dễ như t r ở bàn tay tiến vào nhưng là mở ra phong ấn hắn chưa từng nghĩ một khi cởi ra ma giới phong ấn ma giới người tiến vào tam giới khó tránh khỏi sẽ đưa đến một ít phạm nhân nhận được vô tội dính líu còn có tứ hải nếu là phong ấn bị giải trừ sợ rằng bốn hải long cung hội trong phút chốc bị phong ấn lực lượng c ắ n trả băng liệt bất quá đối với ma giới hắn có chút hiếu kỳ thậm chí muốn đi đi một chút nhà ngươi đại nhân đâu đường vũ tiếp tục nói vậy làm sao cho ngươi tiểu thí hải chính mình đi ra đi bộ cũng không sợ gặp phải tên lường gạt cái gì chỉ là vừa nghĩ tới la hầu cha mẹ khóe miệng của đường vũ không khỏi có quắp hai cái ngay sau đó thần sắc có chút thảm đạm kim thánh cũng đã đầu thai chuyện thế mà chư bắt giới cũng bị đánh đụng la hầu đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đường vũ trên người khí thế lên xuống người này còn thật là lớn gan ai dám cùng mình nói chuyện như vậy biến nếu không ta liền giết ngươi la hầu lạnh giọng nói đừng xem tiểu gia hỏa chưa trưởng thành chắc lần này nội nhìn thật là có một ít khí thế chỉ là như vậy khí thế đối với đường vũ hoàn toàn vô dụng ai nha ngươi một cái tiểu thí hải cùng ai hai đắc ý đây đường vũ khinh thường liếc một chút miệng ánh mắt của la hầu đông lại một cái trước người nước biển lên xuống hóa thành cơn sóng thần hướng đường vũ bao phủ đi nhưng mà kỳ quái lạ nước biển đột nhiên chảy ngược mà quay về tốc độ phi khoái trực tiếp đem la hầu vỗ vào phía dưới nước biển t ố i lui la hầu từ trong miệng phun ra một cái thủy đáng chết n g ư ờ i rốt cuộc là ai giờ phút này la hầu cảm thấy người này không đúng phong bị đứng lên đường vũ hòa ái cười một tiếng ngươi một cái tiểu thí hại như vậy nóng nảy ta hôm nay nhất định phải thay cha mẹ ngươi thật tốt dạy dẫu ngươi một chút vừa nói đường vũ ven cánh tay lưới tay áo chạy la hầu liền đi tới la hầu không khỏi nổi lên một chút sợ hãi nhưng mà trong mắt dâng lên dứt khoát d i ệ t thế hắc liên hiện lên hóa thành vô tận đen ám sát p h ạ t lực toàn bộ không trung cũng trong phút chốc cám phai nhạt nước biển run dậy cuốn lên cơn sóng thần đoá hoa này thật xinh đẹp đường vũ cười hít mắt nói đi chết đi la hầu phẫn nộ q u t lên đột nhiên hắn l ă n ở ngay tại chỗ trong thần s ắ c tràn đầy là không dám tin chỉ thấy đường vũ mạn mạn vươn tay ra nhưng mà cứ như vậy một trường phản phất đầy đủ mọi thứ cũng dừng lại nước biển dừng lại ở giờ k h ắ c này tựa h ồ ngay cả phong cũng ngừng ở bên hai mà diệt thế hắc liên lại bị đường vũ nhẹ nhàng cầm ở trong tay giống như là hái bình thường nhất một bá hoa chương năm trăm ba mươi hai lấy chém g i ế t để nhập đạo hóa thân làm m a chuyện này cái này không thể nào la hầu tràn đầy khiếp sợ dĩ nhiên cũng làm như vậy nhẹ phiêu phiêu đem diệt thế hắc liên nâng ở trong lòng bàn tay mà la hầu cảm giác chính mình cả người cũng không nhúc nhích được rồi phảng phất mảnh không gian này ngừng đem chính mình hoàn toàn giam cầm ở ta hôm nay nhất định phải thay nhà ngươi đại nhân mạnh khỏe tốt dạy dỗ ngươi một chút đường vũ trách móc đi tới ngươi ngươi muốn làm gì la hầu sợ không phải là bởi vì người này thực lực bản thân như thế nào mà là thấy hắn nụ cười la hầu có một loại g i ậ n cả tóc gãy cảm giác đây là từ đáy lòng dâng lên sợ hãi đường vũ cười hắc hắc đi tới một cái liền cho la hầu còn ngã đi lên đùng đùng hướng về phía cái mông một hồi chụp la hầu sắc mặt một trận sán bạch đây là tức ta l i ề u mạng với ngươi la hầu cắn răng nghiến lợi nói chính mình lại bị đánh cái mông hắn phun ra một n g máu cường đại khí thế từ trên người hắn lan tràn lên cả ngươi hắc khí l ợ lờ ngay sau đó ánh mắt của la hầu một trận ảm đạm nhưng mà hết t h ể này đối với đường vũ mà nói hoàn toàn là vô dụng ở tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt cái gì cũng không tốt xứ đường vũ tay không ngừng dựa theo cái mông một hồi t r ụ tại sao có thể như vậy la hầu hoàn toàn kinh hãi giờ khác này hắn mới cảm giác được người này đáng sợ đừng nói là hiện tại chính mình kia sợ sẽ là thời kỳ toàn thịnh chính mình cũng không phải đối thủ của hắn có phục hay không có phục hay không ngươi một cái tiểu tiểu thí đứa bé đường vũ đánh một chút nói một câu la hầu sắc mặt chẳng nhẽ tới cực điểm cái mông c à n g là nóng bằng đau ngươi d ừ n g tay d ừ n g tay nha la hầu q u á t to lên phục rồi phục rồi đường vũ một cước cho la hầu đá một bên l a o một túi đầu bên trên không có mồ hôi la hầu nhất thời t o á t ra đi rất xa căm thức nhìn đường vũ ở tâm lý suy đoán thân phận của hắn người này rốt cuộc là ai đối á n như、vậy. Chính mình trong tay hắn, đường g sợ s chút vậy. tay một bất trả đũa kỳ n cũng không、có. Muốn g có. b ế biết. t trong thiên thánh một tên tránh tại bật tốt Tam Tạng. rõ nhân, hắn Ngay người hiện Nau lên, người đường Hải, Hầu cái Đối địa đều đó sau La là với khoảng thời gian này đường vũ hành động la hầu ít nhiều gì nghe vẫn là nói qua một ít dù sao một mình hắn khoáy tam giới phong vân trọng thương nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn chuẩn đề ba vị t h á n h nhân liền liên hồng quân cũng bắt hắn bó tay toàn tập đường vũ chiếu đầu hắn liền vỗ một cái kêu người nào đường tam tạng đây tều tam ca thật là đường tam tạng nhưng là đường tam tạng không phải kim thiền tử truyền thế mời đ ờ i tu hành người tốt đắc đạo cao tăng tại sao là này tấm đức hạnh la hầu cho là đường tam tạng cùng mình cho là t r ê n lệnh quá to lớn nay hiển nhiên một gã lưu manh đức hạnh người đây là cái gì ánh mắt muốn bị đánh nhỉ đường vũ liếc hắn liếc mắt nhưng mà tâm lý lại đang suy tư đối với la hầu ứng nên xử trí như thế nào phong ấn hắn sao đường vũ tự tin tuyệt đối nếu là mình phong ấn hắn tuyệt đối có thể để cho hắn vĩnh viễn không ra được nếu không người này thật đúng là dễ dàng dâng lên một ít sóng gió vạn nhất thật phá trừ ma giới phong ấn bốn hải long cung sụp đổ nước biển rót ngược không biết có bao nhiêu phạm nhân nơi này bỏ mạng về phần những thứ này phạm nhân sinh tử sợ rằng la hầu thì sẽ không để ý người rốt cuộc muốn làm gì la hầu hỏi đối với đường tam tạng bây giờ hắn xuất phát từ nội tâm sợ hãi nếu quả thật muốn giết chết hắn hẳn là dễ như t r ở bàn tay nhất là bây giờ diệt thế hắc liên đều bị hắn cầm trong tay cho dù la hầu có thể đi cũng không thể đi như vậy nhưng nhìn đường tam tạng ý tứ rất rõ ràng thì không muốn cho mình la hầu có một loại hộp máu xung động đường đường ma giới c h i tổ thật vất vả từ phong ấn trốn thoát sau đó chính là rất dài trốn chết chặng đường giờ phút này chẳng nhẽ liền d i ệ t thế hắc liên đều phải mất đi sao nếu quả thật như vậy như vậy một khi thánh nhân khôi phục cảm ứng được khí tức của hắn phòng chừng khẳng định được s o n g con bê không làm gì đường vũ cười h í p mắt nói ngươi đem d i ệ t thế hắc liên trả lại cho ta ta đi sau này gặp lại ngươi ta nhượng bộ lui bình được không hèn bọn la hầu thật sự là quá hèn bọn ngươi đường vũ nhữ mày lại nhìn mình trong tay d i ệ t thế hắc liên nếu là ngươi thế nào trong tay ta còn không phải ngươi cướp đi sao la hầu cố nén hộp m á u xung động hít một hơi thật sâu đường tam tạng ngươi rốt cuộc muốn làm gì ba đường vũ dựa theo đầu hắn chính là một chút têu tam ca ngươi này tiểu thí hài thế nào không lớn không nhỏ đây ừ đột nhiên đường vũ hướng d i ệ t thế hắc liên cảm ứng đi trong mơ hồ cảm thấy trong đó còn có một đạo y ê u ớt nguyên thần đang ngủ say đường tam tạng ngươi trả lại cho ta la hầu kinh hãi đột nhiên khí thế bay lên không muốn sống hướng đường vũ đi nhưng mà đường vũ chỉ là phẩy tay hắn động một cái cũng không động được chỉ là cảnh giới tuyệt đối áp chế la hầu t h ầ n sắc giả bộ như l i ê n cuồng ngay cả trong mắt đều mang sát ý ngút trời chỉ là hắn lại cái gì cũng làm không được nguyên lai là một cái nữ tử đ ư ờ n g vũ nhìn hắn nói xem ra này cái nữ tử đối với ngươi rất trọng yếu một kia yếu ớt thần hồn yếu ớt tới cực điểm sợ rằng sẽ lúc chết sau khi bị la hầu thu vào đến diệt thế hắc liên trung để cho này cái nữ tử hoàn toàn ngủ say ở trong đó ý đồ đến tiếp sau này để cho nàng muốn sống lại hẳn là ở thời đại thượng cổ nay cái nữ tử đã chết rồi sau đó này vô tận năm tháng một mực ngủ say ở trong đó chỉ là này t i ê u thần hồn cũng suy yếu tới cực điểm nếu như không phải lấy pháp lực đem hết thệ các thứ này cố định hình ảnh như vậy nàng mã sơn sẽ tan thành m â y khói nàng là mệnh của ta la hầu một chữ một cái nói đường tam tạng nếu như ngươi dám đả thương nàng ta nhất định giết ngươi đường vũ hơi kinh ngạc đường đường ma tổ la hầu cũng sẽ nhân vì một nữ nhân mà mất hết tất vông ha ha ngay cả sinh tử đều tại ta nhất nghiệm tri gian ngươi giết ta kiểu gì đường vũ cười ha ha có chút hăng hải nói la hầu hít một hơi thật sâu đường tam tạng n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì ở trên người đường tam tạng cũng không có s á c ý hơn nữa nếu như muốn giết chết chính mình hắn đã sớm động thủ hoàn toàn sẽ không cùng chính mình nói nhảm cho nên theo la hầu đường tam tạng nhất định có mục đích khác nàng đã chết dù cho ngươi lưu lại cuối cùng một tia thần hồn cũng đã vô dụng rồi đường vũ nói hơn nữa này tia thần hồn cũng chia năm xẻ bảy n h ư không phải ở ngươi hắc liên bên trong ngươi lấy pháp lực đem hết thệ các thứ này lưu lại để cho nàng cố định hình ảnh ở đây nàng lập tức sẽ tan cành mấy khói la hầu mục đích thì sắp nức phẫn nộ nói nàng còn chưa có chết đâu rồi nàng cũng sẽ không chết đáng thương hải tử đ ư ờ n g vũ lắc đầu nói thế nào liền không tin tưởng thực tế đây la hầu t h ầ n sắc nổi lên một tia thống khổ hắc liên trung phảng phất có ưu u, u thanh â m vang dội ở hắn bên hai cho ngươi ta dốc lòng tu đạo ngắm thành chính quả cho ngươi ta lấy chém giết để nhập đạo hóa thân làm ma la hầu thấp thấp giọng nói thanh â m nặng nề đến cực điểm phảng phất là ở đáp lại cái thanh â m kia hắn đột nhiên ha ha phá lên cười phảng phất là ở hướng thiên đạo giống giận một dạng thanh em tràn ngập sự không cắm lòng thống khổ cho ta Ngươi do ma chương u ố i cùng t à n thần, n h cho g i lại ta t h à h ma, rõ r à n đều tại h ư ớ n g gắng đến gần, cuối cùng. với cuối cuối nhau đến Haha, cố cùng t ạ i sao lại ba ỏ q u Bỏ qua nha. m ư ơ 533, ma giới xem ra la hầu cái này còn hải tử cũng là một cái người si t ì n h chúng sinh tất cả chạy không khỏi một cái chữ t ì n h thiên nga trung t ì n h chỉ cuối cùng một cái công đường lan g sẽ cam tâm tình nguyện bị mẫu con g i á n ăn ngay sau đó đường vũ nghĩ tới tổ long chỉ bởi vì chính mình nữ nhân một câu muốn nhìn một chút tam giới có nhiều mỹ hắn khắp bắt đầu muốn vấn đỉnh tam giới nếu như lúc ấy không có cái ý niệm này hắn cũng sẽ không bị hồng quân cho l ắ c lư chỉ là đường vũ nhưng có chút m ở mịt không đúng rồi la hầu không phải ma tổ sao nghe ý hắn là sau đó mê muội trở thành ma tổ cẩn thận suy nghĩ một chút đường vũ cũng hiểu la hầu là tiên thiên ma thần mà cũng không tiên thiên ma tổ nhưng mà không hiểu là tại sao nhân vì một nữ nhân cam tâm tình nguyện mê muội chủ tu ma đạo lấy tiến b ả o ma thời đại thượng cổ mặc dù chúng tộc thế chân bạc nhưng là lại vô quy củ trói buộc nếu là hắn muốn cùng ai chung một chỗ còn không phải dễ như t r ở bàn tay la hầu thật lâu mới an t ĩ n h lại hắn thật dài thở dốc một chút đường t a m tạng đem nó trả lại cho ta ta biết rõ không phải đối thủ của người hoặc là người muốn giết cứ giết tự nhiên muốn làm gì cũng được khẩu khí này rất nhiều một bộ vỏ đã mẹ lại sức đức hạnh nhưng mà đường vũ lại biết rõ người này rõ ràng nhìn ra bản thân căn bản không muốn giết hắn cùng mình cách cách đạt đến chơi đùa đại nghĩa lang nhiên chỉnh chuyện đây tiểu thí hải đến ta hỏi ngươi chút vấn đề nghe được cái này gọi la hầu chừng đến con mắt trận mắt nhìn ngươi nhìn ta xong rồi cái gì con mắt của đường vũ chừng một cái la hầu hư một tiếng nhưng vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện đi tới vấn đề gì ta tựu buồn một rồi một mình ngươi đường đường ma tổ thế nào cái này đức hạnh đường vũ cau mày nói còn nữa cái này nữ là ai la hầu hư một tiếng không nói gì còn rất ngạo kiểu bất quá cho dù là hắn không mở miệng nói chuyện đường vũ cũng có thể đoán được nghe ý ngươi là bởi vì nàng mà chủ tu ma đạo đường vũ triển khai trí tưởng tượng ta hiểu rồi nhất định là nàng xem thường ngươi sau đó ngươi cắn chặt hẳn rằng tức giận phấn đấu là muốn thành tựu một phen sự nghiệp sau đó ngươi đi một cái cực đoan biện pháp cũng chính là nhập ma ta nói đúng không đường vũ cho là mình này sóng phân tích tựa hồ không có vấn đề gì la hầu sắc mặt một trận phải trái đúng sai phóng rắm thế nào nói chuyện với ta đây đường vũ một c ư ớ c đ ã tới la hầu trong mắt nổi lên một k i a bi a i tốt nửa ngày mới nói nàng trời sinh tu ma sau đó cho ta bỏ đi ma cốt vỡ vụn tu vi hết thể lần nữa trở lại ừ đường vũ không hiểu nhìn hắn nháy mấy con mắt của hạ có ý gì thoáng trầm âm la hầu nói thời đại thượng cổ ngươi cho rằng là chỉ có tu đạo sao mỗi người phương pháp bất đồng nhất là chúng ta loại này trời sinh ba n g à n ma thần mỗi người đều có chính mình bẩm sinh thiên phú cùng với mỗi người tu đạo con đường cũng chính là khi đó không nên nói là tu đạo hừ không giống như như bây giờ vậy chỉ có tu đạo về phân phật cũng là nói với nói chung diễn biến nhưng là đại thể lại cơ bản giống nhau la hầu hư một tiếng tựa như cùng vô tộc long tộc chủ tu nhục thân mà hồng quân tu luyện nguyên thần một cái ý tứ mỗi người rất bất đồng đối với lần này đường vũ gật đầu một cái công nhận hồng quân lời nói chầm ngâm một chút đường vũ nói ngươi vừa mới nói này cái nữ t ử chủ tu ma đạo cũng chính là nàng ngay từ đầu tu ma hoặc giả nói là trời sinh mà ngươi là sau đó bắt đầu mê muội la hầu cho hắn một cái khinh thường ánh mắt chầm mặc chốc lát nói đúng nàng đường từ vừa mới bắt đầu chính là trời sinh thậm chí ma tộc đều là do nàng khai sáng sau đó nàng bỏ mình ta mê muội mọi người đều biết ta là ma tổ nào ngờ ngay từ đầu là nàng mở ra ma tộc đường nói xong la hầu ngồi ở một bên nhìn lên trước mặt kịch liệt lay động nước biển trong mắt khi thì thống khổ khi thì l á n h ú c p h ả n g phất ngàn vạn suy nghĩ s é t qua trong lòng không trách ngươi không đấu lại hồng k ô n đây ngươi cái này đa tình đức hạnh so với hắn kèm xa ngươi còn phải sát lấy chém g i ế t để n h ậ p đạo tuyệt tình kỳ yêu kéo xuống đi đường vũ khinh bị nhìn một câu lời tuy như thế nhưng là đường vũ cũng lớn ước biết rõ hết t h ả các thứ này đều là hẳn ở này cái nữ tử sau khi chết sau đó la hầu mới đi bên trên một con đường như vậy giống như là la hầu nói vì vậy nữ tử mà n h ậ p ma lấy chém g i ế t để nhật đạo trở thành ma tộc la hầu không nói một lời vô luận đường vũ hỏi cái gì cũng không nói rất nhiều một bộ theo hắn thế nào d á n g vẻ đánh không đánh lại chạy chạy không thoát cho nên thích sao địa thế nào đi đường vũ do dự một chút hay là đem d i ệ t thế hắc liên trả lại cho hắn cho ngươi la hầu kinh ngạc nhìn hắn ngươi cứ như vậy cho ta yêu có muốn hay không không muốn kéo xuống cút con b ê đường vũ đứng lên tức giận nói bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu nếu là ngươi dám đả thương vô tội phạm nhân ta liền giết chết ngươi nhà chỉ la hầu cảnh cáo một tiếng ngay sau đó đường vũ xoay người rời đi lúc này để cho la hầu có chút không hiểu đứng lên này đường tam tạng rốt cuộc có ý gì ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đường tam tạng tới giết chính mình đây nhưng không nghĩ đến đường tam tạng cứ làm như vậy cũng nhanh chóng đi nha này đến lúc đó để cho la hầu mộng bức mà bắt đầu bất quá đi cũng rất tốt nhìn đường tam tạng đi xa bóng lưng la hầu thân ảnh nhất tránh cũng biến mất ngay tại chỗ đường vũ đi sâu vào đến trong đông hải thân nghiệm động một cái tự nhiên cảm thấy phong ấn lực lượng chỉ cần hắn nghĩ tùy thời có thể đi sâu vào ma giới bên trong suy nghĩ một chút đường vũ thân thể phản phất hóa thành hư vô điểm một cái sáng trói quang rót vào đến trong nước biển đây chính là hồng m ô n g chi thể c h ỗ t ố t không chỉ sức hồi phục kinh người hơn nữa còn tựa như hư không phải là giả tựa như thật không phải là thật chỉ một dựa vào hồng m ô n g chi thể hắn liền có thể đi sâu vào mà giới nghĩ đến thái thượng lão quân lời muốn nói thiên đạo căn nguyên vấn đề sẽ hạn chế chính mình mà giờ k h ắ c này đường vũ hoàn toàn không lo lắng bởi vì chính mình hồng m ô n g chi thể siêu thoát với thiên đạo bên ngoài cho dù là thiên đạo căn nguyên cũng không làm gì được chính mình lắc người một cái đường vũ đã đặt mình trong ở ma giới chỉ là vừa mới vừa vào đến liền ngửi thấy nồng nặc mùi máu canh trận trận máu canh theo theo gió mà đến làm người ta nôn mửa cách đó không xa còn có một chút người của ma tộc chính đang chém giết lẫn nhau đến để cho bốn phía mùi máu canh càng nồng nặc đây chính là ma giới sao tràn đầy này sắt lục máu canh ngươi là người phương nào một ít người của ma tộc phát hiện đường vũ bóng người đại quát hỏi từ trong đi qua ra tới một cái nữ tử khanh khách cười hít mắt g i i một cái anh tuấn công tử không bằng ngươi và ta đi đến hoa nhan ma cung như thế nào vừa nói ánh mắt quyến rũ như tơ cả người quyến rũ khí tức phơi bày đường vũ nhữ mày lại ma quân người này tùy tiện tiến vào chúng ta khu vực sợ rằng không có hảo ý lấy thuộc hạ chỉ thấy không bằng bắt hắn lại tinh tế thẩm vấn nhìn hắn rốt cuộc là tại sao phe thế lực phải tới sau lưng nữ tử một người nói nữ tử thần sắc đột nhiên lạnh lẽo ngươi là đang chất vấn ta quyết định thuộc hạ không dám người kia vội vàng túi lầu xuống cả người run rẩy mang theo khó t ả sợ hãi ma quân đường vũ hơi nhữ mày chương năm trăm ba mươi b ố tiến vào quy khư xem ra này cái nữ tử hẳn là m ẫ một cái địa giới quân vương cũng khó trách theo ma tộc bị phong ấn đã qua vô tận năm tháng sợ rằng đã sớm chia năm xẻ bảy tạo thành nhiều phe thế lực nữ tử nhìn hắn khanh khách cười hết mắt ai nha cái gì ma quân không ma quân nhân ra chỉ là một nữ nhân bốn phía một số người bất chi bất giác cho đường vũ bao vây rất nhiều một bộ không cùng nàng đi liền muốn cưỡng chế cho hắn mang đi cương đoạt đảng hoàng phụ nam đường vũ không nói gì chuẩn bị rời đi nơi này dù sao đi sâu vào ma giới hắn chỉ là muốn nhìn một chút quy khư nơi tha mạng m nữ tử mặt liền biến sắc quá sợ hãi không khỏi quỳ trên đất đường vũ thần nghiệm động một cái ma giới đầy đủ mọi thứ rõ ràng ánh chiếu ở trong đầu trong đó một nơi vắng lặng tới cực điểm không có một mặt cỏ bốn phía lan tràn khí tức cùng trên người đá kia rất là giống nhau nhưng mà theo thần nghiệm đi sâu vào tìm tòi thần nghiệm biến mất vô ảnh vô tung quả nhiên có chút kỳ quái không để ý đến q u ỷ dưới đất cái này run lẩy bẩy nữ tử đường vũ thân ảnh biến mất ngay tại chỗ thoáng qua giữa xuất hiện ở quy khư chỗ đây là một chỗ vách đá bên dưới bốn phía hát vụ bao phủ từng cổ một q u á i dị khí tức từ bên trong lan tràn mà ra cho dù là bây giờ đường vũ đều cảm giác được có khí tức nguy hiểm phảng phất như là bên trong có hồng hoang manh thu một dạng chỉ cần hắn đi sâu vào trong đó mở ra miệng to như chậu máu liền đem hắn chiếm đoạt quy khư nơi trong đầu đột nhiên truyền đến âm thanh của hệ thống đường vũ rất muốn tiến vào bên trong tìm tòi kết quả nhưng là vừa không khỏi có chút sợ hãi tựa hồ nơi này thật là một cái cường đại đến vượt quá giống nhau tồn tại nơi này rốt cuộc có cái gì đường vũ hỏi thăm hệ thống tại sao để cho ta đều cảm giác được có nhiều chút khí tức nguy hiểm thậm chí trong cơ thể thiên đạo căn nguyên đều tại có chút p h ậ phòng p vạn vật quy khư thiên đạo đất vứt bỏ tới ở trong đó có cái gì tiến vào liền biết âm thanh của hệ thống vang dội ở trong đầu toàn bộ trong thiên địa trừ ngươi ra không có ai có thể đi sâu vào quy h ư nơi bởi vì ngươi là hồng mông chi thể siêu thoát với thiên đạo bên ngoài tựa như thật không phải là thật tựa như hư không phải là giả kia hồng quân đây đường vũ ở trong đầu câu thông đến hệ thống hắn tự nhiên cũng không cách nào tiến vào hắn hợp thành thiên đạo làm sao có thể bước vào thiên đạo bên ngoài đây đường vũ chân mày cao lại vốn cho là hồng quân đi sâu vào đến quy thư đem tảng đá này từ trong dọn ra nhưng là bây giờ xem ra không phải như vậy bởi vì hắn căn bản là không có cách vào quy thư nghĩ kỹ lại quả thật như thế hắn hợp thành thiên đạo làm sao có thể bước ra thiên đạo bên ngoài đi tới bị thiên đạo để lại khí quy khư đây như vậy tảng đá này lai lịch sợ rằng không đơn giản chẳng lẽ là có người khác đi sâu vào trong đó đem tảng đá này cho rời ra cũng không khả năng hệ thống nói hết rồi toàn bộ tam giới chỉ có mình mới có thể đi sâu vào trong đó l i ê n liên hồng quân đều làm không được đến huống chi là hắn ở đâu như vậy tảng đá này lai lịch rốt cuộc là cái gì ngưng mắt nhìn quy khư nội bộ thân nhiệm lần lượt đi sâu vào nhưng là mỗi một lần cũng biến mất vô ảnh vô tung chỉ có thể cảm nhận được vòng ngoài lơ lửng vô tận hát vụ hít một hơi thật sâu đường vũ bước chân vào đi vào chỉ là lại đặc biệt phòng bị lấy pháp lực ở trên thân thể bố trí chừng mấy tầng phòng bị kết giới đối với không biết luôn là cảm giác sợ hãi theo hắn bước chân vào quy khư nhất thời bốn phía gian phảng phất toàn bộ đều vặn vẹo biến đổi đứng lên hắn quay đầu nhìn lại lúc tới đường đã bị hắc vụ hoàn toàn che giấu thân nhiệm cũng không cách nào dò xét phảng phất lúc tới đường đã không có nhắc nhở hắn chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu theo hướng tiếp tục đi tới một lát sau đột nhiên bốn phía hắc vụ trong phút chốc tàn đi đầy đủ mọi thứ rõ ràng có hiện tại trước mắt một mảnh hư vô ngay cả dưới chân đều là hư vô nhưng là dẫm lên trên nhưng lại là thật thể đột nhiên ánh mắt của hắn đông lại một cái trước mặt là vô số thi thể như ngừng lại giờ k h ắ c này giống như là trôi lơ lửng ở vô tận trong vũ trụ thậm chí ngay cả trên người vết máu cũng có thể thấy rõ ràng biểu hiện trên mặt đều mang kinh hoàng giống như là bị dọa chết tươi như vậy có thể thấy bọn họ lúc chết sau khi là hình dáng gì giờ phút này sẽ chả là hình dáng gì như ngừng lại giờ k h ắ c này tại sao có thể có nhiều như vậy thi thể đây rốt cuộc là bởi vì ngoại giới mà vào hay lại là quy khư trung nguyên bản sinh mệnh thậm chí cũng có thể là thiên địa không mở trước ở lại chỗ này từ đó bị quy khư đem hết thẻ các thứ này cố định hình ảnh nơi này ừ lần nữa nhắc mắt nhìn đi thi thể đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung phản phất vừa mới thấy trong nháy mắt đó chỉ là h ảo giác tại sao có thể như vậy tuyệt đối không phải h ảo giác hắn vừa mới còn rỗi tay sờ soạn quá trong đó một cỗ thi thể phía trên còn mang theo lúc chết nhiệt độ cơ thể đây bốn phía lần nữa hóa thành một mảnh hư vô không có thứ gì duy co vô tận hỗn độn Trước một tên tiếp theo một tên bọt khí nghiền nát ở trước mắt lại đi về phía trước chốc lát đường vũ đột nhiên dừng lại bước chân bởi vì hắn cảm giác toàn thân pháp lực đang ở từ các vị trí cơ thể không ngừng tràn ra mà ra hắn vội vàng lần nữa lui về phía sau nhưng là pháp lực chạy mất phảng phất nhanh hơn ở tiếp tục như thế rất nhanh hắn pháp lực sẽ từng chút không dư thừa tại sao có thể như vậy đường vũ kinh hãi pháp lực phảng phất bị quy khư chi hấp thụ hệ thống ngươi nhanh nghĩ biện pháp nhà ở tiếp tục như thế ta phải chết ngươi cũng sòng con bê thời khắc mấu chốt đường vũ câu thông đến hệ thống nhưng ư ơ i vậy cố chấp tự thân như hà siêu c ở i cần gì phải ở một chút ngươi thiên tượng không phải siêu thoát nhục thân bên ngoài sao âm thanh của hệ thống van dội ở trong đầu ngươi là hồng mông chi thể tán lạc nơi nào không thể đoạt tụ đường vũ xứng sở ngay sau đó hiểu được hắn cười nhạt mặc cho cổ lực lượng này hút đến chính mình pháp lực cùng lúc đó cả người hắn thân thể cũng chậm rãi tiêu tan dung nhập vào vô tận pháp lực bên trong phanh đường vũ cả người biến mất ngay tại chỗ một lát sau đầy trời bóng người hiện lên toàn bộ đều là đường vũ bóng người cuối cùng bóng người lần nữa hợp nhất mà sau đó cả người pháp lực cũng trong phút chốc đoàn tụ nhưng là vẻ này chiếm đoạt pháp lực lực cũng không có biến mất hắn chỉ có thể như thế thân thể không ngừng phân tán gây d ự n lại mà bất quá chỉ là quy khư nơi và ngoài bên trong sợ rằng sẽ càng đáng sợ hơn chương năm trăm ba mươi lăm quy khư một không gian khác giờ phút này đường vũ tâm lý càng ngưng trọng nếu như mình không phải hồng nông chi thể có thể hay không đã bị hút khô pháp lực từ mà chết đi mà đây chỉ là rốt cuộc là cái gì đang hấp thu pháp lực lần nữa đi sâu vào hồi lâu đường vũ lúc này mới cảm giác này cổ lực cắn nuốt biến mất tâm cũng âm thầm để xuống giờ phút này hắn có chút hối hận chính mình thật là nhàn không việc gì tiến vào quy khư làm gì ở bên ngoài tìm một chút hồng quân phiền t o á i hoặc là chuyên tâm n ộ đạo không tốt sao hắn hướng trời cao bay đi án lệ nói dựa theo hắn thật sự phi hành độ cao hắn đã sớm từ quy khư t r u n g đi ra mới được nhưng là lại từ đầu đến cuối cảm giác khoảng cách vô hạn xa xôi phóng tầm mắt nhìn tới bốn phía một mảnh hư vô đây rốt cuộc là chuyện gì đường vũ không thể làm gì khác hơn là bay rơi xuống đứng tại chỗ suy tư tâm lý thậm chí còn không khỏi có chút sợ hãi một người thân ở, ở trong hư vô toàn bộ thiên địa đều là hư vô chỉ có người một người nơi này mà đứng làm sao có thể không sợ đây năm đó khai thiên tích địa bàn cổ có hay không cũng là như vậy sợ hãi đây không gian Đường vũ bất i gian ế t Không b đồng chính mình tự nhiên không cách nào bay ra nơi này giống như là ở thiên đạo quản lý hạt không gian bên trong tự nhiên ngươi không cách nào đi siêu thoát mà ở trong đó cùng thiên đạo không gian là hoàn toàn bất đồng phân thuộc với k h á c ngoại không gian nhìn như tự mình ở bay lên trên thực tế là vẫn luôn là ở quy khư không gian bên trong chỉ là tại sao lại có thể với thiên đạo đất quản hạt nơi này mà vào đây chẳng lẽ nói là hai cái không gian liên kết lỗ hổng sợ rằng chỉ có lời giải thích này rồi nếu quả thật là như vậy mình muốn đi ra ngoài cũng chỉ có thể với lỗ hổng mà ra nơi này vì sao lại bị thiên đạo vứt bỏ chẳng nhẽ liền thiên đạo cũng không chế không được sao nhưng là tại sao lại sẽ có một cái với nhau không gian liên kết lỗ hổng đây là thiên đạo cùng quy khư không gian tiếp n h ậ n chỗ âm thanh của hệ thống ở trong đầu vang dội đứng lên đường vũ xứng sở ngay sau đó nói quy khư là thiên đạo liên tiếp một cái không gian khác lối đi hoặc là quá độ nơi nếu là như vậy đi xuống có được hay không tiến vào một cái không gian khác đây thì ra là như vậy quy khư thiên đạo liên tiếp vượt ngoài lối đi nếu là cùng n à y đi xuống đi ra thiên đạo bên ngoài có phải là siêu thoát với thiên đạo bên trong đây Quy khư. vạn vật quy khư nơi đường vũ mơ hồ biết hai cái không gian tiếp nhận chỗ với nhau không gian hoàn toàn bất đồng nhưng là hai bên lại liên kết tự nhiên hết thể đều sẽ bị hai cái bất đồng không gian nghiền nát quy khư chính mình hồng nông g chi thể siêu việt với thiên đạo bên ngoài chứ mình ra thật không có bất kỳ người nào hoàn toàn tiến vào không nói xa cách chỉ một vẻ này chiếm đoạt pháp lực quái dị nếu là tầm thường thánh nhân tiến vào sợ rằng đã sớm bị kéo ra pháp lực không vượt qua thiên đạo ngươi mãi mãi cũng vào không vào được một cái không gian khác có lẽ cái không gian này tương đối thấp cấp hay hoặc là cái không gian này so với thiên đạo không gian càng cao cấp hơn nhưng là vô luận loại nào cũng vào không vào được nhân vị thiên đạo cũng sẽ hạn chế ngươi nơi này đúng là bị thiên đạo đất vứt bỏ nhưng đồng dạng cũng là thân ở thiên đạo không gian bên trong chẳng qua là thiên đạo c ũ n g bất đồng không gian giao dung cùng trọng điệp cho nên đưa đến như thế bất quá ngươi chính là có cơ hội bởi vì ngươi bản thân liền là siêu việt với thiên đạo bên ngoài hồng mông trí thể dù là liền chính là thật có thể tiến vào một cái không gian khác ngươi sẽ vứt bỏ ngươi đồ đệ người yêu bằng hữu mà tiến vào sao đ ư ờ n g vũ s ữ n g sở ha ha phá lên cười quả thật như thế dù là liền thật có thể tiến vào một cái không gian khác hắn cũng sẽ không tiến vào bởi vì nơi này có quá nhiều ràng buộc cùng không bỏ được đ ư ờ n g vũ tiếp tục đi đến phía trước bây giờ hắn đã biết do quy khư rốt cuộc là cái gì trong lòng cũng không ở trầm trọng như vậy rồi thiên đình bầu không khí có chút không khỏi bị đẻ nén đứng lên chúng thần mỗi một người đều thờ ơ vô tình nhìn cũng không có cái gì tinh thần tại sao còn không phải là bởi vì tinh thần án mạnh cũng chính là thuốc lá không có cuối cùng mọi người đụng đụng móc ra toàn bộ tài sản đều giao cho ngọc đế nói cách khác bây giờ ngoại trừ ngọc đế toàn bộ thiên đ ỉ n h cũng đoạt lương thái bạch kim tinh càng phát ra bất mãn ỉ vào quyền lợi tới dọa vội vã bọn họ mặc dù tâm lý bất mãn nhưng là thái bạch kim tinh lại không có biện pháp nào ai để cho nhân ra là ngọc đế đây quan cấp cao nhất đẻ chết nhân ngoài mặt bất động thanh sắc nhưng mà tâm lý lại âm thầm chấm ngâm nếu như tìm được đường tam t ạ n hợp tác với hắn không nói trước thuốc lá vấn đề giải quyết chính mình càng có thể leo lên ngọc đế vị bây giờ đường tam tạng đã không thể khinh thường rồi hơn nữa nhân gia cũng không phải một người hậu thổ thông thiên các loại đều cùng hắn quan hệ không cạn khoảng thời gian này hắn liên tiếp trọng thương hồng quân như vậy có thể thấy đường tam tạng người này đáng sợ về phần hồng quân mà hắn cần làm một cái duy trì tam giới thăng bằng nhân về phần ai làm ngọc đế hắn cũng sẽ không quá để ý nhiều hơn nữa thái bạch kim tinh tự nhận là nếu như hắn làm ngọc đế khẳng định so với hiện tại ngọc đế có chút năng lực ở không lâu trước đây trong một trận đánh thiên đình tổn thất thảm trọng như vậy để cho thái bạch kim tinh cũng khinh bị nhìn đứng lên cho là ngọc đế một chút bản l ĩ n h không có thái bạch kim tinh ở tâm lý càng phát ra nhìn xem thường ngọc đế rồi cho là không có chính mình vừa có thể chịu cùng mình so sánh trên lệch khá xa còn nữa thái bạch kim tinh cho là chỉ cần đường tam tạng t ư ơ n g t r ợ hắn leo lên ngọc đế d ễ như chở bàn tay bởi vì toàn bộ thiên đình chúng thần đô đang hút thuốc lá hắn hoàn toàn có thể nơi này đi không chế thiên đình chúng thần ngọc đế ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng tay cầm đ ế u thuốc trong mày một bộ lo lắng dáng vẻ nhàn nhạt khói mù lượt l ngăn che mắt của hắn mắt quen thuộc mùi thuốc lá nói tràn ngập ở hắn hơi thở giữa như vậy mùi vị lập tức phải không ngửi thấy rồi bởi vì đã không có bao nhiêu khói toàn bộ thiên đỉnh trên căn bản đều đã trúng độc rồi đối với lần này ngọc đế có chút tối ám hối hận sớm biết rõ như thế đứng ở đường tam tạng này mặt rồi như lai phật tổ đã tuyên bố hắn là cùng đường tam tạng l a n lộn một điểm này tiếp dẫn cùng chuẩn đề hoàn toàn không dám động đến hắn bị đường tam tạng liên tiếp trọng thương chắc hẳn bọn họ đều có bóng mờ đi càng đáng sợ hơn là hay là ở tử tiêu cung liên đối hồng quân cũng không có bỏ qua cho Cho nên bây giờ như lai phật tổ quy về đường tam tạng bên dưới chỉ sợ bọn họ là không dám di chuyển tối thiểu tạm thời tuyệt đối không dám hơn nữa còn không nói những thứ này chỉ một chính là thuốc lá vấn đề như lai phật tổ tuyệt đối không lo sợ rằng muốn quất bao nhiêu rút ra bao nhiêu rút ra nửa cái ném nửa cái cũng không sao cả nghĩ đến đây ngọc đế nặng nề thở dài một cái ngay sau đó nhìn bên cạnh tiên nữ l ê n mắt cái kêu tiên nữ rất là biết rõ khuất thân đi tới ngọc đế bên người nhận lấy trong tay hắn thuốc lá m ạ n mãn tắt sau đó giống như trọng bảo một dạng sắp xếp đặt ở trước mặt ngọc đế mỗi một b ư ớ c đều cẩn thận chỉ sợ có chút nào lãng phí nhìn nửa đoạn thuốc lá toàn bộ thiên đình chúng thần con mắt cũng hiện lên hết đối với thuốc lá vấn đề các ngươi có thể có biện pháp giải quyết ngọc đế không có cách nào hướng về phía phía dưới chúng thần hỏi tham chương năm trăm ba mươi sáu thiên đình không khói n g ư ơ i thân là thiên đình lão đại ngươi cũng không có cách nào chúng ta có thể có biện pháp gì chúng thần ở tâm lý lẩm bẩm một câu nhưng là thực hiện nhưng thủy trung cũng rơi vào kia nửa cái yên bên trên hận không được đọt lại đốt chỉnh một cái nhưng là chỉ là muốn suy nghĩ một chút thôi thuốc lá tuy tốt nhớ lấy không thể l i ề u mạng thuốc lá thành đáng quý sinh mệnh giá cả cao hơn khởi bẩm bệ hạ thái bạch kim tinh chiến đi ra lấy lao thần thiệt kiến toàn bộ thiên đình bây giờ đ o ạ n y ê n đưa đến chúng thần không ổn định ở không lâu trước đây thậm chí hai đội thiên binh nhân là một cái tàn thuốc mà bởi vì rồi thời gian chiến đấu mặc dù không có xuất hiện tuyệt đối quá nhiều thương vong nhưng đây cũng là một cái tiểu tiểu khúc s ạ nếu không phải kịp thời giải quyết sợ rằng sẽ xuất hiện một ít vấn đề lớn thậm chí đưa đến chúng thần xuất hiện hỗn loạn cũng không phải là không có khả năng chấm mẹ hắn biết rõ chấm hỏi là phải làm thế nào giải quyết ngọc đế nặng nề g h vô bàn một cái mặt rồng giận dữ nói giải quyết như thế nào chính mình đem đường đi chết còn hỏi chúng ta giải quyết như thế nào chúng ta có biện pháp gì ngược lại thái bạch kim tinh cũng hối hận đứng lên muốn biết rõ lúc ấy đường tam tạng bị giam cầm thời điểm hắn tìm đường tam tạng đi lấy hương thời điểm yên đến miệng tức cũng không phải rất tốt nghĩ đến đây thái bạch kim tinh hận không được cho mình hai miệng dậu tử liên quan tới điểm này lấy lao thần thiện kiến không bằng tìm tới phật như lai ban đầu chọc ban chủ thái bạch kim tinh nói bởi â y vì bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi đây là biện pháp duy nhất liên quan tới một điểm này ngọc đế đã sớm nghĩ tới hắn sợ sẽ là ban g đầu chọc bọn họ trả giá nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đối với lần này nếu như có khác biện pháp ngọc đế khẳng định không hy vọng như vậy nhưng là bây giờ căn bản cũng không có khác biện pháp tự hồ chỉ có thể như thế ngọc đế nặng nề thở dài đường đường tam giới c h i chủ thiên đình lao đại giang b à tử bây giờ lại bởi vì một điếu thuốc mà b ầ n dầu tưởng tượng năm đó rút ra nửa cái ném nửa cái bây giờ như vậy huy hoàng tựa như có lẽ đã không có ở đây vạn nhất phật môn ngạy ban đầu chọc không cho đây ngọc đế lo lắng nói lấy lao thần cho là không có gì không thể trao đổi không phải là tiền đặt cuộc không đủ thôi thái bạch kim tinh cười lạnh một tiếng thế gian vạn vật đều có thể trao đổi chỉ cần có đủ tiền đặt cuộc ngọc đế nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạng tựa hồ cũng đang chầm tư tốt nửa ngày mới nói thái bạch nói để ý tới đã như vậy liền từ ngươi đi một lần cùng bang đầu chọc tiến hành đàm phán nhất định phải đem thuốc lá bắt lại tới thoáng trầm âm ngọc đế lại khai báo thái bạch kim tinh một ít chuyện chính là hắn cho là cuối cùng giá quy định vấn đề nếu như vượt qua cái này giá quy định thì không cần rồi nhưng mà theo thái bạch kim tinh bây giờ không phải bọn họ ra bao nhiêu giá cả vấn đề mà là bang đầu chọc muốn bao nhiêu giá cả vô luận ban đầu chọc giá bao nhiêu vạch cũng muốn bắt thuốc lá đây mới là cử chỉ sản xuất nhưng là ngọc đế cho ra giá quy định nếu như lần này đàm phán thất bại lần kế chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng mà ngọc đế cũng quyết định thái bạch kim tinh cũng không dám cái gì nhận chỉ hướng hạ giới lạc gia sơn đi ở lúc đi còn cầm lên rồi chính mình toàn bộ tài sản bởi vì hắn cũng phải hối đoái nha dù là hối đoái mấy gốc cũng là tốt cái này không có thuốc lá thật mẹ hắn không dễ chịu khó chịu lạc gia sơn theo l、like、a ca trở về tuyên cáo tin tức đường tam tạng đã đón nhận bọn họ ngay sau đó vô tình hay cố ý đưa tin tam giới nói cho người khác biết bọn họ đều là cùng đường tam tạng l a n lộn đến đây chúng phật lúc này mới hoàn toàn yên lòng có lao tam ở sau lưng bọn họ còn sợ ai dù sao lão tam là liên hồng quân cũng dám lần lượt khiêu khích nhân nhất thời chúng phật ngạch bang đầu chọc thành viên trực tiếp cảm giác đứng lên không có sợ hãi rồi nhất là lai ca tâm tình thật tốt đã từng đánh to mồm thời đại đã hoàn toàn đi qua hôm nay là thuộc về bọn họ bang đầu chọc tốt thời đại mới đáng g i ăn mừng kết quả là laika chào hỏi các vị bang đầu t r ọ c thành viên mọi người ăn mừng một lớp hai ngày này ngày ngày sống mơ mơ màng màng sự nghiệp cái gì bây giờ đã bị laika nhét vào một bên hắn lúc ấy đi ra thực ra cũng không phải chính mình bổn ý đơn giản chính là muốn chạy trốn to mồm thực ra laika tâm lý cũng không chịu nổi nếu như không phải chuẩn để một lời không hợp liền tắt hắn đối với hắn thoáng như vậy coi trọng một chút laika cũng sẽ không rời đi nhưng là không có bọn họ chỉ nhớ rõ laika làm chuyện sai lại không nhớ laika công tích một lời không hợp to mồm liền lên tới ai cũng không chịu nổi nha tưởng tượng năm đó lai ca quát phong vân tung hoành ở tam giới lục đạo ai thấy hắn không quỳ lệ trên đất cung cung kính kính kêu một tiếng phật tổ bây giờ chỉ có thể núp ở lạc g i ả sơn chỗ này nho nhỏ phương làm tạm thời đ ấ u nơi kéo dài hơi tản huy hoàng đã không có ở đây nhìn b ă n g đầu chọc chư vị thành viên uống rượu ngâm thuốc lá quan âm bồ tát cười khổ một cái rời khỏi nơi này bây giờ lạc g i ả sơn ô yên c h ứ n g khí bình rượu ném đầy đất một chút cũng không nhìn ra năm xưa tường cùng khí t ứ rồi thật tốt phật mỗi người bây giờ luân lạc tới tình trạng như thế quan âm bù t ắ t tâm tình có chút phức tạp trên bầu trời một đạo quan g mang loại lên ngay sau đó thanh âm v a n g r ộ i thái bạch kim tinh cầu kiến như lai cầu kiến ban g đầu chọc ban chủ l a i c a ngưng mắt nhìn trên bầu trời thái bạch hắn ở một hơi rượu sau đó cho mình đốt lên một điếu thuốc thái bạch đến ta đầy tây tiên đến nơi này của ta ban g đầu chọc đến vì chuyện gì nhỉ nhìn bày ra thuốc lá ánh mắt của thái bạch kim tinh có chút sáng lên mang theo một tia khát vọng laika c ạ b ạ một cái con mắt của hạ ngay sau đó xuất ra một cây ném cho thái bạch kim tinh tới một cây thái bạch kim tinh vội vàng nhận lấy tha ở ngoài miệng ngón tay toát ra ngọn lửa màu xanh đem thuốc lá điểm dùng sức hít một hơi nhất thời thái bạch kim tinh cảm giác một trận thần thanh khí sảng hay lại là quen thuộc ngụy vị cảm giác quen thuộc nhìn thái bạch kim tinh cái này đức hạnh laika tâm lý nổi lên một tia danh lộ thái bạch kim tinh tới nơi này nhất định là ngọc đế bảy mưu đặc kế nhưng là có cái gì còn giá trị cho bọn họ tới đây nhất định là thuốc lá vấn đề nghĩ tới đây laika quen một chút đầu thẳng người bản khởi bầm ban chủ ta phụng bệ hạ chi mệnh tới thái bạch kim tinh nói hy vọng có thể đổi lấy một ít thuốc lá l a i c a tâm lý âm thầm cười một tiếng quả là như thế giờ phút này thứ trong thâm tâm bội phục mình cơ chí đây chính là cùng đường tam tạng lăn lộn chỗ tốt nha sợ rằng bây giờ ngọc đế đã hối hận không kịp đi nhưng là hắn đã không có cơ hội hoàn toàn đem mình đường đi chết ngọc đế còn tam giới c h i chủ đây cái này cũng không được nha không giống bản bang chủ như vậy cơ chí cùng bản bang chủ s o xanh kém xa mặc dù chúng ta cùng lão tam lăn lộn nhưng là trong tay thuốc lá cũng không nhiều laika cau mày cố làm có vẻ khó xử chương năm t r ư ơ i bảy quy khư trung tự thú thái bạch kim tinh tâm lý cùng tựa như gương sáng phật tổ nói như vậy rất rõ ràng là đang ở vô hình trung giá bắt đầu nhưng là ngay cả như vậy cũng không có bất kỳ biện pháp nào dù sao trước khi tới đã làm xong cái này chuẩn bị ban g chủ vô luận như thế nào hy vọng có thể bán cho ta một ít giá tiền cái gì dễ thương lượng thái bạch kim tinh vẻ mặt đ ị n h hót nụ cười b ệ hạ cũng là cái ý này lai ca vung tay lên cau mày có vẻ khó xử ngươi cũng biết rõ chúng ta bây giờ cùng đường tam tạng lan lộn hơn nữa các ngươi thiên đình làm ra việc như thế có thể nói lao tam không tìm các ngươi đều là nhân gia độ lượng đại lấy lao tam bây giờ tu vi nếu quả thật tìm đạo các ngươi chỉ sợ các ngươi thiên đ ỉ n h cũng sẽ lật lại chứ chúng ta đi theo nhân gia phía dưới quả thật rượu thuốc lá cái gì không lo rồi nhưng là cũng không thể như vậy tùy tiện bán ra cho các ngươi đi vừa nói lai、like、ca cầm lên tô uống một ngụm rượu cắt một tiếng vội vàng cầm lấy một cây quả dưa chuột lớn g ặ m một cái để ép ép m e n lên rượu nếu như đây nếu là bị lao tam biết ta đều sẽ cảm giác ngượng ngủ các ngươi như vậy thương hại nhân gia sau đó ta trộm cắp còn ra bán thuốc lá cho các ngươi đây nếu là lao tam biết rõ sợ rằng đều sẽ tức giận chứ không thể không nói lai ca lo lắng cũng là có đạo lý bây giờ liền dựa vào đường tam tạng che chở đây nếu như ở một chút như vậy chuyện nhỏ lên đường tam tạng vậy thì có nhiều chút cái mất nhiều hơn cái được nhưng mà lai ca lại tại âm thầm đại ý đây chính là cùng đường tam tạng lăn lộn chỗ tốt thiên đình bây giờ hằn hối là chứ đối với chuyện này mà nói hán ngọc đế cũng không bằng b ồ n t ỏ a cơ t r í thái bạch kim tinh định cười nói thiên đình lúc ấy quả thật cùng đường tam t ạ n xảy ra một ít mâu thuẫn mà ta cũng biết do bây giờ phạt tổ Bang người đường chủ đám người đã quy về t a m tạng d ư ớ i q u y ề n Giống như là bạch a tam n từng nói, đường g chủ t n hắn độ lượng rất lớn, hơn nữa g độ rất ta o laika à đường t m một tạng thứ thuốc tình. thể, ta thể ít, cũng không những này Nếu như còn vọng bang bán có chủ có sẽ sự hy để ý là lá ra ề n cũng cái gì h bạch, ô n vấn g là l đề. Tiểu ca búng một cái cho thuốc lá t h ở d à i nói cái này thật không được không phải bổn tọa không nghĩ ra bán cho các ngươi mà là không thể n h a sau đó thái bạch kim tinh đủ loại giải thích nhưng mà laika chính là một câu không được không thể bán ra cho ngươi chủ muốn không phải hắn không nghĩ bởi vì lần trước tìm đường tam tạng quên muôn khói bây giờ bọn hắn cũng không có bao nhiêu rồi ừ xem ra lần sau thấy đường tam tạng cùng hắn hối đoái thuốc lá thời điểm có thể gián tiếp dò xét một chút nhìn hắn để ý chính mình bán ra cho thiên đình thuốc lá sao nếu như nếu là hắn thật không thèm để ý như vậy laika cho là hắn rất có thể lợi dụng này điếu thuốc lá mà lại xuất hiện năm xưa phật môn huy hoàng nghĩ đến đây laika cả người đều có chút kích động thậm chí hắn cũng có thể bởi vì thuốc lá mà đứng ở ngọc đế trên nhưng là vô luận như thế nào ngọc đế nhất định là không dám đắc tội chính mình t h suy nghĩ k một chút thái bạch kim tinh vội vàng lắc đầu một cái sợ cái này đáng sợ ý nghĩ quăng gia não hải không biết rõ tại sao hắn cảm giác mình ý tưởng rất là đáng sợ nhưng là có một số việc n g ư ờ i càng k h ô n g chế không thèm nghĩ nữa càng là không khỏi suy nghĩ trong mơ hồ thậm chí hắn đều thấy được chính mình mặc long b à o ham hở leo lên tam giới c h i chủ trông coi tam giới lý tính đám người nằm dạp trên mặt đất đối với chính mình quỳ lạy nghĩ đến đây thái bạch kim tinh cả người cũng cảm giác nhiệt huyết sôi trào ngay cả thân thể đều không khỏi run dậy trở lại thiên đình cùng ngọc đế bẩm báo xuống tức ngọc đế một cước liền cho bên cạnh bàn đá lộn mèo rồi nhìn rơi xuống đất nửa đoạn tan thuốc hắn nặng nề thở dài đi tới cầm lên tàn thuốc thổi thổi điếu thuốc lúc này mới ngậm lên n ô i chấm biết thanh âm của hắn có chút mệt mỏi phảng phất vô hình chung già đi xuống b ậ y hạ chúng ta đây phải làm thế nào thái bạch kim tinh thử thăm dò hỏi ngọc đế phất phất tay lui ra đi chuyện này chấm suy nghĩ một phen thái bạch kim tinh cung kính lui ra ngoài toàn bộ thiên đình đều có chút kiềm chế chúng thần đô t h ở ơ vô tình mà bắt đầu thậm chí nhân có mấy tàn thuốc tử còn xảy ra mấy lần chiến đấu quy khư bên trong đường vũ không ngừng đi sâu vào cũng buộc phát tâm kinh ngạc nếu như nơi này thật là hai cái đường hầm không gian như vậy cái không gian kia rốt cuộc là một cái như thế nào đây còn nữa hậu thổ nương nương nói qua bàn cổ đại thần thì có thể là từ quy khư sinh ra giờ phút này đường vũ mở mịt đứng lên nếu như hắn là từ quy khư sinh ra có phải hay không là bởi vì một không gian khác mà sinh ra hay hoặc là nói hắn đúng là ở quy khư ra đời khai thiên tích địa sau đó nơi này trở thành quy khư liên tiếp hai rời lối đi trở thành bị thiên đạo đất vứt bỏ còn có một không gian khác là tạo thành đang khai thiên tích địa trước hay lại là khai thiên tích địa sau đó còn có tảng đá này chưa chắc là quy khư sản vật có thể là đến từ một không gian khác tiến vào quy khư bên trong dính quy khư khí thức sau đó không biết rõ tại sao lại từ quy khư c h u n g mà ra hoàn toàn tiến vào thiên đạo không gian đường vũ cho là mình suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i bởi vì bây giờ biết rõ hắn chìm tới đáy biết quy khư hai cái không gian trọng điệp bất kỳ vật gì cũng sẽ quy khư cho dù là thánh nhân tiến vào bên trong ở hai cái bất đồng không gian áp bách dưới chỉ sợ cũng phải nghiền nát bao gồm nguyên thần trừ phi hắn có chính mình như thế hồng mông chi thể nếu không không có bất kỳ người nào có thể tiến vào quy khư mơ hồ hắn cảm thấy tựa hồ có cái gì tiếng hít thở âm bước nhanh về phía trước hắn hơi sừng sờ chỉ thấy ở trước mặt cách đó không xa có một cái giống như núi không biết tên q u á i thú nằm úp sấp ở nơi nào đang ở ngủ say điều này sao có thể đường vũ có chút khiếp sợ nó làm sao có thể ở hai cái không gian trọng điệp hạ sinh tồn đưa tay trong nháy mắt lại xuyên qua cự thú thân thể hư ảnh đường vũ sửng sốt một chút nhưng là nếu như là hư ảnh lời nói làm sao có thể sẽ có hô hấp nó là chân thực tồn tại nhưng là mình xúc không đụng tới đường vũ đưa tay lần nữa xuyên qua thân thể hắn thật là hư ảnh sao không thể nào nha mình có thể rõ ràng đến nó lại là chân thực đường vũ không hiểu đứng lên mộng là cái gì âm thanh của hệ thống đột nhiên van g r ộ i ở trong đầu mộng có thể nói là một cái không gian làm nhân t ỉ n h mộng không gian cũng đã biến mất ngươi có thể từ trong mộng đem cần đồ vật dẫn vào thực tế sao đường vũ cho mày trầm ngâm hồi lâu đột nhiên nợ nụ cười hai cái không gian lẫn nhau hướng trọng điệp nhìn như nó ở trước mắt cái không gian này nhưng là chưa chắc không phải thân ở một không gian khác cho nên nhìn nó là thật nhưng là đụng chạm sau lại xúc không đụng tới ánh mắt của đường vũ khẽ h í p một cái thiên tượng cũng là thuộc về một không gian khác nếu như ta lấy thiên tượng mà vào chương năm trăm ba mươi tám ngươi đã đến rồi đường vũ nghĩ tới đây đường vũ cả người biến mất cùng lúc đó thiên tượng hiện lên đem con cự thú kia bao phủ với thiên tượng bên trong phơi bày giờ phút này hắn hoàn toàn chạm được rồi cự thú thân thể quả là như thế chỉ là cái này cự thú tại sao lại ở chỗ này cự thú mí mắt run rẩy đột nhiên trận mở con mắt huyết sắc con mắt to lớn vô cùng bên trong tràn đầy vô tận sát phạt khí tức đáng sợ ngươi là ai lại q u ấ y dày ta nghỉ ngơi c ự thú thanh â m nước quãng ở hai cái không gian thay nhau hạng nó thanh â m cũng bé không thể nghe chỉ là lại đang qua lại q u e n quẩn biết rõ một lát sau mới mạn mạn biến mất ngươi lại là ai đường vũ thanh â m vang dội ở thiên tượng bên trong chỉ là hắn lại cảm thấy kỳ quái tại sao ở quy khư bên trong sẽ có này sinh mệnh chẳng lẽ nói từ một cái không gian khác mà vào rất có khả năng này giống c ự thú gầm thét lên tiếng dơ t r ả o hướng đường vũ đánh tới với thiên tượng bên trong đường vũ ra quyền ngay sau đó đường vũ có chút khiếp sợ toàn thân mình pháp lực một quyền lại chỉ làm cho cái này cự thú lui về phía sau mấy bước bình bịch, bịch đường vũ không ngừng ra quyền lần lượt đánh vào cự thú trên người giống cự thú đau kêu thành tiếng chỉ là kia đôi mắt nhìn đường vũ lại tràn đầy lạnh lùng s ắ c ý thì ra là như vậy đường vũ khép cười một cái ngươi là từ một không gian khác mà vào cưỡng ép mà qua tại không gian trọng điệp bên dưới ngươi đã bị trọng thương cho nên chỉ có thể ở đây làm cho mình rơi vào trạng thái ngủ say ừ n g ư ơ i tỉnh lại một khắc kia ta liên tiếp đánh ra mấy ngàn quyền thậm chí cũng không có cho ngươi trọng thương mà bây giờ ta nhẹ nhàng một quyền ngươi lại không chịu nổi ngươi tỉnh lại thời gian càng dài ngươi cũng liền càng yếu ớt ta nói nhưng đối với đ ư ờ n g vũ t ử tốn nói ngươi lại như thế nào từ một cái không gian khác mà vào cự thú gầm nhẹ lên tiếng gầm thét đột nhiên đ ư ờ n g vũ cảm giác từ đá kia bên trên tàn mát ra một cổ yếu ớt như thế lồng trùm lên cự thú trên người cự thân sắc một lần Thân thể đều tại run bấy. Trong mắt run nồng n đều ra lầy lộ bấy. cự sợ hãi.、Nó、thật thấp gầm nhẹ, phản phất là đang cầu xin tha. xin nổi Nó đang Trên đá lần nữa nổi lên một đạo yếu đất quang, lồng chùm lên một đất gầm cầu chùm là đá đạo yếu thú trên thú người. Giống. Cự thú phát ra thống khổ gào thét đường vũ trừng lớn con mắt không dám tin nhìn một màn này to lớn lớn như núi như vậy cự thú lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hóa thành một câu trắng gần bạch cốt nhất thời đường vũ tê cả ra đầu run sợ trong lòng đây rốt cuộc là một khối cái dạng gì đá cắn nuốt nó đem cái này cự thú cắn nuốt mất rồi t r o ngay nhóc n h sau đó thanh em yếu ớt lại đi tuy ý đường vũ thế nào hỏi từ đầu đến cuối cũng không có chút nào âm thanh rồi như vậy một khối quái dị đá để cho đường vũ đều cảm giác được sợ có phải hay không là phải cho nó ném ở quy khư bên trong đây trước mặt cảnh vật nhanh chóng chuyển đổi phảng phất vô số không gian trồng cùng lúc đó đường vũ cảm giác được rõ ràng qua không gian vặn vẹo quái lực hắn vội vàng thi triển thiên tượng làm cho mình đặt mình trong ở thiên tượng bên trong n h ư không phải là bởi vì thiên tượng cũng là một cái không gian cứ như vậy thi triển thiên tượng hắn một đường thẳng vào vọt tới trước đột nhiên bốn phía gian phảng phất trong phút chốc lần nữa tách ra vẻ này trồng lực lượng chậm dài biến mất vô tận hốt nộn quy khư phảng phất đầy đủ mọi thứ như ngừng lại giờ phút này đây là cái gì đường vũ cảm thấy phảng phất cổ phát tang thương khí tức trận trận tràn n g ậ p tới bốn phía gian cố định hình ảnh và mẹo thời gian trong truyền thuyết quy khư liền thời gian đều có thể cố định hình ảnh cũng không phải là bởi vì thật có thể cố định hình ảnh thời gian mà là không gian cùng không gian bất đồng trọng điệp thời gian với thời gian mâu thuẫn cho nên nhìn như thời gian với lần mà định ra vạch âm thanh của hệ thống van g r ộ i ở não hải như không phải ngươi thiên tượng dù cho ngươi là hồng mông trí thể chỉ sợ cũng phải ở trong thời gian bị xóa bỏ ông bốn phía nổi lên nhà nhạc quang giống như là vô số điều thời gian hà lưu đồng thời chạy xuôi xuống từng trận thời gian lực lượng tràn ngập m à tới đường vũ bóng người trong phút chốc già đi xuống ngay sau đó thân thể của hắn nổ tung một cái tiểu hài xuất hiện ở hắn vừa mới đứng lập địa phương thời gian lực lượng không ngừng cọ rửa ở hài đồng trên người hài đồng trong phút chốc lớn lên hóa thành đường vũ bộ dáng ngay sau đó hắn lần nữa thương lão phảng phất ở thời gian thay nhau hạn hắn sẽ không hết tuần hoàn đi xuống hắn tin ê tượng là một cái không gian với nơi này bất đồng không gian trọng điểm thời gian lực lượng cũng tương tự đi sâu vào đến t i ê n tượng bên trong cho nên mới như thế hai đồng thanh niên thương lão quy khư trọng xê inh sợ rằng nơi này mới là quy khư nội bộ vừa mới thật sự đi qua bất quá chỉ là vòng ngoài thôi đường vũ khiếp sợ không thôi không trách hậu thổ nói dù là liền thánh nhân đi sâu vào đến quy khư cũng sẽ giữ nhiều l à n h ít không phải giữ nhiều l à n h ít mà là chắc chắn phải chết quang âm hà lưu với bên người toát ra bất đồng màu sắc giờ phút này đường vũ phảng phất đứng ở thời gian lối rẽ với con sông trung thoáng hiện lên từng cái bóng người một đạo thân ảnh đứng thẳng ở trong hỗn độn trên người mang theo sáng dực thiên uy không ai bị nổi tay cầm bờ bén vung lên bên dưới hỗn độn chia ra bàn cổ đ ạ i thần đường vũ ngạc nhiên nhìn một màn này thời gian tương dung với nhau từ đó ánh chiếu đi ra đi qua trước mắt bay múa lượn lờ ánh sáng ở sắc sỡ lưu truyền từng màn nhanh không tưởng tượng nổi phảng phất thấy được trọng sinh cùng hủy diện vô số kỳ dị sinh linh ở trong hình v h ơ i bày gào thét đạo pháp n g a n g dọc h u y ễ n quang l ó i lên vô số không biết tên quái thú ở kêu to thậm chí là ở sơi tái chúng sinh nay là quá khứ thời gian đoạn phim chiết xạ ra đi qua sự tỉnh giờ phút này đường vũ đột nhiên nghĩ đến hải thị thật lâu nhìn như là giả xúc không đụng tới xa không thể chạm nhưng không đ ế m không phải đã qua thời không mảnh vụn tán lạc tại thời gian con sông trung đem hết thẻ các thứ này cố định hình ảnh sau đó ở một cái tình cờ thời khắc với trong không gian lần nữa phơi bày ra hiện ra ở trước mắt mọi người vô số thời gian trường hà lưu truyền đường vũ thậm chí thấy được hồng quân cùng tử tiêu cung truyền đạo thấy được nữ hoa luyện thạch bổ thanh thiên còn có này vô số không biết tên quái vật mơ hồ xuất hiện ở trước mắt dần dần biến mất thời gian trường hà t ố i lui đem hết t h ể các thứ này cũng toàn bộ đều mang đi quy khư không gian cùng không gian thay nhau trọng điểm thời gian cùng thời gian thay nhau trọng điểm cùng với nói là vạn vật quy khư nơi không bằng nói là không gian cùng thời gian bất đồng thỉnh thoảng thay nhau trọng điểm cho nên hết t h ể quy khư ngay sau đó lại nghĩ tới vừa mới con cự thú kia lấy đường vũ suy đoán nó rất có thể cùng một cái không gian khác mà vào tiến vào quy khư bên trong thậm chí muốn với lần bước vào thiên đạo nơi nhưng là không gian bất đồng thời gian bất đồng đưa đến nó chỉ có thể với lần ngủ say người đã đến rồi đường vũ một giọng nói đột nhiên vang dội lên giống như là từ khác nhau thời gian trung chuyển tới đường vũ trong phút chốc giận cả tóc gáy hắn gọi không phải đường tam tạng mà là đường vũ ngươi là ai đường vũ run r ộ n g hỏi chương năm trăm ba mươi chín thấy qua tương lai của ngươi đường vũ đứng yên như tượng gỗ không n ú c ních chỉ cảm thấy run sợ trong lòng giận cả tóc gáy vô tận quy khư hư vô chi địa đột nhiên truyền ra một cái thanh âm vẫn là để cho đến tên mình nếu như nếu như kêu là đường tam tạng hắn cũng sẽ không như thế khiếp sợ nhưng là hết lần này tới lần khác kêu là đường vũ t i ê người n o sao? ạ i chi Giọng nói dội hồi thời tới, dội cũng chuyển hồn không không thông thả đồng lần nữa vang dội đứng lên, quãng, ngừng, trung vang kêu đứt đ bất âm ở n bên g vũ h a Người Đường giọng ai? hỏi. rốt trầm cuộc là ai? Đường vũ giọng hỏi. Người không cần khiếp sợ như vậy là ta tình cờ nắm được thời gian đoạn phim thấy được với tương lai phơi bày một màn thấy được ngươi cái này thiên ngoại chi hồn cùng này hạ xuống đường vũ chân mày cao lại tương lai thật có thể đoán trước sao nếu như nếu như thật thông qua tương lai chính xác nắm được chính mình sở hữu vết tích như vậy chính mình thật sự đi bộ hết thệ đều là quyết định nói cách khác h á nguyên n b u ồ n chính là một cái định số mặc dù sớm đã có hoài nghi có thể đường vũ từ đầu đến cuối cũng không dám tin tưởng nếu quả thật trở thành định số như vậy chính mình đầy đủ mọi thứ cũng có thể ở thiên đạo n ắ m trong bàn tay ngươi có thể đoán trước đến sở hữu bình phạm nhân tương lai vậy tại sao không thể có còn lại nhân vật mạnh mẽ gặp lại ngươi tương lai đây giọng nói kia xuất hiện một tia thổn thức phảng phất mang theo vô tận tăng thương đường vũ thân thể một trận ngươi rốt cuộc là ai ta sớm đã chết ngươi đừng lo cái gì chỉ bất quá gần có một tí ý thức còn sót lại ở đây này tia ý tứ cũng lập tức phải tiêu tán giờ khác này đường vũ đột nhiên có một cái lớn gan suy đoán vật thốt lên khiếp sợ nói ngươi là b ả n cổ đại thần có thể đem ý thức l ư u t ồ n ở này hơn nữa còn chính xác không khác nói ra thân phận của mình giờ phút này đường vũ tự nhiên liên tưởng đến trên người b ả n cổ hậu thổ cũng từng nói qua lại truyền thuyết b ả n cổ đại thần chính là nơi này sinh ra chẳng nhẽ b ả n cổ đại thần thật sinh ra ở lần năm xưa b ả n cổ đại thần khai thiên tích địa thân hóa thiên địa và vật theo lý thuyết hẳn đã sớm tiêu tan mới đúng nhưng là ở chỗ này lại còn lưu lại hắn một tia ý thức giọng nói kia cũng không có chối mà là hỏi ngươi có thể nơi này biết rõ là địa phương nào quy khư liên tiếp một không gian khác cửa vào không gian cùng không gian trọng điểm và mẹo thời gian và thời gian trọng điểm đường vũ dựa theo vừa mới suy đoán như vậy nói ra cũng đúng cũng không đúng giọng nói kêu hư thở dài một cái nơi này là vô tận không gian trọng điểm vô số thời gian thay nhau là thời gian hà lưu liền hiện ra vô hạn có khả năng một trong vô tận không gian vô số thời gian đường vũ chân mày cao lại chẳng lẽ nói nơi này không chỉ là hai cái không gian trọng điểm và mẹo là càng nhiều không gian trọng điểm hắn không hiểu hỏi còn nữa thời gian vô hạn có khả năng một trong là ý gì ừ giọng nói k i a thoáng trầm ngâm một chút nói lựa chọn như vậy giống vậy sự tình sớm một khắc đi làm trễ một khắc đi làm cuối cùng sở được đến kết quả đều là bất đồng cái này thì thời gian vô hạn có khả năng một trong cho nên nơi này có thể liền thời gian đều có thể cố định hình ảnh nhưng là như thế cũng là vô số thời gian lưu động thời gian cùng thời gian bất đồng phát sinh mâu thuẫn đem thời gian cố định hình ảnh nhưng là đồng dạng cũng được ở vô số thời gian thay nhau chung có thể xem được quá khứ hoặc là tương lai đường vũ cao mày trầm tư nay khởi không phải nói nơi này vô số thời gian đan chéo nơi không trách vừa mới tự nhìn đến đó nhiều chút mơ hồ hình ảnh những quá đó đi vô số hình ảnh là đang ở thời gian chung cố định hình ảnh thay nhau từ đó ánh chiếu ra tới hình ảnh nhưng là tương lai thật có thể phơi bày sao đường vũ không biết rõ có lẽ thật giống là hắn từng nói nếu bọn họ có thể đoán trước dò xét đến người bình thường cả đời như vậy tự nhiên cũng có cường đại vô cùng tồn tại có thể dò xét đến bọn họ hết thảy trong đó cũng bao gồm tương lai nhưng như vậy khởi không phải nói tương lai hết thảy đều là nhất định thật không có thể sửa đổi sao giờ phút này không khỏi đường vũ nổi lên vẻ vẻ bại quá khứ và tương lai ở vô số thời gian chung thay nhau mà ra, cho nên ngươi nắm được đến từ tương lai đoạn phim đường vũ nghiêm nghị hỏi thấy được ta một cái như vậy thiên ngoại c h i hồn không sai giọng nói kia tiếp tục nói không chỉ nhìn đến ngươi từ đ â u tới ta còn chứng kiến rồi ngươi có một ngày sẽ tiến vào nơi này cho nên ta để lại như vậy một tia ý thức còn có càng nhiều thuộc về tương lai của ngươi nói tới chỗ này đạo thanh â m này xuất hiện một tia thổn thức tăng thương là cái gì đường vũ không kịp chờ đợi hỏi giọng nói kia cười một tiếng ngươi tin tưởng tương lai nhất định sao thoáng yên lặng đường vũ cũng cười ngươi sợ chứng kiến hết thệ cùng ta có quan hệ gì chỉ cần ta đủ đủ cường đại như vậy tương lai liền trong tay ta tương lai là ta nghĩ thế nào đi mà không phải người khác gan bài s o n g nhất định để cho thế nào ta đi ha ha ha ha nói tốt nói tốt tương lai ngươi tay mà không phải là hắn nhân k h o ả n g đó giọng nói kia ha ha phá lên cười nếu như có thể ta ngược lại thật ra thật hy vọng có thể nhìn một chút ngươi là có hay không có thể đi ra bất đồng tương lai không biết rõ tại sao đường vũ tâm lý có chút trầm trọng nơi này rốt cuộc là cái gì như thế nào sinh ra đường vũ hỏi nơi này là vô số không gian thay nhau vô số thời gian gặp nhau trọng đức chỗ giọng nói kia có chút tăng thương nói ngươi vừa mới cũng nói liên tiếp còn lại đường hầm không gian nói như vậy cũng là đúng bởi vì nơi này là nhiều không gian mà tổ hợp đường vũ n h u mày một cái chỉ nghe giọng nói kia tiếp tục nói ngươi là muốn hỏi hỏi cái gì nhiều tầng không gian lối đi lại không có vượt ngoại v ư t vượt ngoại sinh vật cũng không phải là không có vừa nói đạo thanh em này dừng một chút tiếp tục nói chỉ là như vậy không gian trọng điệp thay nhau hạ ai lại có thể có thể tùy tiện xuyên việt nơi này đây ngủ say con cự thú kia ngươi không phải cũng nhìn thấy sao nó đúng là với ngoại giới mà vào nhưng là tại không gian nghiền ép hạ nó sớm đã làm trọng thương cho nên chỉ có thể nơi này ngủ say thậm chí không cần ngươi đọc thủ nó cũng không sống được bao lâu rồi có thể tùy tiện xuyên qua ở đây chỉ có ngươi một người thôi ngươi nhục thân kỳ lạ thật sự tu luyện pháp thuật ở vô hình trung tự thành rồi một cái không gian cho nên ngươi mới có thể như vậy bình yên vô sự đi sâu vào đến nơi này đối với lần này đường vũ âm thầm gật đầu một cái mặc dù có thể đi sâu vào ở đây cảm nhận được vô số không gian trọng điểm hồng ngông chi thể thiên tượng thiếu một thứ cũng không được vậy ngươi tại sao có thể trường tồn nơi này đường vũ không hiểu hỏi giọng nói kia ha ha cười to ta chẳng qua chỉ là một k i a yếu ớt ý thức thôi hơn nữa nơi đây đặc thù ta vừa mới cũng nói là thời gian vô hạn có khả năng một trong vô số thời gian con sông thay nhau cho nên ngươi này k i a ý thức nhìn như cùng ta đối thoại nhưng là ta ngươi phân thuộc với không đồng thời thỉnh thoảng người không gian bên trong n g ư ơ i đưa n g ư ơ i này k i a ý thức đi sâu vào đến không đồng thời quang trường hà bên trong in dấu xuống rồi ngươi hết thảy cho nên mới có thể như vậy cùng ta đối thoại đường vũ chân mày cao lại đi ra cuối cùng chương năm trăm bốn mươi số mệnh cuối cùng có thể làm được một điểm này chỉ có ở chỗ này mới có thể ngươi nói như vậy quả thật không sai ta đây k i a ý thức dung nhập vào bất đồng trong thời không giọng nói kia thở dài nói chỉ là dung nhập vào bất đồng thời không ta đã sớm đã không phải ta húng chi như vậy với quá khứ vị lai、like、cùng ngươi đối thoại không bao lâu ta sẽ với bất đồng thời không trung tan thành m g y khói đường vũ im lặng không nói gì ngươi lưu lại này tia ý thức là vì cái gì vì chờ ngươi tại sao đường vũ không hiểu nếu là vô tận vũ trụ trong hỗn độn chỉ có ngươi một người ngươi lại sẽ cảm giác vô tận cô độc cùng tịch mịch đường vũ cẩn thận suy nghĩ một chút thậm chí trước mắt đều không khỏi nổi lên một cái cảnh tượng mịt mờ thiên địa vô tận hỗn độn chỉ có một mình hắn trải qua ở đây quay đầu vạn cổ năm tháng nghĩ tới đây hắn thậm chí đều có chút không rét mà run chỉ một chỉ là nghĩ như vậy giống liền có thể cảm thấy vô tận cô độc cùng bi a i vắng lặng cô độc đi đáng sợ đi năm đó ta nơi này vượt qua vô tận năm tháng chỉ có một mình ta thôi đạo kia tràn đầy vô tận vắng lặng cùng cô tịch cho nên ta không để cho mình dừng rơi vào trạng thái ngủ say một lần lại một lần một lần so với một lần thời gian lâu hơn một chút nhưng là mỗi một lần thanh tỉnh lại càng phát ra cảm thấy sâu tận xương tụy b ụ n thể không có ánh sáng không có bất kỳ sinh mệnh duy có vô tận hỗn độn hạ cám chỉ có người bản thân một người nơi này sau đó ta bổ ra hỗn độn thành là thiên địa lấy thân hóa và vợ sau n c đó ta mới t m hiểu được số mệnh hết thể đều là số mệnh nha nếu là có một ngày có lẽ ngươi sẽ cùng ta đi vào giống vậy số mệnh không thể nào đường vũ trực tiếp lên tiếng chổi đến ta chưa bao giờ tin tưởng cái gì số mệnh ngay từ đầu ta cũng không tin nhưng là lần lượt đi dãy r u ộ n đi phản kháng cuối cùng ngươi lại bất lực thay đổi ngươi sẽ phát hiện số mệnh đáng sợ đầy đủ mọi thứ đều theo chiếu trước tốt quỹ tích đi đi nếu không có ngươi như vậy đường tam tạng số mệnh cuối cùng thì là cái gì chứ nếu là không có chính mình đường tam tạng tây thiên thủ kinh viên mãn cuối cùng thành phật bởi vì ngươi mà thay đổi rồi đường tam tạng số mệnh ngươi đi ra đường tam tạng số mệnh nhưng là ngươi như cũ vẫn chưa ra khỏi thạch lâm chính ngươi số mệnh ngươi hiểu không trầm mặc hồi lâu đường vũ cười không hiểu ta cũng không muốn biết nhưng là vô luận là cái gì cũng khoảng đó không được ta vẫn là câu nói kia tương lai cho ta tay không phải là người khác mà k h o ả n g đó trước mặt mơ hồ ánh sáng l ó e lên giống như là không đồng thời quang ở trước mắt chìm nổi đây là không đồng thời quang hà lưu ngươi phải làm thế nào tuyển chọn đường vũ nghĩ đến không nghĩ trực tiếp đạp về bên trái cái kia theo đi sâu vào đến thời gian trường hà hắn thấy được không cùng người lần lượt nhân hiện lên trước mắt hắn có ngộ không bắt giới n ộ tịnh nữ nhi quốc vương ly sơn lão mẫu thậm chí hắn còn ở trong đó thấy được ngày xưa chính mình đây là với đi qua phát sinh giờ phút này có hiện tại thời gian con sông t r u n g sư phó nộ không bắt giới nộ tịnh đồng thời hướng về phía hắn đại kêu một tiếng vô tận hư vô cắn nuốt bọn họ biết rõ là giả nhưng là đường vũ như cũ khó tránh khỏi còn có chút sợ hãi hắn hít một hơi thật sâu c ư ỡ n g b á c h chính mình không nhìn tới không đi nghe vê anh thời gian trường hà nghiền nát hắn vô t h ì quang trường hà rơi xuống mà ra đứng ở tại chỗ người rốt cuộc muốn làm gì đường vũ không hiểu cảnh vật trước mắt đại biến rủ xuống vô số điều trường hà nhưng mà cuối cùng thật sự chạy hướng nhưng là cùng một nơi đây là vô số điều thời gian trường h ạ ngươi có vô số cái cơ hội lựa chọn nhưng là cuối cùng đi về phía nhưng là cùng một nơi giọng nói kia tiếp tục nói ngươi thấy được sao cuối cùng đi về phía là số mệnh cuối cùng có lẽ ngay từ đầu cho ngươi vô số lựa chọn nhưng kết quả cuối cùng như cũng như thế đường vũ hừ một tiếng pháp lực kích động vô số điều thời gian trường h ạ ở trước mắt mơ hồ nghiền nát như vậy thì không có cơ hội lựa chọn rồi nhưng là không chỗ không phải lựa chọn đây kết quả cuối cùng cũng là không biết không phải sao đường vũ khẽ cười nói người nói không tệ nhưng là du đ a n g ở trong biển rộng cá nhỏ như thế nào đi tránh thoát nước biển thậm chí có thời điểm ngay cả mình chạy hướng cũng không khống chế được người nói là tiểu ngư đường vũ m ặ t không chút thay đổi nói có lẽ cá lớn có thể khống chế chính mình hướng chạy có lựa chọn phương hướng nhưng là cuối cùng như c ũ khó mà tránh thoát nước biển có một loại ngư là có thể sinh ra cánh nhưng là cho dù sinh ra cánh không phải là tránh thoát biển khơi trói buộc nhưng là rộng lớn không chung ngư như cũ không cách nào bay lượn đến cuối đường vũ bình tĩnh nói tia không có vấn đề ngư sinh ra cánh thán phá n vỡ giọng ư số mệnh, là đủ r ồ Về với phần phong phản không lớn, lãnh hội không nhau cảnh.、Dù、cho không xuống, qua, mệnh kháng. trung rộng lớn, giống bán xuống, cũng giá rơi rùa qua qua, là làm đi đôi i số Dù dãy đó nói kia ha ha phá lên cười nói tốt nói tốt nha dây ruột quá đánh vỡ vốn có số mệnh cần gì phải quan tâm chính mình rơi xuống ở nơi nào nếu như có thể thật muốn nhìn một chút ngươi cuối cùng sẽ đi tới một bước kia giọng nói kia thở dài nói ta đây tia ý thức lập tức phải tiêu tán ở ngươi trước khi tới ta đây là mơ hồ đem chính mình trôn ở vô tận thời gian trường hà trung ngươi đến để cho ta đoàn tụ nhưng là cũng liền có nghĩa là hoàn toàn tan thành mây khói vê anh đột nhiên vô số điều thời gian trường h ạ ở trước mắt phơi bảy một đạo vĩ đại bóng người cùng trong năm tháng b ư ớ c t ừ từ, từ m à tới từ khác nhau thời gian trường h ạ chung phơi bảy cuối cùng hóa thành một đạo thân mang sáng rực thiên uy để cho người ta khó mà nhìn thẳng bóng người tay hắn cầm khai thiên thần p h ụ đứng yên với năm tháng trường h ạ trên đạo thân ảnh kết như thế vĩ đại đính thiên lập điện quanh thân chạy xuôi cường đại khí thế ba động bắt trước phật thủ trung đố vung lên liền có thể hủy thiên diệt đ i ệ c u ố i cùng to lớn thân thể n ổ tung hóa thành từng ly từng tý đạo pháp tắc ở thời gian trường hà chúng phơi bày đồng bình ở đường vũ trước mắt hắn ánh mắt lom lom nhìn nhìn đây là nói trí cao vô thượng pháp tắc áo nghĩa nếu quả thật dẫn h i ể u được đường vũ tuyệt đối có thể tiến hơn một bước bất quá chỉ là một k i a ý thức thôi không cách nào chân chính truyền thụ cho người cái gì một ít cảm lộ để lại cho ngươi hy vọng có một ngày ngươi thật có thể đi siêu thoát ngươi vốn là số mệnh giọng nói k i a càng phát ra yếu ớt đứng lên tam rơi đánh cuộc với nhau vạn vật quy h ư hỗn nộn k í c hiện hết thể hư vô lấy thân bổ nói đại kiếp tan giã chúng sinh do ở duy thiếu một người cái thanh âm kia chậm rãi tiêu tán cuối cùng gặp lại ngươi tương lai như ta hy vọng ngươi thật có thể đi ra số mệnh cuối cùng chương năm trăm bốn mươi một phát tắc gia thân đường vũ cả người đều bị trước mắt quan cảnh hấp dẫn vô số đạo phát tắc lóe lên ở trước mắt là đại đạo huyền diệu áo nghĩa là nói cuối cùng phát tắc mơ hồ đoạn phim anh chiếu ở hắn trong đầu đường vũ không khỏi ở trong đầu lần lượt đi diễn luyện đâu rồi cảm lộ cuối cùng ngàn vạn phát tắc tan biến tại trước mắt hóa thành vô số nhảy lên thân ảnh mơ hồ là của bọn họ lấy pháp tắc mà ngưng tụ mà ra bóng người giờ phút này bọn họ nhảy lên lên phản phất là đẹp nhất vũ kỹ động tác xuất trần tiên khí trôi giạt nhưng là mỗi một lần vũ động cũng kèm theo tiếng sấm nổ hầm trong lúc dở tay nhấc chân từng chiêu từng thức vô tận pháp tắc khí tức lan tràn phản phất nhẹ nhàng vung lên liền có thể hủy thiên diệt đ ị a pháp tắc tri vũ âm thanh của hệ thống vang dội ở não hải đường vũ theo lên trước mắt pháp tắc cả người vào thời khắc này cũng không khỏi đi theo vô số pháp tắc đi vũ động bóng người xuất trần dịu dàng phản phất ở vô số bất đồng trong không gian g ở rộ vở c ó vở dịp giờ phút này tướng của bọn họ tụ nhất thể hoàn toàn ngưng tụ ở trên người đường vũ thời gian phát tác không gian phát tác lực chi phát tác chiến chi phát tác quy khư nơi vô số không gian thời gian thay nhau sở hữu đối với đường vũ mà nói đối với không gian thời gian phát tác nơi này là tốt nhất thí luyện chi điểm ông một cái động tác sau cùng dừng lại ở giờ khắc này chỉ là đường vũ duy trì như cũ cái kỳ diệu tư thế cũng chưa hề đ ụ tới sở hữu phát tác chi vũ tiêu tan ở trước mắt mình cựu thức hắn nhớ c ử u thức phát tắc vo ve thời gian phát tắc phản phất để cho hắn bước chân vào không cùng thời gian h à lưu vô số đi qua mơ hồ tương lai theo nhau mà đến có hiện tại trước mắt thời gian vô hạn có khả năng một trong vô số thời gian thay nhau giờ phút này hắn đứng ở không đồng thời quang ngã ba có vô số lần cơ hội lựa chọn chỉ là hắn như cũ dứt khoát kiên q u y ế t vỡ nát sở hữu thời gian trường hạ ta không cần lựa chọn bây giờ đã là làm xong có lẽ có một số việc là ta không nghĩ trải qua nhưng lại là không thể không trải qua sung sướng cũng tốt thống khổ cũng được vui vẻ nhớ trong lòng để cho người ta an nhàn nhưng mà khiến người chân chính lớn lên chỉ có thống khổ thống khổ với vui vẻ như thế cũng có thể để người ta nhớ không cần tuyển chọn cũng không cần tuyển chọn bởi vì bây giờ hết thẻ đều đã là tốt nhất vô số thời gian con sông biến mất ở rồi trước mắt trên người đường vũ toát ra vô số sáng trói điểm sáng đó là pháp tắc huyền diệu giờ phút này dung nhập vào trên người hắn chỉ chốc lát sau sở hữu lóe lên pháp tắc với trên người hắn biến mất không thấy gì nữa tại sao tại sao không lựa chọn lần nữa bất đồng thời gian đây âm thanh của hệ thống vang r ộ i ở trong đầu đó là ngoài ra một con sông cũng bây giờ không phải nơi này cho dù lựa chọn ngoài ra một cái nhưng nơi này là đã phát sinh hết thể đều đã quyết định đường vũ nói hơn nữa ta cho là đây đã là tốt nhất nếu như ta bởi vì hôm nay chính mình đi hủy bỏ ngày hôm qua chính mình như vậy sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào rồi bởi vì lựa chọn thế nào đều sẽ có đến tiếp nối cùng thống khổ vô luận như thế nào lúc ấy ta đã làm ra lựa chọn đây chính là đ ạ i chính xác nhất câu trả lời nếu quả thật có thể chọn đầu trở lại như vậy lấy lúc ấy ta sợ rằng như cũ còn sẽ làm ra chọn lựa như vậy không phải sao hết thể nhất định đã phát sinh đầy đủ mọi thứ vô luận là thống khổ còn là vui vẻ đều là ngươi thật sự trải qua lấy sinh mạng thể nghiệm mà nói đầy đủ mọi thứ đều là tốt nhất có lẽ so sánh với hắn người mà nói ngươi có thể không thỏa mãn bây giờ sinh mệnh nhưng là ngươi lại không thể hủy bỏ lúc ấy lựa chọn của ngươi cùng bản thân ngươi sinh mệnh ý nghĩa làm vô số điều cơ hội lựa chọn thả ở trước mặt bất kỳ người nào bất luận kẻ nào chắc hẳn cũng sẽ do dự bởi vì hắn muốn chọn đầu trở lại muốn quên đi tất cả nhưng là vừa sẽ có nhiều chút không thôi người sao chính là chỗ này như vậy mâu thuẫn đường vũ cười một tiếng trầm mặc một chút hỏi hệ thống thế nào tới đây lời nói của ngươi đột nhiên nhiều hơn hệ thống trầm m ặ t xuống vô luận đường vũ hỏi thế nào cũng không nói chuyện đối với lần này đường vũ lắc đầu một cái tiếp tục hướng phía trước mà vào bây giờ hắn l ã n h hội không gian thời gian phát tắc quy khư đối với hắn mà nói đã không có bất kỳ nguy hiểm nào thực ra vô luận là đi vào hay lại là đi ra ngoài cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi hắn hoàn toàn biết rõ rồi quy khư rốt cuộc là cái gì là vô tận không gian cùng thời gian thay nhau ra cho nên ở chỗ này thời gian trường hà thỉnh thoảng kích động có vô số lần cơ hội lựa chọn bây giờ dù là hắn muốn muốn đi ra ngoài cũng là dễ như t r ở bàn tay vô luận là thời gian hay lại là không gian cho hắn mà nói đã không cách nào ở vây khôn hắn giống giống kỳ dị giống giận vang dội ở bên thai đường vũ hơi nhữ m ẩ y ngay sau đó hiểu rõ ra đây là một không gian khác truyền vào thanh âm ở thời gian trường hà t r ù n g kích động vang dội ở bên thai đường vũ hơi hơi do dự cả người thân thể hóa thành vô số điểm sáng tán lạc vào không đồng thời quang hà lưu bên trong ngay sau đó chờ hắn lần nữa đoàn tụ thời điểm đã xuất hiện ở quy khư ở ngoài đứng ở quy khư bên ngoài đường vũ hơi hơi do dự vung tay lên bố trí một đạo phong ấn nếu không thực sự có người tùy tiện xông vào trong đó chắc chắn phải chết có đạo phong ấn này không còn có người có thể tiến vào trừ phi hắn tu vi cao hơn chính mình có thể cưỡng ép phá vỡ lúc này đường vũ mới phát hiện ở quy khư ngoại đã tụ tập diện tích lớn nhân trong đó còn bao gồm cái kia nữ t ử ma quân đoạn đường này tiến vào quy khư đường vũ cũng không có che giấu mình hành tung cho nên ma giới sớm đã biết hắn đã tiến vào quy khư bất quá tất cả mọi người cho là hắn nhất định là không cách nào từ quy khư bên trong đi ra dù sao nơi này là cấm địa chỉ cần đi vào nhân không có bất kỳ người nào có thể sống ngay từ đầu nơi này tụ tập nhân càng nhiều nhưng là theo thời gian đưa đ ẩ y cũng dần dần rời đi tại người khác xem ra hắn khẳng định đã chết ở quy khư chỉ ở bên trong nhưng mà giờ phút này hắn lại từ bên trong còn sống đi ra bốn phía tụ tập nhân cũng khiếp sợ ở giờ khác này là cái kia cường đại nhân hạ từ quy khư bên trong còn sống đi ra điều này sao có thể chứ thật từ quy khư bên trong còn sống đi ra ma quân cũng khiếp sợ nhìn hắn lại từ bên trong còn sống đi ra đường vũ thản nhiên nhìn bọn họ liếp mắt bóng người m ạ n mạn tiêu tan trực tiếp rời đi ma giới vô luận là cùng thông thiên nói chuyện hay lại là với quy khư bên trong lĩnh n g ộ pháp tắc cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ nhưng là kỳ quái là vốn là tại hắn cho là lĩnh n g ộ pháp tắc c h i vũ đủ để cho hắn ở lên một tầng rồi có thể lệnh trời không có ngoại trừ pháp lực chút ít tăng trưởng cảnh giới lại không có biến hóa chút nào vẫn là thánh nhân đỉnh phong tu vi bất quá đối với chính mình đường đường vũ lại có một ít cảng n ộ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện đông hải chi thượng đem chính mình khí thế ẩn giấu đi nếu không sợ rằng toàn bộ tiên địa cũng sẽ cảm thấy chính mình khí thế d ầ m d ầ m theo hắn mới vừa xuất hiện ở đông hải toàn bộ không trung trong lúc bất trợt âm c h ầ m xuống sương mù dày đặc mây đen đang không ngừng nặng nề xảy ra chuyện gì chính mình cũng không có đột phá vì sao lại đưa tới lôi kếp đây thiên tật âm thanh của hệ thống vang dội ở trong đầu chương năm trăm bốn mươi hai thiên tật thiên tật đường vũ có chút không hiểu ngươi là hồng n g ô n g chi thể lĩnh ngộ pháp tắc c h i vũ nhiều loại pháp tắc c h i lực l i ê n thiên đạo cũng ghen tị ngươi từ đó hạ xuống lôi kiếp âm thanh của hệ thống van g r ộ i ở náo hải hồng n g ô n g chi thể vượt qua thiên đạo bên ngoài nhiều loại pháp tắc cũng để cho thiên đạo cảm thấy sợ thì ra là như vậy đường vũ hiểu rõ ra l ắ p người một cái đi sâu vào đến trong h ố n độn đỉnh đầu nồng đậm mây đen như bóng với hình càng phát ra nồng đậm đường vũ cờ nhạt trên người khí thế phóng ra n g đậm đường h ạ t trên người khí thế phóng ra nồng đ ậ ư n g vũ cờ nhạt trên người khí thế n g r ngoài phản p h t ở chỗ i tựa hồ không chút nào đem thiên tật coi vào đâu thử tiêu cung hồng quân đợi ba vị thánh nhân tựa như có cảm giác ánh mắt phảng phất xuyên qua vô số khoảng cách nhìn xa ở trên người đường v ũ hắn có đột phá chuẩn đề thanh em run dậy nói khoảng thời gian này đường tam tạng cho bọn hắn để lại đủ bóng mờ thậm chí tối ngủ cũng giật mình một cái phảng phất thấy được đường tam tạng quét thoáng cái từ trong mộng thất tỉnh ngồi dậy thanh tỉnh thời điểm thấy đường tam tạng không có tới ở tâm lý đều không khỏi vui mừng đứng lên vốn là hắn đã cường đại vô cùng liền liên hồng quân cũng không làm gì được cho hắn mà bây giờ rốt cuộc lại đột phá là thiên tật hồng quân trầm giọng nói chắc hẳn hắn tiến cảnh quá nhanh sợ rằng liền thiên đạo cũng nhìn không được đi cho nên mới đưa tới thiên tật giờ phút này hồng quân vô cùng hy vọng đường tam tạng có thể chết ở thiên tật bên trong vốn là không chê tam giới hắn cao cao tại thượng nhưng là không nghĩ tới lại nhiều hơn một cái đường tam tạng nhảy ra hắn trưởng khống càng đáng sợ hơn là người này không sợ thiên đạo lực lượng thậm chí pháp lực so với từ bản thân cũng không yếu với bao nhiêu còn có hắn sức hồi phục kinh người rõ ràng đã đem hắn bị thương nặng nhưng là một lát sau sinh long hoạt hổ xuất hiện lần nữa giống như là bị thương không phải hắn một người như thế như thế hồng quân thoáng do dự một chút bóng người xuất hiện ở trong hỗn độn cùng lúc đó tam thánh cũng liếc nhau một cái r ồ i rít đi theo cho dù đường tam tạng có thể vượt qua thiên tật chắc hẳn cũng sẽ người bị thương nặng đây là diện trừ hắn cơ hội tốt nhất giờ phút này mấy người bọn hắn đều là nghĩ như vậy bích du cung ánh mắt của thông thiên đông lại một cái thiên tật ngay sau đó hít vào một hơi đường tam tạng rốt cuộc làm cái gì lại dẫn động thiên tật để cho thiên đạo đều muốn đều muốn phá hủy cho hắn thoáng do dự một chút hắn đi sâu vào đến trong hỗn độn bây giờ không có vẫn thánh đan k h ô n g chế hắn có thể tứ vô kỵ đạn đậu thủ thời khắc mấu chốt có thể tương trợ với đường tam tạng giúp một tay địa ngục mười chín tầng hậu thổ tự nhiên cũng cảm thấy vẻ này vô thượng như thế nàng lông mày kẻ đen hơi n h í u lại thiên tật sao lục đạo luân hồi trong phút chốc ra chỉ đã thân nàng trong nháy mắt xuất hiện ở trong hỗn độn hỗn độn bên trong đối với hồng quân đám người đến đường vũ tự nhiên cảm giác rõ ràng đối với bọn hắn mục đích cũng lòng biết rõ nếu như nếu là trước kia hắn sợ rằng được suy nghĩ như thế nào thoát thân nhưng là bây giờ hắn đã không sợ hãi bởi vì mặc dù thiên tật đang không ngừng ngưng tụ khí thế nhưng mà theo đường vũ hắn nhưng có thể dễ như t r ở bàn tay vượt qua thông thiên nhìn một chút hồng quân sắc mặt của hồng quân như thường nhưng là thông thiên cảm giác hàng này khẳng định còn nặng hơn thương chưa lành về phần nguyên thủy thiên tôn đợi ba vị thánh nhân nhục thân đã khôi phục nhưng là bản thân khí cơ không yên nhìn ra thương thế rất rõ ràng thông thiên một phát miệng thiếu chút nữa không cười lên tiếng các ngươi cũng có hôm nay nha một cái đường tam tạng cho các ngươi sèn xoẹt đến tình trạng như thế nhất là hồng quân tự cho là đúng hợp thành thiên đạo khống chế tam giới cao cao tại thượng nhưng không nghĩ liên tiếp ở đường tam tạng trong tay ăn quả đắng hồng quân chân máy c a o lại trên mặt mũi lộ ra vẻ ngưng trọng lấy thiên đạo lực lượng hắn có thể áp chế hậu thổ mà thông tin ê bởi vì vẫn thánh đan chắc hẳn cũng không dám tùy tiện độc thủ chỉ một chỉ chống lại đường tam tạng hắn tâm lý có chút b u ồ n tròn rồi kia sợ sẽ là đường tam tạng trọng thương chắc hẳn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đi bên người này ba cái đồ chơi mặc dù nhục thân đúc lại rồi nhưng là bản thân trọng thương chưa lành phát huy không được bao nhiêu chiến lực tương đương với chiến lược chủ yếu chỉ có chính mình hơn nữa còn có một cái n ữ hoa cũng phải phòng bị nếu như nếu như nàng xuất thủ vậy thì quá sức rồi chỉ một lấy thân là này ba cái đồ chơi đi đối phó đường tam tạng kia sợ sẽ là đường tam tạng trọng thương ở thiên tật bên dưới cũng không phải bọn họ thật sự có thể đối phó duy nhất hy vọng tốt nhất đường tam tạng chết ở thiên tật bên trong người đó là cái gì biểu tình chuẩn đề c h ỉ thông thiên nói vừa mới thông thiên t u é t miệng thời điểm hắn chính là có thể thấy rõ ràng bây giờ bị đường tam tạng cũng chỉnh ra bóng mở tới thấy thông tin ê đang cờ ư i trộm nhất thời g i ậ n không chỗ phát tiết chủ yếu nhất là hắn ở hồng quân bên cạnh không có sợ hãi mà bắt đầu nếu không cho hắn hai người lá gan cũng không dám cùng thông tin ê nói như vậy thông tin ê thần sắc lần ra ánh mắt đông lại một cái trên người khí thế như có như không phơi bày ra hắn đứng chắp tay quần áo đen tung bay nhàn nhạt mở miệng ngươi đang ở đây cùng bản giáo chủ nói chuyện sao chuẩn đề tâm máy động đột nhưng mà nhìn một cái hồng quân sau hay lại là kiên trì đến cùng nói ngươi đó là cái gì biểu tình ngươi là đang cười nạo chúng ta sao những lời này trực tiếp đem nguyên thủy thiên tôn bọn người dẫn vào vào l i ê n ba người các ngươi phế vật đồ chơi cười nhạo các ngươi làm sao dọn thông thiên t ử t ổ n ó i thế nào chẳng lẽ ngươi muốn cùng bản giáo chủ động thủ bất quá bản giáo chủ khuyên ngươi tốt nhất cân nhắc mình một chút thực lực hậu t h ổ nhẹ nhàng cười một tiếng vô tình hay cố ý hướng bên cạnh thông thiên đi hai bước bổn tọa có dạy công tu dưỡng người không muốn cùng ngươi thô tục hạng người không chấp nhận chuẩn đề hừ một tiếng thông thiên nhỏ khẽ hiếp một con mắt của hạ có cơ hội bản giáo chủ muốn lãnh hội ngươi một chút dạy công tu dưỡng trận trận tiếng sấm v a n g r ộ i sáng như tuyết t h i ể m điện bổ xuống đường vũ không thèm để ý chút nào khẽ c ư ờ i một cái d ư ơ n g mắt hướng mây đ e nhìn n thần s ắ c như thường nhưng mà thấy được hồng quân đám người hắn nhữ mày lại mang theo đẩy trời kiếp vân hắn vô tình hay cố ý hướng vài người đi đường tam tạng ngươi muốn làm gì ngươi điên rồi chuẩn đề đại kêu một tiếng nguyên thủy thiên tôn tiếp dẫn hai người cũng thần sắc biến đổi lớn nếu như ngươi muốn mạnh mẽ đem chúng ta kéo vào thiên tật bên trong thiên tật uy thế sẽ còn tăng cường gấp mấy lần ngươi không muốn sống nữa chuẩn đề thanh em run dậy nói hồng quân nhốn mày một cái Mang chương năm trăm bốn mươi ba bình yên vô sự mây đen nồng đậm tiếng sấm vác rền thiểm điện vẽ lên vô tận uy thế từ trong mây đen ép xuống tựa hồ muốn đường vũ cả người cũng nghiền nát vào giờ khác này nhưng mà đường vũ thần sắc như thường không thấy khẩn trương chút nào cùng áp lực giống như nhàn đình mạn bộ một dạng ở x ư ơ n g mù dày đặc mây đ e n hạ chắp hai tay sau lưng mà đi h á n đây là phải làm gì thông thiên có chút mộng bức hỏi như hôm nay tật gần sắp đến không thôi bản thân pháp lực ngăn cản húng chi này vô tận khí thế ép xuống cũng để cho hắn không dễ chịu đi hắn sẽ không lần nữa muốn dẫn thiên kiếp vào cơ thể chứ t ừ n g tại đường vũ độ đại la kim tiên kiếp nạn thời điểm hắn liền từng, từng làm như vậy dẫn thiên kiếp như thế tới rèn luyện đ ụ thân nhưng là bây giờ hắn đã thành thánh rồi hơn nữa chiến lực siêu quần hoàn toàn không cần thiết lấy loại biện pháp này lần nữa đi ma luyện mình ở đó vô tận uy thế bên dưới ít nhất thông thiên cho là mình nếu như không thôi pháp lực mà ngăn cản sợ rằng như vậy uy thế thì phải để cho hắn trọng thương thiên tật so với thiên kiếp càng còn đáng sợ hơn chỉ một lấy mây đen rủ xuống khí thế liền có thể cảm giác ít nhất so với đường tam tạng lần trước độ kiếp uy thế càng phải nồng n ặ n g hậu thổ không khỏi hơi n h ư mày xa xa hồng quân cũng có chút m ở mịt khó khăn đánh nói đường tam tạng là muốn tự sát sao cái này hẳn là không tồn tại mà ở nguyên thủy thiên tôn đám người xem ra đường tam tạng này rõ ràng cho thấy ở đụng vách tường đây tốt nhất hắn có thể chết ở thiên tật bên dưới cái này thì để cho bọn họ hoàn toàn yên tâm nhưng là cái ý nghĩ này đối với bọn hắn mà nói tự nhận là có chút ý nghĩ hao huyền rồi bất quá vô luận như thế nào chỉ cần đường tam tạng trọng thương ở thiên tật bên dưới bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho hắn ở sống sót hồng quân chắc hẳn cũng là cái ý nghĩ này mặc dù có thông thiên cùng hậu thủ ở có thể ở ba vị thánh nhân xem ra n h ư cũng không đủ gây sợ dù sao ban đầu phế bỏ đường tam tạng bọn họ cũng ở đây cho nên hoàn toàn không có vấn đề ba vị thánh nhân âm thầm liếc nhau một cái vê anh giáp r á c từ s á c t h i ể m điện đánh xuống trường không xuyên qua mây đen mang theo lôi đình vạn quân thế bổ xuống vô tận uy thế để cho thông tin ê đám người đều cảm giác được trận trận kinh hãi nếu là bọn họ chính mình dù là cho dù là lấy toàn thân pháp lực ngăn cản chỉ sợ cũng phải trọng thương ở uy thế như vậy bên dưới đây là thiên đạo muốn đưa hắn lực lượng hủy diệt đường vũ dương mắt hướng không trung thản nhiên nhìn liếc mắt mễ lạp chi châu cũng tỏa hà quang vừa nói hắn người này b ó n người đều biến mất ngay tại chỗ cùng lúc đó bổ xuống tiềm điện cũng mơ hồ n h ă n nhó giống như là có ở đây không cùng k h ô n g không gian phơi bày như là không thuộc về một giới này cuối cùng tiềm điện biến mất vô ảnh vô tung cùng lúc đó đường vũ bóng người xuất hiện lần nữa con mắt của hồng quân nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn một màn này một chữ một cái nói không gian phát tắc đường tam tạng lại lĩnh nộ g không gian phát tắc giờ phút này hồng quân tràn đầy khiếp sợ khó tin nhưng là hết thệ các thứ này rõ ràng d ọ n có hiện tại trước mắt để cho hắn không thể không tin đường tam tạng rõ ràng thi triển không gian pháp tác lực để cho thiên tật lực lượng dung nhập vào bất đồng không gian sau đó từ từ chia giải tiêu tan chuyện này nguyên thủy thiên tôn mấy người cũng chừng lớn con mắt pháp tắc hắn lãnh hội pháp tắc chi lực vốn là bọn họ ai đều cho rằng ở thiên tật dưới một cách này đường tam tạng tất nhiên trọng thương nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới hắn lãnh hội pháp tắc chi lực miễn cưỡng đem thiên tật lực lượng thấm vào đến bất đồng không gian cho nên hắn không hư hao chút nào nhưng là điều này sao có thể chứ hắn chúng ta đối với pháp tắc chi lực mặc dù cũng từng có nghiên cứu ai có thể cũng chưa từng chân chính hoàn toàn danh lộ thậm chí nói đúng với pháp tắc cái này ngưỡng cửa bọn họ cũng không có bước vào bất quá nghĩ kỹ lại đường tam tạng cửa kia pháp thuật có không gian độc lập sự h ảo diệu như thế nói như vậy hắn lãnh hội được qua không gian pháp lực tựa hồ chuyện đương nhiên cũng đã nói đi hết thệ các thứ này khẳng định cũng là bởi vì hắn cửa kia pháp thuật huyền diệu cho nên mới như thế pháp tắc hậu thổ thanh â m cũng mang theo vẻ ngạc nhiên thông thiên hít vào một hơi hắn l ĩ n h nộ g không gian pháp tắc không trách sẽ đưa tới đi xuống tiên tận đây thì ra là bởi vì hắn lãnh hội được rồi pháp tắc chi lực nếu như nếu như bị thông thiên biết đường vũ một loại l ĩ n h nộ c ử u đạo p h á p tắc nhân tiện còn có huyền diệu tới cực điểm pháp tắc chi vũ không biết do hắn sẽ sẽ không trực tiếp mất đi d ầ m d ầ m đ â y trời thiểm điện kinh lôi phô thiên cái địa bổ xuống đường vũ không chút hoang mang cả người thân thể đột nhiên múa lên bóng người dịu dàng xuất trần nhưng là kỳ quái là sở hữu bổ xuống thiểm điện kinh lôi toàn bộ đều với bên cạnh hắn tiêu tán tất cả mọi người đang khiếp sợ nhìn này một màn này miệng của thông thiên trưởng lao đại ánh mắt lom lom nhìn hồng quân t r o mày sắc mặt khó coi tới cực điểm đây là cái gì cho nên ngạc nhiên không thôi nói linh múa hồng quân nặng nề g h giải thích nói cũng là pháp tắc c h i vũ pháp t ắ c huyền diệu lực dầm dầm đường vũ với thiên tật chung qua lại vũ động bóng người để cho mọi người như si mê như say sưa sở hữu uy thế phảng phất bỏ lỡ hắn bóng người cũng rơi vào bất đồng bên trong không gian đường vũ không phát hiện chút tổn hao nào thân xác từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường bản thân hồng mông chi thể ở cộng thêm hắn lĩnh nộ pháp tác lực cho dù là thiên tật cũng khó mà không biết sao hắn dầm dầm mây đen biến mất vô ảnh vô tung Kem nhưng cuối c h mà tâm lý lại cảm giác tủi thân tới cực điểm chính mình đường đường trong thiên địa mấy vị thánh nhân một trong bây giờ lại bị đường tam tạng một người như thế cho liên tiếp nghiền đánh bẹp lấy lại bình tĩnh chuẩn đề tiếp tục nói đường tam tạng giữa chúng ta không có gì ân oán đi luôn nói đến ngươi và ta đợi sâu xa khá sâu năm xưa ngươi đang ở đây phật môn thời điểm phân thuộc phật môn đệ tử kể từ lúc đó ta vũ sư huynh liền coi trọng ngươi cho nên lúc đó ngươi tham gia phật môn đại tuyển chúng ta cũng thuộc về một cái ngầm cho phép thái độ thậm chí khi đó còn muốn bây giờ ngươi được tuyển làm thành công cũng không phải là không thể cho nên đường tam tạng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút chúng ta có phải hay không là không có gì ân oán đường vũ nhìn ba vị thánh nhân nhỏ khẽ hít một con mắt của hạ nhất thời vô tận không gian vặn vẹo ở trước mắt hồng quân biến đổi t h ầ n sắc khí thế bay lên chỉ là trước mắt vô tận thời không thắp loạn p h ả n phất để cho hắn có một loại đặt mình trong ở vô số không gian nào rác đường tam tạng cắn răng nghiến lợi thanh â m từ nguyên thủy thiên tôn trong miệng phát ra cùng lúc đó cả người hắn bay ngược mà ra vừa mới tu luyện mà quay về không phải nhục thân phanh một tiếng lần nữa nổ tung đường tam tạng đường động thủ chuẩn đề t h ầ n sắc đại biến ổn định a với trong không gian bước ra một ước từ trên cao đi xuống đạp ở rồi đỉnh đầu của chuẩn đề vê anh hồng quân g i xuất thủ trưởng vô số không gian mơ hồ v ặ n mẹo đường vũ bóng người hiện lên một quyền đánh ra phảng phất toàn bộ hỗn độn cũng run dày chương năm trăm năm mươi bốn ngươi đường đã hết hồng quân ngạc nhiên nhìn đường vũ hán pháp lực lại tăng cường so với ngày xưa mạnh hơn trong mơ hồ hồng quân cảm thấy đường tam tạng trong cơ thể kêu m ê n h mông vô biên pháp lực giống như biển khơi như vậy mánh liệt sóng đường tam tạng hồng quân nhỏ k h ẽ híp một con mắt của hạ thanh â m bình tĩnh chúc mừng ngươi pháp lực lại tinh tiến một bước đường vũ cười hắc hắc bóng người xuất hiện ở thông thiên cùng hậu thổ bên người ngươi không dễ chịu chứ vốn là bị ta trọng thương chưa lành bây giờ lần nữa liên hồi hồng quân cũng không có chối gật đầu một cái ngươi nói không tệ nhưng là đường tam tạng ta bây giờ mơ hồ phát hiện ngươi nói ngươi đường rốt cuộc là cái gì ồ đường vũ có chút nhữ mày thật sao ta ngược lại thật ra xin lắng hay nghe ngươi pháp lực lần nữa tinh tiến nhưng là cảnh giới nhưng thủy c h u n g không thay đổi ngươi không cảm giác kỳ q u á i sao nếu như ta không có đoán sai lời nói ngươi khó đi nữa tinh tiến nói tới chỗ này hồng quân trong mắt đột nhiên buộc phát ra một đạo tinh quang thân thể của ngươi kỳ lạ vô luận ở trọng thương thế đều có thể trong phút c h ố c khỏi hẳn hơn nữa từ trên người ngươi ta cảm thấy vô tận hồng mông khí tức tràn ngập nếu như ta không có đ o á n sai đây chính là trong truyền thuyết hồng mông chi thể hồng quân nặng nề nói còn ngươi nữa lĩnh mộ ra thiên tượng này cũng để cho ta cảm thấy đáng sợ nhưng là đồng dạng cũng hạn chế đến ngươi ngươi biết rõ là cái gì không hồng quân tiếp tục nói hồng mông chi thể ngươi sở lĩnh mộ thiên giống đều là siêu thoát với thiên đạo bên ngoài ngươi nghĩ ở tiến một bước trừ phi lấy giống vậy vượt qua thiên đạo bên ngoài đồ vật mà tu luyện hồng quân cười nhạt nhưng là vượt qua thiên đạo bên ngoài ha ha bây giờ ở thiên đạo bên dưới cũng như hà siêu càng thiên đạo đây cho nên đường tam tạng ngươi đường đã hết đây đã là ngươi có thể đi tới tối trung cực giới hạn rồi ta nói không tệ chứ liên quan tới một điểm này đường vũ tự nhiên cũng lòng biết rõ toàn thể mà nói hồng quân nói không có sai v ô luận là hồng mông chi thể hay lại là bản thân dẫn nộ g thiên giống đúng là siêu việt với thiên đạo bên ngoài nhưng là hồng quân lại bỏ quên một chút chính là bản thân hồng mông chi thể từ lâu tới đường vũ cười nhạt ngươi nói không tệ nhưng là ngươi không kỳ quái ta tại sao biết cái này như vậy có vượt qua thiên đạo bên ngoài thể chế cùng huyền diệu pháp thuật sao trầm ngâm chốc lát hồng quân nói ngươi hồng mông chi thể hẳn là trời xê inh về phần thiên tượng huyền diệu pháp thuật hẳn là lúc ấy ta lấy thiên đạo căn nguyên đánh vào bên trong cơ thể ngươi sau đó ngươi lấy bản thân thể chế lĩnh ngộ mà ra đi vừa nói hồng quân d ư ơ n g mắt bình tĩnh hướng đường v ũ nhìn ta muốn trừ lần đó ra lại cũng không có bất kỳ giải thích nào rồi cho nên đường t ă n tạng tung bây giờ xử ngươi lãnh hội ra pháp tắc chi lực pháp lực lần nữa tăng trưởng nhưng là bản thân ngươi cảnh giới lại không có mảy may tiến bộ cho nên ngươi cuối đường rồi đây đã là ngươi có thể đi đến cực hạn đường vũ trách móc cười một tiếng vượt qua thiên đạo bên ngoài sao ngươi vốn là có như thế vượt qua thiên đạo bên ngoài đồ vật ngươi quên sao hồng quân biến đổi t h ầ n sắc chính là ngươi đá kia chắc hẳn nó chính là vượt qua thiên đạo c h i ngoại vật loại đi dầu gì ta liền n u ố t nó đường vũ cười hắc hắc đương nhiên chỉ là vừa nói như thế đối với đá kia hắn vốn là muốn, muốn ném ở quy khư bên trong nhưng là sau một hồi trầm ngâm hay lại là mang ra ngoài này dù sao cũng là thiên đạo bên ngoài đồ vật nếu là lưu ở quy khư khó tránh khỏi có chút quá mức lãng phí hồng quân thở dài một cái nó là vượt qua thiên đạo bên ngoài có lẽ làm như vậy pháp quả thật có thể để cho ngươi tiến thêm một bước nhưng là ngươi cuối cùng bất quá chỉ l à như ta cảnh giới này thôi bởi vì lại cũng không có vượt qua thiên đạo bên ngoài đồ vật tới cho ngươi chiếm đoạt tu luyện hồng quân cười một tiếng ngươi tự cho là đúng nghĩ đến ngươi thật có thể tránh thoát thiên đạo sao đường tam tạng đừng có nằm động ta và ngươi nói qua nếu là ngươi có lỏng chúng ta có thể ngồi chung cùng hết thẻ các thứ này không có hứng thú đường vũ nhìn nguyên thủy thiên tôn đợi ba người chỉ của bọn hắn nói các ngươi tốt nhất cho ta ngừng điểm đừng cho là ta thật g i ế t có chết các ngươi nếu không tin các ngươi có thể thử một lần còn ngươi nữa hồng quân đường vũ nhìn nói với hồng quân ngươi có tin hay không ta có thể để cho ngươi cái này thiên đạo đại n ô n nhân cũng không làm tiếp được thông thiên nhìn đường tam tạng bóng lưng ánh mắt không khỏi có chút đ ư ờ n g nóng lên đường tam tạng ngữ bút nếu như có thể hắn cũng muốn đ ố i hồng quân nói chuyện như vậy nhưng là hết thệ các thứ này bất quá chỉ là suy nghĩ một chút thôi dù sao thực lực chưa đủ nha tu luyện nhất bên h cạnh g một luyện. a giọng nói chuyển tới laika mang theo một loại bang đầu chọc thành viên xuất hiện đối với đường vũ đưa tới thiên tật hãn tự nhiên đã sớm cảm giác được lúc đó tâm lý còn có chút mâu thuẫn nếu như mang theo mọi người tới vạn nhất lao tam ở thiên tật hạ trọng thương như vậy tiếp dẫn cùng chuẩn đề rất có thể đối phó chính mình nếu không phải đến vạn nhất lao tam an toàn vượt qua cũng không tiện giao phó dù sao bây giờ cùng lao tam lan lộn cho nên lai k a suy tư chốc lát cắn răng một cái hay lại là mang theo bang đầu chọc mọi người xuất hiện hắn cũng biết rõ nếu như nếu như lao tam thật bị thương nặng cái gì một khi thánh nhân xuất thủ bọn họ vẫn như cũng một cơ hội nhỏ n h ò i không có nhưng là nghĩ cặn cái chung lai k a hay lại là mang theo bang đầu chọc tới không nói xa cách tối thiểu có thể cho đường tam tạng giúp trợn trợ. nếu quả thật an toàn vượt qua thiên tật nghĩ như vậy nhất định lão tam đối nhóm người mình cũng sẽ thêm coi trọng một chút sự thật chứng minh lai ca lựa chọn không có sai giờ phút này càng phát ra bội phục nổi lên chính mình cơ t r í tới lao tam chuyện gì không có cho dù là tiếp dẫn chuẩn đề cũng không dám tùy tiện động thủ hơn nữa còn cho lão tam để lại một cái ấn tượng tốt lao tam ta mang theo bang đầu chọc nhân tới cho người trợ trận lai ca h â m hở nói xuất ra một điếu thuốc quét cho mình đốt lên một tay lượn lờ khói mù lên xuống ngăn che mắt của hắn mắt sâu như vậy thúy dù cho ở một quần thánh nhóm người chung lai ca bản thân khí chất cũng là như vậy nổi bật để cho người ta không thể coi thường tồn tại thấy lai ca xuất hiện nhất thời tiếp dẫn cùng chuẩn đ ề cũng trợn mắt nhìn nhau hận không được một cái t ắ t đập chết hắn sau lưng chúng phật cũng đang tránh né ánh mắt của hai người vô luận nói như thế nào nay lúc trước lãnh đạo giờ phút này khó tránh khỏi có chút khẩn trương sợ hãi chuẩn đề tất cả người đều tại thình thịch phật môn tất cả thành viên bị lai ca trực tiếp tới một cái giải quyết tật gốc mang đi có thể không tức giận sao thấy hai vị ánh mắt của thánh nhân laika bản năng co rụt lại cổ cái này không thể trách hắn chủ yếu là bóng mờ thậm chí không khỏi giơ tay lên sờ một cái chính mình mặt hút một hơi thuốc laika nhìn một chút đường vũ l ê n mắt ngay sau đó thẳng người bản nhìn chuẩn đề ngươi nhìn cái gì chương năm trăm năm mươi lăm laika kế hoạch có đường tam tạng chỗ dựa laika nhất thời cảm giác mình được rồi đứng lên đối với chuẩn đề đều đã không nhìn ở trong mắt chỉ hắn bắt đầu lớn tiếng chất vấn nếu như cái này nếu là trước kia mượn laika mấy cái lá gan hắn cũng không dám cùng thánh nhân nói chuyện như vậy mà bây giờ bất đồng rồi lúc này không giống ngày xưa bọn họ bang đầu chọc là cùng đường tam tạng l a n lộn lấy đường tam tạng bây giờ thực lực hoàn toàn không quan tâm bọn họ đặt tiên cuộc giải đến rồi trên người đường tam tạng laika cảm giác mình chuyện này làm đặc biệt cơ chí đường tam tạng thực lực bản thân siêu q u ầ n không nói càng là dẫn xuống thiên tật hơn nữa ở thiên tật hạ còn không phát hiện chút tổn hao nào như vậy có thể chứng minh đường tam tạng thực lực là đáng sợ dường nào l i ê n tiên đạo đều bắt đầu kiên kỵ hắn từ đó r á n g xuống thiên tật muốn đưa hắn hủy diệt nghe l a i a như vậy chất vấn c h u đề đường vũ xứng sở đều không khỏi ha, ha phá lên cười chuẩn đề thần sắc n g ẩ n ra ánh mắt trong phút chốc băng h à n mà bắt đầu gắt gao nhìn laika ở ánh mắt của hắn hạ laika không khỏi lui về sau một bước không có biện pháp bóng mở quá lớn nhưng khi nhìn một chút bên người đường tam tạng laika nhất thời thẳng người bạn sao ngươi nghĩ rằng ta vẫn là lấy trước như lai nha to mồm cho ngươi tùy tiện rút ra những lời này laika nói còn có một chút tủi thân tựa hồ nghĩ tới lúc trước một ít khó mà quên mất t h ố n g khổ cùng tủi thân hít một hơi thật sâu chuẩn đề cưỡng bách chính mình rời đi ánh mắt chỉ là lại nắm chặt quả đấm bởi vì tức thân thể đều tại run lời bấy nay đức hạnh gì thế nào giống như vậy là côn đồ các kẻ uy hiếp khác người bộ d á n g đây đường vũ ở tâm lý một trận khinh bỉ thế nào dọn nói người đó không phục sao thấy chuẩn đề không dám động thủ laika nhất thời lần nữa chất vấn chuẩn đề nín thở tốt nửa ngày mới thở ra một hơi nếu như có thể hắn thật rất muốn đập chết như lai hồng quân nhìn đường vũ liếc mắt đường tam tạng ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ xuống vừa nói liên đối ba vị thánh nhân cùng biến mất ngay tại chỗ đường vũ cùng thông thiên hậu thổ hàn huyên chốc lát ngay sau đó hai người cũng rời đi laika ngươi làm gì vậy có chuyện gì sao đường vũ nhìn laika hỏi laika một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ phất phất tay tỏ ý sau lưng b ă n g đầu chọc đợi chư vị thành viên lui ra chỉ là thấy được cao thúy lan đường vũ như cũ không khỏi sửng ư sốt một chút nhưng mà cao thúy lan thần sắc bình tĩnh không đau khổ không vui mặt mũi t ử bi so sánh với lúc trước càng xinh đẹp hơn tuy nhiên lại thiếu lúc trước một ít tối cơ bản biểu tình tựa như có lẽ đã sẽ không mãnh liệt rời bỏ tình yêu rồi cũng tương tự sẽ không mãnh liệt đi hận theo bang đầu chọc các vị thành viên sau khi đi laika mấy lần muốn há mồm nói gì đường vũ thoáng hơi trầm âm cũng hiểu tới vung tay lên nhất thời xuất hiện một đống lớn thuốc lá laika là cái ý này không thấy nhiều như vậy thuốc lá nhất thời con mắt của laika phương sáng lao tam không phải cái ý này ta hôm nay tìm ngươi đến một mặt là vì ngươi trợ t r ợ t nếu như ngươi gặp nguy hiểm chúng ta bang đầu chọc thành viên c có thể giúp ngươi một tay ngoài ra nếu như muốn có một ít chuyện lời tuy như thế nhưng mà những thứ này thuốc lá vẫn bị laika không chút khách khí thu vào đây đều là đường tam tặng cho m i ễ nhưng p í lần này thuốc lá dù sao thuộc vu lao tam n g ư ờ i vật riêng tư phẩm mà chúng ta cũng là cùng lao tam ngươi la lộn cho nên tùy tiện bán ra cho thiên đình khẳng định không tốt bổn tọa suy nghĩ một chút còn phải hỏi thăm một chút ngươi ý kiến bất quá trong mắt của ta bán ra cho thiên đình cũng không phải là không có chỗ tốt bây giờ bọn họ đối thuốc lá coi trọng như vậy chúng ta hoàn toàn có thể nơi này m u ố n kẹp thậm chí nói chỉ cần lao tam ngươi nghĩ ngươi hoàn toàn có thể trở thành tam giới vị vua không ai laica cho mình đốt lên một đ i ề u thuốc âm thầm nhìn đường tam tạng liếc mắt đường vũ vung tay lên không thèm để ý chút nào nói những chuyện này laica ngươi xem đó mà làm liền có thể không cần hỏi ta không phải là thuốc lá sao hắn đã hoàn toàn không thèm để ý nhanh như vậy điểm khí v ậ n đáng giá dầu gì giết chết nguyên thủy thiên tôn bọn họ mấy lần cái gì đều có laica cười được nếu lao tam ngươi nói như vậy như vậy chờ lần sau thái bạch kim tinh trở lại thời điểm ta liền bán ra cho hắn một ít đối với những chuyện này đường vũ hoàn toàn không có để ý nhưng mà không nghĩ tới là không lâu sau laika cho thiên đình móc g i ố n g ngay sau đó cho thiên đình tu biên Ừm. đường vũ không thèm để ý chút nào gật đầu một cái đúng rồi lão tam còn có vạn yêu quốc sự tình một ít yêu quái đem về vạn yêu quốc có thể là bởi vì nói tới chỗ này laika âm thầm nhìn đường vũ liếc mắt tiếp tục nói có thể là bởi vì tôn nộ không đám người không có ở đây nguyên nhân đưa đến một ít lũ yêu xảy ra hỗn loạn cho nên ta không thể làm gì khác hơn là để cho quan âm bồ tát ra mặt tạm thời đem bạn yêu quốc quản lý một phen mặc dù đang bên trên trong một trận đánh bạn yêu quốc tổn thất nặng nề nhưng là giữ lưu lại tiểu yêu cũng không phải số ít cũng là một cổ không thế lực nhỏ nếu là không có người khác ràng buộc cũng có thể xông vào phàm giới tổn thương một ít vô tội p h à m nhân cho nên ta tự tiện làm chủ để cho quan âm bồ tát thay mặt quản lý ràng buộc liên quan tới một điểm này đường vũ đến lúc đó bỏ quên lai ca nói quả thật đúng nếu là không có nhân ràng buộc như vậy lũ yêu thật có thể xông vào phàm giới tùy ý tổn thương phạm nhân không nghĩ tới liên quan tới một điểm này laika đã sớm muốn đến nơi này hơn nữa làm ra chuẩn bị đường vũ gật đầu một cái điểm này ta ngược lại thật ra bỏ quên ngay vậy laika cười một tiếng cảm giác mình càng phát ra cơ t r í đứng lên hồi lâu laika rời khỏi nơi này hơn nữa trước khi đi còn mang đi một ít nhị hoa đầu nếu đường tam t ạ n g ngược lại đối với mấy cái này như vậy theo laika hoàn toàn có thể bắt tay chuẩn bị dùng thuốc la tới bán ra cho thiên đình rồi nhưng mà lần này phải để cho thiên đình chảy máu nhiều nghĩ tới đây laika âm chầm cười một tiếng chỉ cảm thấy cả người cũng đặc biệt thoải mái chủ yếu nhất là đối r ồ i chuẩn đề một hồi chuẩn đề ngay cả một tí h đều không dám thả liền cùng lúc trước chính mình tựa như laika cảm giác tựa hồ sở hữu tuổi thân cái gì vào giờ khác này tan thành mây khói bây giờ so với laika mà nói không chỉ có lạc già sơn một khối này lậu đất còn có nảy vạn yêu quốc bây giờ hắn càng là chuẩn bị lấy thuốc lá bắt đầu bắt chẹ thiên đình chỉ cần hắn vận dụng được đây tuyệt đối là một cái cơ hội thậm chí thiên đình đều có thể ở hắn nắm trong bàn tay quay trở về lạc già sơn laika bắt đầu cùng người khác phật thương nghị đại sự chuyện thứ nhất chính là nghĩ biện pháp bán ra thuốc lá cho thiên đình nhưng là không thể chủ động có câu nói được chạy lên không phải mua bán theo laika chắc hẳn ngọc đế giữ v ẫ n không được bao lâu không yên cảm giác khó chịu hắn chính là thấu hiểu rất rõ cho nên chờ đợi thiên đình nhân đến lần nữa chương năm trăm năm mươi sáu chia ra đi laika ở tâm lý phát họa chính mình đại kế bây giờ bang đầu chọc vạn yêu quốc đều tại hắn trưởng khống bên trong phía sau là đường tam tạng cho nên tuyệt đối là không người nào dám động đến hắn từ chuẩn đề im hơi lặng tiếng đi liền có thể thấy một điểm này nếu như nếu như lấy thuốc lá ở bắt lại thiên đ ỉ n h có thể nói trong tam giới đều tại hắn trong lòng bàn tay l a i c a nhất thời cảm thấy hăm hở cùng ban đầu chọc các vị thành viên bắt đầu tham thảo thế muốn vấn đỉnh tam giới một khi bắt lại thiên đ ỉ n h sở hữu thế lực đều tại hắn nắm trong bàn tay có thể nói ngoại trừ thánh nhân bên ngoài hắn là tam giới đệ nhất nhân l a i c a nhất thời kích động quá mức tới đã thấy vấn đỉnh tam giới một màn kia rồi thiên đình hoàn toàn bọt k ó i To lớn thiên đình liền một cái tàn thuốc tử cũng không có ngọc đế đã vô tâm t ạ o triều rồi đang suy tư rốt cuộc phải làm gì có thể từ đường tam tạng thậm chí còn lai、like、ca trong tay đổi lấy một ít thuốc lá n à y khó chịu quả thật không dễ chịu làm gì cũng không có tâm tình ngay cả ư u tây thời điểm đều đã không để được tính chất ở bên trong tầm cung ngọc đế chắp hai tay s à o lưng đi tới đi lui c h o mày vẻ mặt sầu bi vừa muốn phân phó thái bạch kim tinh đi đến lạc giá sơn suy nghĩ một chút hắn vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến dù sao lúc ấy hắn chính là cho như l、like、a một ít thuốc lá nếu như có thể nhân cơ hội phải về thì tốt hơn mang theo một ít bảo vật ngọc đế lắp người một cái xuất hiện ở lạc già sơn theo ngọc đế đến l a i c a tự nhiên cảm thấy tâm lý âm thầm bật cười ngươi một cái lao tiểu tử rốt cuộc đã tới nhìn hút thuốc m ị đến con mắt vẻ mặt hưởng thụ l a i c a ngọc đế hô hấp một hồi hắn hít một hơi thật sâu nói cho chấm tới điếu thuốc theo ngọc đế cùng l a i c a cũng coi là cố g i a o quen biết nhiều năm muốn một điếu thuốc không quá phận đi l a i c a không có phản ứng đến hắn mà là hỏi ngược lại nói không biết rõ ngọc đế đến chỗ của ta bang đầu chọc vì chuyện gì cho chấm một đ i ề u thuốc ngọc đế lập lại một lần bây giờ ta thoát khỏi phân môn tự lập môn hộ thành lập bang đầu trọc chắc hẳn ngọc đế sợ rằng sẽ còn ở tâm lý xem thường chúng ta đi lai ca nói mặc dù thoát khỏi phân môn thành lập bang đầu trọc nhưng là tối thiểu phân thuộc ở đường tam tạng rõ ràng vừa nói lai ca một trách móc cười không nói xa cách chỉ một chính là cái này thuốc lá nhị hoa đầu thì có lạ lúc ấy ta đều nói không muốn vậy là đủ rồi nhưng là lao tam không muốn cho ta lấy đến ai lao tam người này quả thật không tệ ngọc đế sắc mặt có chút khó coi đây không phải là hàm xa xạ ảnh vừa nói chính mình đó sao chủ yếu nhất là chấm cũng mở hai lần miệng tìm nguyên muốn điếu thuốc có cho hay không một câu nói vấn đề về phần ngổn ngang nói những thứ vô dụng này sao vâng đối với trong chuyện này ngọc đế tự nhận là quả thật cho đường tam tạng đắc tội ngọc rồi hắn thừa nhận mình có chút qua loa